Nha, dám ý y, y hắn chủ tử, không muốn sống nữa, muốn y y cũng chỉ có thể từ lăng cô nương y y sao. chương 119 một trường trục chết. Nhìn nhìn như là chết cầu giống nhau ngã vào tiểu biệt viện cửa mọi người, lục xa chỉ phải mệnh lệnh đứng ở phía sau cửa môn đồ đem bọn họ ném tới trên đường cái, miễn cho ô nhiễm tiểu biệt viện cửa. Chờ đến Nam Cung Anh bị ném tới trên đường cái, Nam Cung kình mới khoan thai tới muộn, dẫn người đem nàng ngâng trở về. Buổi sáng mới đem nàng cứu trở về đi, thì đau đau lòng đem chính hắn đều luyến tiếc ăn. Âm thầm thỉnh người từ như Ngọc phòng đấu giá chụp tới Phục Nguyên đan cho nàng ăn xong, mới hảo qua tới, nàng liền nổi điên dường như dẫn người đến Thiên Hoa cung cửa, cản đều ngăn không được. Nam cung Kình cũng chỉ có thể tránh ở chỗ tối, chờ nàng bị ngược thương tích đẩy mình khi, lại cứu trở về đi. Lần này, có phải hay không muốn đem nàng đưa về Lưu văn Tông, miễn cho nàng luôn nhớ thương đồng Phương Linh Thiên? Nhớ thương nam nhân khác cũng liền thôi, cố tình là đông phương linh thiên, làm hắn nghe chi sắc biến nam nhân. Lục Sa đem những người này đều quăng ra ngoài, mới trở về, liền thấy một cái dáng người yếu kém nữ tử ở tiểu biệt viện cửa bồi hồi, thật cẩn thận bộ dáng, tức khác liền tới khí. Thật cho rằng thiên hoa cung cửa là cái gì A miêu A Cẩu đều có thể tới. Trước cửa thật cẩn thận không phải người khác, đúng là y hề tình, nàng phi thật lớn sức lực mới nghe được lăng kỳ tuyết ở nơi này còn nghe nói đông phương linh thiên cũng ở nơi này liền hưng phấn tiến đến kết quả tới không có đi vào liền gặp gỡ lục xa. lục xa một cái bước xa tiến lên sách tiểu kê dường như sách y tình sau cổ áo vừa định đem nàng cũng ném văng ra liền nghe được y tình thật cẩn thận hô thanh cầu ngươi ta có chuyện quan trọng muốn tìm lăng lớn nhỏ một tỷ ta y tình vốn dĩ liền sinh đến yếu kém khuôn mặt nhỏ nhân dinh dưỡng bất lương tái nhợt tái nhợt mắt mặt một rũ Một bộ lã trá trừ khóc bộ dáng, thật là nhu nhược đáng thương, đặc biệt có thể khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ. Lục xa hàng năm đi theo đông phương linh thiên bên người, mãi đơn thuần tiểu chỗ một cái, bị y hề tình đáng thương vô cùng cầu, liền không hạ thủ được, vông ra y hề tình, hỏi, ngươi là lăng cô nương người nào? Theo hắn biết, lăng kỳ tuyết cùng lăng ra chính thức náo phiên, lại qua la thành trừ bỏ lâm vĩnh cửu, cũng không có gì bằng hữu. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái tiểu nữ hài, tự xưng có việc tìm nàng? Lục Sa tuy rằng đáng thương Y y Tình, nhưng cơ bản nhất cảnh giác vẫn là vẫn duy trì. Ta Y y Tình áp há úng, ta chính là ở người trẻ tuổi so đấu chung cùng lăng đại tiểu tỷ ôm đoàn Y y Tình, cầu xin đại nhân phóng ta một con ngựa, ta có chuyện rất trọng yếu cùng lăng đại tiểu tỷ nói. Thuận tiện mượn cơ hội cùng phương đông cung chủ thân cận thân cận, đây là Y y Tình trong lòng nói, không có nói ra. Ngẫu nhiên Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên nói chuyện, lục xa liền ở một bên đứng, giống như nghe nói qua y tỉnh tên này, nghĩ nghĩ, mang y đi tỉnh từ đại môn đi vào đi. Lúc này Lăng Kỳ Tuyết đã tiến vào phòng tu luyện, đối bên ngoài sự một mực không biết. Đông Phương Linh Thiên từng hạ mệnh lệnh, ai đều không cho phép quấy rầy Lăng Kỳ Tuyết, quái rầy đến Lăng Kỳ Tuyết hậu quả so quái rầy Đông Phương Linh Thiên hậu quả còn muốn nghiêm trọng. Bách với phương Đông Cung Chủ dĩ Huy. Lục xa tuyệt không dám vượt lôi chỉ nửa bước, chỉ phải đem y y tình đưa tới Đông Phương Linh Thiên trước mặt. Đông Phương Linh Thiên nhìn đến y y tình, lạnh lùng con ngươi hàn quang hiện lên, không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Một trưởng chụp chết nàng, nữ nhân này bề ngoài nhìn như nhu nhược, kỳ thật trong đông có kim. Sau lại hắn tự mình đi kiểm chứng quá, ở trong hoàng cung lần đó, thật là y y tình nói cho âm trầm mặt thái giám lăng kỳ tuyết chạy trốn lộ tuyến. Âm trầm mặt thái giám mới nhanh như vậy đuổi theo lăng kỳ tuyết. Lục Sa còn không có phản ứng lại đây, y tình đã bị trục chết, kinh ngạc đến ha to miệng, lại không dám hỏi cái gì. Không cần hỏi, nữ nhân này phỏng chừng là đắc tội lăng cô nương, phàm là lây dính thượng nửa điểm lăng cô nương sự tình, chủ tử đều sẽ đặc biệt nghiêm túc, thà rằng sai sát một vạn, tuyệt không buông tha một cái. Lục Sa có thể làm chính là đem thi thể ném văng ra. Y tình chi tử. Nam Cung Anh bị đánh bất tỉnh, những việc này phát sinh khi Lăng Kỳ Tuyết đang ở tu luyện, cái gì cũng không biết. Ngay kế, ánh mặt trời chiếu khắp, kim quang húc húc, tiểu biệt viện bao phủ ở một mảnh nắng sớm bên trong, an nhàn yên tĩnh. Cái gì? Trong đại sảnh truyền ra một trận không cao hưng tiếng kinh hô. Không vì cái gì, đơn giản là Đồng Phương Linh Thiên yêu cầu Lăng Kỳ Tuyết dọn ly tiểu biệt viện, dọn đến thiên hoa cung tổng bộ đi, Lăng Kỳ Tuyết không muốn đi. Ban đầu Đông Phương Linh Thiên cũng là ở tại Thiên Hoa Cung Tổng Bộ, bởi vì Lăng Kỳ tuyết thích nơi này suối nước nóng, mới dọn đến nơi đây tới. Nhưng hôm qua Nam Cung Anh vô sỉ tới cửa nổi điên, khiến cho hắn không thể không cảnh giác lên, nơi này địa phương quá nhỏ, tường viện ngoại tùy tiện có điểm gió thổi cỏ lay đều có thể xảo đến bên trong người, hơn nữa an toàn thi thố cũng không có Thiên Hoa Cung Tổng Bộ đầy đủ hết, sát thủ gì đó thực dễ dàng phá vỡ nơi này phòng ngự. Tổng bộ là một cái rất lớn cung điện, bên trong ám một cái phòng ngự trận pháp, phi nguyên thánh cấp khắc cường giả tưởng mạnh mẽ sang đi vào, một giây đều là tự tìm khổ ăn. Húng chi đó là thiên hoa cung tổng bộ, không có người dám tiến đến ở Mỹ, cho dù có người dám can đảm khiêu khích ở trước cửa nháo sự, bên trong người cũng sẽ không bị xảo đến, lăng kỳ tuyết tu luyện lên cũng sẽ làm ít công to. Mà Đông Phương Linh Thiên dám xác định, tạm thời lăng kỳ tuyết còn không có nguyên thánh cấp khắc kẻ thù. Vì đã động lăng kỳ tuyết tâm, hắn chỉ có thể lấy ra lăng kỳ tuyết nhất quan tâm tu luyện nói sự. Đông Phương Linh Thiên quan sát rất tinh tế, lăng kỳ tuyết thích nơi này xác thật là bởi vì suối nước nóng, cho nên hắn đưa ra muốn chuyển nhà, lăng kỳ tuyết liền không thích. Quái, nghe lời, nơi đó so nơi này muốn thích hợp tu luyện. Đông Phương Linh Thiên kiên nhẫn giải thích. Lăng kỳ tuyết kế tiếp tính toán chính là tu luyện tu luyện lại tu luyện, đề cao đề cao lại đề cao. Tranh thủ sớm ngày đạt tới nguyên vương hậu kỳ, nàng kia mục tiêu phóng thật sự xa, tuyệt không phải ở cái này cần cô đến Nam Lăng Quốc. Đời trước lại là vội lăng thị sự vật, lại là vì gia tộc việc vặt sở nhiễu, còn phải lúc nào cũng đề phòng kẻ thù tới cửa, người nhà ám toán, nàng chân chính yên vui nhật tử không có mấy ngày. Đời này, nàng tính toán cấp bậc tu luyện đến Nguyên Tôn lúc sau, liền đi du lịch Hoàng Diệp Đại Lục, cũng coi như là vòng quanh trái đất lữ hành đi. Thích hợp tu luyện đả động lăng kỳ tuyết tâm, ở trong bí cảnh được đến rất nhiều dược liệu, nàng luyện chế một ít, đưa đi như ngọc phòng đấu giá bán đấu giá, còn có một ít, yêu cầu nhất định thời gian tới nghiên cứu phối hợp. Cuối cùng nàng nghe Đông Phương Linh Thiên kiến nghị, dọn đến thiên hoa cung tổng bộ đi, dù sao tổng bộ cũng là ở qua la thành trong vòng, trở về thành đi dạo phố vẫn là thực phương tiện. Thương lượng hào lúc sau, Đông Phương Linh Thiên quyết định tức khắc những người, ăn cơm xong sau liền chuyển nhà. Nói là dọn, cũng không có gì đồ vật. Lại nạp giới loại này có thể chứa đựng vật chất nhẫn, chỉ cần đem yêu cầu đồ vật hướng nạp giới ném, mang đi nạp giới là có thể nhẹ nhàng chuyển nhà. Lăng kỳ tuyết loại này trước nay đều không giặt quần áo người càng thêm thân vô gánh nặng, ăn cơm xong trực tiếp hai tay chống chân cùng đồng phương linh thiên đi. Thái dương phơi đến có điểm cao, trói lọi ánh mặt trời chiếu qua đồ bán, chiếu vào lăng kỳ tuyết trên mặt, đem nàng phấn nộn ra thịt sân đến càng thêm trắng tinh nu lượng. Phương Đông Lăng Thiên xem đến có một cái chớp mắt thất thần, thời gian dây lát lướt qua. chương 127 tí dẻ nữ tử. Đào mắt, nàng đã từ hắn nhìn đến đến cái kia vịt con xấu xí lộ xác trở thành một cái thiên nga trắng. Hắn tự hào, có thể nhìn đến nàng nỗ lực toàn quá trình. Hắn kiêu ngạo, một đường đi tới, nàng cấp bậc bay lên thực mau. Quả thực là một cái nghịch thiên tồn tại, nàng sở hữu nỗ lực đều được đến hồi báo. Lục Sa cảm thấy tiểu biệt viện cửa đột nhiên trong một đêm biến thành chợ bán thức ăn, thị phi nơi. Ngày hôm qua Nam Cung Anh mới ở chỗ này nổi điên, sau lại một cái y hề tình, lại bị chủ tử một trường trục chết. Hôm nay, tiểu biệt viện cửa bãi một bộ quan tài, Sơn Hồng quan tài đẳng trước là một người mặc màu trắng áo tang trung niên phụ nhân, phía sau đi theo một bọn thị vệ, canh giữ ở quan tài bốn cái trong một góc. Nhìn đến lăng kỳ tuyết ra tới. Phụ nữ trung niên khóc la nhào hướng lăng kỳ tuyết, nổi giận mắng, ngươi cái này giết người ác ma, ngươi trả ta nữ nhi tới. Còn chưa tiếp cận lăng kỳ tuyết liền bị lục xa dùng nguyên lực trưởng huy khai, ngã ngồi ở một bên, vẫn như cũ là khóc lớn đại náo, trong miệng không ngừng đều lăng kỳ tuyết là đạo phủ. Lăng kỳ tuyết bị phụ nữ trung niên phát đến có điểm đốc, ngươi nói cái gì, ngươi nữ nhi mất tích hẳn là báo quan, chạy ta nơi này tới làm cái gì. Nàng không quen biết vị này phụ nữ trung niên, bất quá xem nàng mặt có chút quen mắt, là ai đâu. Lăng kỳ tuyết suy nghĩ nửa ngày mới phát giác phụ nữ trung niên cùng y tình có vài phần giống nhau. Người là y tình mẫu thân. Lăng kỳ tuyết hỏi. Người cái này đau phủ, trả ta nữ nhi tới. Phụ nữ trung niên bỏ dậy, lại lần nữa nhào hướng lăng kỳ tuyết, lần này, bị lục xa đẩy xa hơn. Lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất phụ nữ trung niên dứt khoát quỷ dạp trên mặt đất. Đấm mặt đất đốn ngực, khóc lóc mắng Ngươi cái này không lương tâm tiện người Mất công ta nữ nhi ở quốc hiến thượng Còn giúp trợ quá ngươi Ngươi thế nhưng đối nàng hạ độc thủ Đáng thương ta tình nhi Mới 15 tuổi hoa quý Thế nhưng liền lọt vào ngươi độc thủ Thương tiêu ngọc vẫn Tiểu biệt viện vị trí hẻo lánh Ngày thường rất ít có người lại đây Đây cũng là lăng kỳ tuyết ở nơi này Lâu như vậy đều không có bị người quấy rầy, Thẳng đến hôm qua nam cung anh náo sự Nhưng ở phụ nữ trung niên khóc kêu trong chốc lát, cũng không biết từ nơi nào toát ra một đống người, đối với lăng kỳ tuyết chỉ chỉ trò trò, tức giận mắng nàng không biết xấu hổ, thế nhưng đối một cái từng gần trợ giúp quá nàng tiểu nữ hài lấy oán trả ơn. Lăng kỳ tuyết nhẹ bén nghe thấy được âm như hương vị, từng nghe qua y tình đối gia đình đôi câu vài lời miêu tả, nàng mẫu thân ở y đi ra là một cái túi chút giận tồn tại, căn bản là không có khả năng có can đảm đến thiên hoa Cung tới nháo sự. Này bên trong nhất định có âm mưu. Một đống người hướng về phía hắn lâu yếm nữ tử chỉ điểm chửi rủa, đông phương linh thiên nổi giận. Vốn dĩ chuyển nhà hảo tâm tình bị những người này hạt chỗ lẫn, tâm tình của hắn nháy mắt hạ nhiệt độ đến băng điểm, đen nhánh con ngươi tản mát ra một cổ kiên không thể phá băng hàn. Đến ba tiếng, các ngươi đều cấp bổn tọa biến mất, nếu không, đừng trách bổn tọa không có nói tỉnh các ngươi. Hắn thanh âm là vận đủ nguyên lực hô lên đi. Lệnh nhạt trung bí mật mang theo tốc sát chi khí, nguyên bản mồm 5 miệng 10 nghị luận mọi người lập tức im tiếng, không dám lại phát ra một chút thanh âm, e sợ cho đông phương linh thiên sẽ đột nhiên ra tay bóp chết bọn họ. Ngay cả vừa rồi vẫn luôn xảo nháo muốn lăng kỳ tuyết đền mạng phụ nữ trung niên cũng là vẻ mặt kinh sợ ngồi dưới đất, không dám lên tiếng nữa. Cũng không biết là ai ở trong đám người hô to chạy mau a Tất cả mọi người lập tức giải tán, ngay cả khóc lóc mâu thân cũng đi theo đám người chạy. Cổng lớn chỗ quan tài đều vứt bỏ không cần. Vừa rồi không phải là một bộ ái nữ tình thiết bộ dáng hiện tại vì bảo mệnh, nữ nhi sắc chết đều từ bỏ, thật đúng là một cái hảo mẫu thân, cũng hoặc là, người này căn bản là không phải y tình mẫu thân. Đáng tiếc vừa rồi khoảng cách xa, lang kỳ tuyết không có có thể thấy rõ phụ nữ trung niên trên mặt bốn không dán ra người mặt nạ, bằng không phi qua đi xé mở nàng mặt không thể. Bất quá! Bản thân cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nhà của ngươi cửa tới, lăng kỳ tuyết ném cho Đông Phương Linh Thiên một cái giỏ hỏi ánh mắt, phát sinh chuyện gì? Đông Phương Linh Thiên phong khinh vân đảm buông tay, ta đem ý, ý tình trụ đã chết. Lơ lòng bình thường ngữ khí, nói giống như là trụ đã chết một con tiểu cường giống nhau. Này nam nhân đối nàng thật sự thật tốt quá, hảo đến nàng quên mất người nam nhân này trong xương cốt kia cổ thị huyết ước số, tùy thời đều khả năng phun trào, đừng nói là y tình. Ngay cả vừa rồi những người đó, vây vây tay gian, hắn đều nhưng ra lệnh một tiếng rất sạch. Nhiên, Lăng Kỳ Tuyết sẽ không nói hắn một câu, liền tính hắn không chụp chết y hề tình, tái nộ y hề tình, nàng cũng sẽ động thủ. Đối đã đã từng đem chính mình hướng chết đẩy người, nàng Lăng Kỳ Tuyết tuyệt không tha thứ. Chúng ta đi thôi. Lăng Kỳ Tuyết nói. Đông Phương Linh Thiên liền biết Lăng Kỳ Tuyết sẽ không trách cứ hắn, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Ta tất chu chi. Qua La Thành hoàng gia khách điếm chín lâu, xa hoa nhất thượng đảng phòng cho khách. Một bạch tí địa nữ tử ỷ cửa sổ mà đứng. Nữ tử người mặc ăn cùng qua La Thành người địa phương trang điểm có chút xuất nhập, màu trắng tiêm váy lụa thượng điểm suyết nhiều đoá màu đỏ tiểu hoa. Bên hông dùng một cây cùng sắc hệ kim nạm ngọc mềm mang thúc khởi, Có vẻ mảnh khảnh eo nhỏ một tay có thể ôm hết. Cặp eo tóc dài, da thịt như tuyết, hình thành tiên minh đối lập, một đôi như đại mắt trong thủy ướt mê mang. Thanh Ánh tố chuyện, đúng như một ông buổi sáng thanh hổ, Ánh nhuận sáng trong. Dựa cửa sổ, nàng trên cao nhìn xuống nhìn xuống thành thị này phong cảnh, trong mắt hiện lên nhàn nhạt khinh thường, rồi lại chợt lóe mà qua. Nàng phía sau đi theo hai cái lục y yề nha hoàn, trong đó một cái gọi là Tiểu Thúy, một cái gọi là Tiểu Lục. Tiểu Thúy nói: Tiểu tỷ, nô tỳ nhìn thành thị này hồi lâu, cũng không cảm thấy có về điểm này hảo. Tiểu tỷ dùng cái gì xuất thần? Bị gọi tiểu tỷ nữ tử quay đầu, đạm cười nói, tiểu thúy, này ngươi liền không hiểu, ái một mình, luyến một tòa thành, thành phố này lại không mỹ lệ, cũng nhân có hắn mà mẹ luyến. Chính là nô tỷ vẫn là cảm thấy chúng ta hải tru quốc phồn hoa thành so nơi này muốn tốt hơn gấp 10 lần gấp trăm lần, tiểu một tỷ ngươi vì một cái đào hôn nam nhân đuổi tới nơi này tới, đáng giá sao? Tiểu thúy tự hồ phải vì nữ tử minh bất bình. Vẫn luôn chưa từng mở miệng tiểu lục rất có lấy lòng ý vị trừng mắt nhìn tiểu thúy liếc mắt một cái. Này ngươi liền không hiểu, tiểu tỷ đây là gọi là tình thánh. Có lẽ là tiểu lục nói lấy lòng nữ tử, lược hiện thanh lánh mi giãn ra, vẫn là tiểu lục cực vừa lòng ta. Tiểu lục được đến khen ngợi, tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một kia cùng tuổi không hợp đắc ý. Ta nói tiểu thúy, ngươi là chuyện như thế nào, tiểu một tỷ không phải cho ngươi đi suối dục y tình người nhà, tới cửa đi nháo sự. Lấy bôi đen cái kia tiểu tiện nhân ở hoàng tử trong lòng hình tượng sao? Ngươi là làm sao bây giờ? Tiểu lục rõ ràng mang theo chất vấn ngữ khí, phản phất nàng nha hoàng cấp bậc so tiểu thúy muốn đại ra một cấp bậc. Nữ tử trong mắt hiện lên một mặt không vui, nàng thực thích tiểu lục thông minh lanh lợi, lại cũng chán ghét nàng thường xuyên vì tranh giành tình cảm, trong tối ngoài sáng chèn ép tiểu thúy. Hai cái đều là nàng bên người nha hoàn, nàng nhưng không hy vọng nội chính sự khi. Này hai người còn ở bên trong hồng. Nhiên, tiểu lục nói có lý, tiểu thúy, sao lại thế này? Chương 121 lời đồn đãi. Nữ tử lạnh giọng tàn khốc, doa tiểu thúy thình thịch quỳ xuống, "Tiểu tỷ, vốn dĩ hết thảy đều dựa theo ngài phân phó đi làm, chính là tứ hoàng tử căn bản là không mua đơn, chẳng những che chở cái kia Lăng Kỳ Tuyết, còn đem ý li tình mẫu thân dọa chạy, chúng ta thỉnh đi người cũng không dám đắc tội hắn, đều chạy." "Đáng chết, lại đi." Mặc kệ sử dụng biện pháp gì, một hai phải đem nữ nhân kia hình tượng hủy diệt không thể, ta cũng không tin, nữ nhân kia hình tượng hủy hoại, tứ hoàng tử còn sẽ muốn nàng. Nghe xong tiểu thúy nói, nữ tử thanh lánh trong mắt mạn quá màu đỏ tươi một mảnh, một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì hận ý vận nghiêm trọng, thập phần dữ tợn. Tiểu thúy im như ve sầu mùa đông, một cái kính gật đầu, nói chuyện đều là run run, nô tỳ này liền lập tức suy nghĩ biện pháp. Cái kia nam cung anh muốn nháo liền từ nàng nháo, nếu là nàng nháo không đứng dậy, giúp nàng sáng tạo một ít điều kiện cũng muốn nháo xảy ra chuyện tới, ta nhất định phải làm tứ hoàng tử biết, trên thế giới này nữ nhân đều là xấu xí, trừ bỏ buồn tiểu tỉ, mặt khác nữ nhân đều là ghê tởm. như vậy hắn tâm liền vĩnh viễn chặt chẽ nắm giữ ở trong tay của ta. Nữ tử làm ra một cái nắm tay động tác, tựa như tay nàng chung nắm một cái cái gì tứ hoàng tử giống nhau. Hai cái nha hoàn đều là đánh một cái lạnh run, tiểu tỷ độc chiếm dục càng ngày càng nghiêm trọng, thật không hiểu vừa mừng vừa lo. Này nữ tử đó là đến từ hoàng diệp đại lục lớn nhất bảng khối lớn nhất quốc gia hải chu quốc phủ thừa tướng văn oanh oánh. Nói lăng kỳ tuyết dọn đến thiên hoa cung tổng bộ sau, vẫn là vẫn duy trì đại môn không gia nhị môn không mại trạng thái, chuyên tâm tu luyện nàng nguyên khí. Sau khi trở về, nàng đem ở trong bí cảnh được đến bảo bối phân loại tuyển ra tới không cần phải phái người âm thầm đưa đến Nam Cung Ngọc trong tay. Dùng đến lưu lại, trong đó có một môn thổ thuộc tính nguyên lực chiến kỹ, kim chuột thổ độn. Cửa này chiến kỹ tiến nhưng công, lui nhưng trốn, lang kỳ tuyết liếc mắt một cái liền thích thượng, chính là muốn tu luyện cửa này chiến kỹ phải chờ tới bản thân tu vi ở Nguyên Vương Trung Kỳ trở lên. Vì sớm ngày học tập đến thổ độn, nàng không biết ngày đêm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới Nguyên Vương Trung Kỳ. Công phu không phụ lòng người. Một tháng sau, nàng Tu Vi rốt cuộc đạt tới Nguyên Vương Trung Kỳ. Bất quá, nàng tinh thần lực cấp bậc lại chậm chạp không có tiến bộ, lang kỳ tuyết cũng không nóng nảy, hết thể thuận theo tự nhiên. Tới Nguyên Vương Trung Kỳ sau, lang kỳ tuyết lại lần nữa bắt đầu không biết ngày đêm luyện tập thổ độn thuật, này một bế quan, lại là một tháng. Thổ độn thuật tổng cộng có 36 tầng, mỗi tiến bộ một tầng, thổ độn chiều sâu là có thể nhiều thượng 10 mét, 10 tầng về sau, mỗi tiến bộ một tầng. Có thể thổ độn chiều sâu liền phiên bội, tí như nói, 10 tầng lăng kỳ tuyết có thể trốn vào thổ tầng chung 100m, nhưng tới rồi 11 tầng, lăng kỳ tuyết liền có thể trốn vào thổ tầng chung 200m, lấy nảy loại suy. Một tháng nỗ lực, lăng kỳ tuyết thành công đem kim chuột thổ độn tu luyện đến tầng thứ 2, cũng là có thể đủ trốn vào thổ tầng trung nhị 10m. Giống một con lão thử giống nhau, dưới mặt đất đảo thành động chạy trốn. Này kim chuột thổ độn quả thực chính là ở nhà lữ hành giết người cấp của chuẩn bị lương phòng A. Nếu là gặp gỡ cấp bậc so với chính mình cao, đánh không lại liền khoan thành động chạy. Tuy rằng khoan thành động chạy không phải một kiện thực sáng giỏi sự, nhưng cái gọi là mặt mũi cùng mạng nhỏ so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Lăng kỳ tuyết tu luyện kim chuột thổ độn đồng thời, đông phương linh thiên cũng đang bế quan, gia tăng luyện hóa từ bí cảnh chung được đến truyền thừa thủy tinh, tranh thủ sớm ngày phá nguyên tôn. Thăng cấp đến nguyên thánh vị trí, như vậy sẽ không sợ lăng kỳ tuyết kẻ thù tìm tới môn tới. Hai người đều đang bế quan, không biết chính là, này hai tháng chung, qua la thành thiên biến sắc Thái tử Nam Cung Kình ở muội muội dưới sự trợ giúp, từ Lưu Vân Tông được đến có thể trị liệu mệnh căn tử đang dược, chỉ hết bị lăng kỳ tuyết đá đoạn mệnh căn tử, liền ở mọi người cho rằng Nam Cung Kình sẽ lần thứ hai rời núi, đoạt lại Thái tử Chi Vị Khi. Nam Cung Kình lại tuyên bố rời khỏi ngôi vị hoàng đế chi tranh, cả đời cam tâm làm một cái bình thường vương gia, tuyệt không nhúng tay siêu cương việc. Liên ở mọi người cho rằng nhị hoàng tử Nam Cung nộ có thể danh chính ngôn thuận tiếp thu thái tử chi vị khi, quốc chủ đột nhiên tuyên bố Nam Cung Kình một mẹ đẻ ra muội muội mới là đời kế tiếp quốc chủ người nối nghiệp. Còn có đồn đãi Nam Cung Anh sở dĩ có thể đoạt được đời kế tiếp quốc chủ chi vị, không chỉ là bởi vì nàng sau lưng có Lưu Vân Tông duy trì, nàng còn đem là thiên hoa cùng cung chủ phu nhân. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, một hồi báo tố lặng yên tới. Đông phương linh thiên ở suốt quan ngày đầu tiên biết được này nhất lưu ngôn, cũng là tức giận đến thất khiếu bức khói, luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng trên mặt khó được xuất hiện ra tức giận, đen nhánh con ngươi, càng là sát ý thật mạnh. Đáng chết nữ nhân, không chỉ có ý ý hắn, còn dám bên ngoài truyền hắn lời đồn đãi, xem hắn không giết tiến nam lăng quốc hoàng cung. Chính là Đông Phương Linh Thiên sát tiến nam lăng quốc hoàng cung khi, nam cung anh không ở, quốc chủ nơm nớp lo sợ nói cho hắn, anh nhi trở về lưu vật tông, nói là muốn cần thêm tu luyện. Đương nhiên, câu nói kê tiếp bị quốc chủ nuốt đến trong bụng đi. Nam cung anh trước khi đi là còn nói quá, nàng muốn cần thêm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới nguyên tôn cấp bậc, mới có thể cùng Đông Phương Linh Thiên xứng đôi. Cung ngay ở nô lệ thị trường sự quốc chủ cũng nghe nói. Tuy rằng hắn không cho rằng Đông phương linh thiên như vậy ưu tú nam nhân có thể coi trọng nhà mình nữ nhi, chính là, nếu chính mình nữ nhân có cái kia buồn vào được Đông phương linh thiên đến mắt, hắn cũng thích nghe ngóng. Ngay nọ ban đêm, trong hoàng cung đột nhiên xông vào một cái thần bí nữ nhân, dùng kiếm chỉ đầu hắn sần dốc hắn nhất định phải đem quốc chủ chi vị chuyển cho nam cung anh. Đừng nhìn quốc chủ ngày thường không hiện sơn lộ thủy, nhưng cũng là nguyên tôn lúc đầu thực lực, bị người nháy mắt hạ gục dùng kiếm chỉ đầu. Hắn nội tâm kinh hãi có thể nghĩ, lập tức liền làm ra quyết định đem đời kế tiếp quốc chủ chi vị chuyển cho Nam Cung Anh. Đông phương linh thiên buông tha quốc chủ, hắn tra quá lời đồn đãi không phải Nam Cung Anh thả ra, nào tản nàng nghe được lời đồn đãi sau càng là cho rằng đông phương linh thiên coi trọng nàng, lại ngượng ngùng biểu đạt ra tới, mới sử dụng loại này tiềm di mạc hóa phương thức hướng nàng thổ lộ, cũng liền cam chịu lời đồn đãi tương đương sự thật. Ở đông phương linh thiên bế quan trong lúc, còn nhiều lần đến thiên hoa cung tổng bộ đại môn chờ đợi quá, mỗi một lần đều bị lục sa ném ra tới, mỗi một lần lục sa đều nói một câu nói, ghê tẩm nữ nhân, ngươi cho ta già chủ tử sách dày đều không xứng. Chỉ số thông minh bắt cấp nàng thế nhưng đem này liên tưởng đến thực lực của nàng thấp, yêu cầu hảo hảo tu luyện, mới có thể cùng đông phương linh thiên sánh vai, ngay cả đêm trở về lưu vân tông, cần thêm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới cùng đông phương linh thiên xứng đôi cấp bậc Vì thế Đông Phương Linh Thiên Hoàng Cung hành trình phát một cái không. Lời đồn đại rốt cuộc là nơi nào truyền ra tới, Đông Phương Linh Thiên tự mình đi tra, vẫn là không thu hoạch được gì. Lời đồn đại giống như là trống rỗng dựng lên, thế tới rào rạng. Đông Phương Linh Thiên chỉ phải ở qua la thành lớn nhất trên quảng trường dán ra bố cáo, bản nhân thiên hoa cung chủ, cùng Nam Cung Anh tuyệt không quan hệ, nếu có tái tạo giao sinh sự giả, giết không tha. Bố cáo dán ra, lời đồn đại đảo cũng bình ổn không ít. Chính là tùy theo làm người đau đầu vấn đề lại tới nữa. chương 122 nghĩ thông suốt. Qua la thành trên phố lời đồn đãi, nói lăng gia lớn nhỏ một tỷ một cái phế vật đột nhiên trở thành một cái tu luyện thiên tài. Kỳ thật là bởi vì nguyên lai lăng gia lớn nhỏ một tỷ đã chết, hiện tại lăng kỳ tuyết là một cái yêu tinh một cái sát nhân của ma. Nàng giết chết nguyên lai lăng lớn nhỏ một tỷ, chính mình ở đoạt xá đem lăng kỳ tuyết thân thể chiếm cho riêng mình. Ở thao tác thân thể này giết người, trước sát mẹ kế, lại sát bà muội, kế tiếp khả năng chính là nàng nhận thức mỗi người. Lăng kỳ tuyết nghe được như vậy lời đồn đãi khi bị hung hăng chấn kinh rồi một phen. Này lời đồn đãi thật đúng là mẹ nó không phải lời đồn đãi trừ bỏ nguyên chủ là nàng giết, mặt khác đều là thật sự. Nàng không phải nguyên lai like lăng kỳ tuyết, mà là đoạt xá linh hồn, nói yêu tinh cũng không quá. Ngay từ đầu lăng kỳ tuyết thực sự bị hoảng sợ, sau lại liền nghị thông suốt. Nói nàng là yêu tình, cũng đến lấy ra chứng cứ tới có phải hay không, không coi chứng cứ, nàng cũng có thể nói bất luận kẻ nào là một con yêu tình. Ngày nay, nàng muốn đi ra ngoài một chuyến, đi hồi lâu không đi lâm la đại dược phòng, bế quan mấy ngày nay, nàng thật lâu không có cấp lâm la đại dược phòng cung cấp đan dược, ngày hôm qua luyện chế rất nhiều đan dược, hôm nay thuận tiện đi mua một ít dược liệu trở về. Kinh ngạc chính là Đông Phương Linh Thiên không có theo tới khó được thiếu một cái cái đuôi, Lăng Kỳ Tuyết cũng không có hỏi nhiều, nàng thế giới cũng không phải muốn thời thời khắc khắc một đều có người vây quanh chuyển. Làm tận chức tận trách thuộc hạ, Lục xa theo ở phía sau. Nửa đường thượng đã bị một đám người ngăn cản. Cầm đầu chính là Đặng Ngọc Lan Nhi tử Lăng Tuấn Đình. Hắn phía sau mang theo rất nhiều người trẻ tuổi, rất nhiều đều là Lăng Kỳ Vân cùng Lăng Kỳ Liên trước khi chết bạn tốt. Đây là qua La thành một cái chủ nói, người đến người đi nghe được động tĩnh sôi nổi dừng lại bước chân tới xem náo nhiệt. Yêu tinh, đứng lại. Nương người đông thế mạnh thêm can đảm, Lăng Tuấn Đình rút ra trường kiếm, hoành đến Lăng Kỳ Tuyết trước mặt. Nhìn nhìn lại đông phương linh thiên không có đi theo Lăng Kỳ Tuyết phía sau, Lăng Tuấn Đình càng là thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trong khoảng thời gian này ở Lăng nhạc tỉ mỉ dạy dỗ hạ, hắn thành tích tiến triển cực nhanh, từ nguyên lai nguyên đêm lúc đầu nhảy thăng cấp cho tới hôm nay nguyên đêm Hắn cuối cùng cùng lăng kỳ tuyết giao thủ khi nàng vẫn là nguyên Đêm lúc đầu. Lăng nhạc cho rằng, liền tính lăng kỳ tuyết thiên phú Ngụy thiên, nhiều nhất cũng chỉ là nguyên đem trung kỳ cấp bậc, liền tính cùng đẳng cấp không thắng được nàng. Hắn mang đến này rất nhiều người, hẳn là cũng đủ đối phó lăng kỳ tuyết. Chỉ là, lăng tuấn đỉnh nghĩ đến quá ngây thơ rồi, hắn kiếm còn không có hành đến lăng kỳ tuyết trước người. Lăng kỳ tuyết liền mũi chân trịa xuống đất, nhảy ra kiếm chỉ phạm vi. Yêu nghiệt còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lăng kỳ tuyết mới đứng yên thân hình, phía sau liền truyền đến nữ tử hung hãn giống lên một tiếng, tiếp theo một cổ dậy đặc mùi thanh từ cái kia phương hướng bay tới. Lăng kỳ tuyết theo bản năng nghẻ khai, chờ nàng đứng bững vàng quay đầu nhìn lại, cái kia cùng lăng kỳ vân giáo hảo tô thanh phương phủng một cái đại đại trầu, bên trong còn tàn lưu thanh hôi cầu huyết, mà nàng vừa rồi sở chạm địa phương, đã bị một mảnh cầu huyết nhiễm hồng. Những người này thật đúng là đem nàng coi như yêu tinh. Bất quá, muốn dùng kẻ hèn cầu huyết tới chị nàng, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Lăng kỳ tuyết tùy ý ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, tạp hướng Tô Thanh Phương. Xem ra lần trước giáo hấn còn chưa đủ khắc sâu, còn cần ta ở giúp ngươi thêm chút liêu. Lăng kỳ tuyết cười xấu xa nói. Hôm nay nàng một sửa thái độ bình thường xuyên một thân màu đỏ tím mềm yên váy lụa, bó sát người thiết kế. Sấn đến nàng kia mảnh khảnh eo nhỏ càng thêm nhu Mỹ nhiều vẻ. Lan bấy chỗ, dùng tơ vàng chỉ bạc thêu ra nhiều đóa hoa mai, thanh nhã chung không thiếu tiếu lệ. Nhu thuận tú Mỹ tóc đen dùng một cây màu đỏ lửa mang thúc thành một cái nơ con bướm, theo gió nhẹ dương, và áo phiêu phiêu, trang điểm nhẹ khuôn mặt nhỏ phấn phấn nộn nộn, con môi, kia một mặt thị huyết cười xấu xa thẳng tẩm nhân tâm, phảng phất sái bờ gì ạ dòng nước lạnh đánh bất ngờ, lạnh ở đây người lưng trật lạnh. Sôi nổi đánh một cái lạnh run. Không phải bọn họ nhát gan, mà là lần trước bị Lăng Kỳ tuyết chỉnh đến quá thảm, Tô Thanh Vương đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Vốn dĩ chịu Lăng Tuấn Đình mời tiền đến, muốn vì sự tình lần trước xuất khẩu ác khí, tới khi còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, còn không có khai chiến, nàng liền bất chiến mà khuất. Lăng Kỳ tuyết nguyên vương trung kỳ thực lực há là nàng một cái nho nhỏ nguyên giả hậu kỳ có thể định nổi, một cái hỏa cầu tạm qua đi. Tô Thanh Phương hoa rung thất sắc, còn chưa tới kịp kinh thanh thét trói thai, đã bị vây quanh ở hỏa cầu bên trong. Lửa lớn liệu nàng tóc, nướng nướng nàng ra thịt, thỉnh thoảng phát ra từng trận mùi khét, cùng với Tô Thanh Phương thê lương tiếng kêu thẳng thiết. Lăng kỳ tuyết xem không sai biệt lắm, triệu hồi ra thủy nguyên lực, đem trên người nàng hỏa tới diệt. Lúc này Tô Thanh Phương tóc đã bị lửa lớn thiêu một nửa, dư lại bị đốt thành quần bao, nguyên bản tiên lệ y, y hê cũng bị thiêu ra một đám lỗ nhỏ. Lộ ra bị hỏa hơn hắc làng ra bị thủy tới đến toàn thân ướt lộc cậu, dơ hề hề như là hàng năm lưu lạc bên ngoài lưu lạc cẩu Lăng kỳ tuyết mặt mày thanh lánh, thanh âm như băng. Thế nào, nhớ kỹ sao? Tô Thanh Phương tưởng chửi ầm lên, nhớ kỹ cái mao a nhớ. Nhớ cái gì a Nhưng trực giác nếu nàng đem lời này mắng ra tới, sẽ chết thảm hại hơn, theo bản năng gật đầu. Lắp bắp, nhớ. Nhớ kỹ. Vậy ngươi nói ta làm ngươi nhớ kỹ cái gì? Tô Thanh Phương muốn tìm một khối đầu hủ đâm đầu, lăng kỳ tuyết muốn hay không như vậy nghiêm túc à? Nhớ kỹ về sau gặp được ngươi đường vòng đi, có xa lắm không lăn rất xa. Vậy ngươi còn xử ở chỗ này làm gì? Là tưởng ta tự mình động thủ thì ngươi. Tô Thanh Phương kẻ ra quần chạy, không đợi lăng kỳ tuyết lên tiếng, lần trước cùng nàng cùng nhau bị ngược trình lý lì thấy thế, cũng là phong giống nhau chạy thoát. Những người này vốn chính là Lăng Tuấn Đình mời đến quan chiến thêm can đảm, Lăng Kỳ tuyết một lời không hợp liền động thủ đem Tô Thanh Phương đầu tóc tiêu, bị nàng này cổ cường hãn khí thế thật sâu kinh sợ. Có người khai cái đầu chạy, rất nhiều vốn là chưa quyết định người nhanh chóng gia nhập chạy trốn trận doanh, lại xem Lăng Tuấn Đình phía sau, nguyên bản đi theo một đám đen nghìn, nghìn người, ngáy mắt liền chạy không dư thừa mấy cái. Lăng Tuấn Đình thấy vậy trong lòng cũng thẳng buồn trồn, thật mẹ nó gặp quỷ. Lúc này mới mấy tháng không thấy, giống như Lăng Kỳ Tuyết tu vi lại đề cao không ít. Nhưng không tới đã tới, Lăng Tuấn Đình muốn chạy cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt mất mặt, chỉ phải căng ra đầu trột dạ hướng Lăng Kỳ Tuyết nói, ngươi đừng đắc ý, ở ác gặp dữ, ngươi hôm nay khi dễ thanh phường, ngày nào đó tổng hội có người có thể chỉ ngươi. Lăng Kỳ Tuyết thanh đạm cười, người kia cũng không phải là ngươi. Lăng Tuấn Đình bị ngẹn lại, vừa rồi thắng bại đã thấy rốt cuộc, hắn đánh không lại lăng kỳ tuyết. Chính là, như vậy xám xịt trở về, hắn có không cam lòng, hướng phía sau nhìn đi, ước chừng còn có hơn 10 người đứng ở hắn phía sau, cũng liền miễn cưỡng nhắc tới một ít tự tin, ta đại gia cùng nhau thượng, đối phó loại này yêu nữ, không cần giảng giang hồ đạo nghĩa, chỉ cần đem này yêu nữ bắt lấy giết chết, ta tướng quân phụ thật mạnh có thưởng. Dư lại những người này lăng kỳ tuyết một cái đều không quen biết, Xem ra đều là Lăng Tuấn Đình lâm thời mời đến Giang Hồ Tán Tu, tướng quân phủ cho phép bọn họ cái gì chỗ tốt. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, những người này nghe nói tướng quân phủ thật mạnh có thưởng, từng người lấy ra binh khí, hô hô lạp lạp hướng Lăng Kỳ tuyết vây công lại đây. chương 123 sợ tới mức đáy trong quần. Những người này trung tu vi tối cao mới là nguyên vương lúc đầu, mà nàng hiện tại là nguyên vương trung kỳ vững vàng, liền tính quần công. Lăng Kỳ Tuyết cũng tự cao có thể ứng phó, huống chi nàng sau lưng còn theo một cái lục sa. Ra cửa phía trước Lăng Kỳ Tuyết liền cùng lục sa nói qua, nếu là xuất hiện chẳng hướng, nhiên hắn trước tính xem này biến, nếu nàng thật sự là duy trì không được, lại ra tay cứu giúp. Nàng tưởng biến cường, liền không thể vẫn luôn tránh ở Đông Phương Linh Thiên vì nàng chế tạo ra tơi ô dù nội, mỗi một phân tiến bộ đều hẳn là mồ hôi cùng máu tươi đổi lấy, mới có thể vững chắc. Ngũ hành kiếm tế ra. Lăng kỳ tuyết vận đủ nguyên khí, cùng này đó tán tu chính diện khai chiến. Loảng xoảng loảng xoảng Ken ken. Kim loại cùng kim loại va chạm phát ra thật lớn va chạm thanh, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ngũ hành kiếm hạ, nhiều người binh khí bị bẻ gãy. Thanh. Là ai lưu tinh chủ y bị tạp ra một cái phá động, hảo hảo vũ khí vũ lực giá trị bị suy yếu. Một cái sử dụng roi mềm tán tu tưởng đem lăng kỳ tuyết ngũ hành kiếm cuốn lấy. Cấp một cái khác tán tu cung cấp cơ hội, chính là roi mềm mới tiếp xúc đến Lăng Kỳ Tuyết Ngũ Hành Kiếm, liền bị Ngũ Hành Kiếm sắc bén mũi kiếm cắt đứt. Một cái hiệp xuống dưới, Lăng Tuấn Đình mang đến người sôi nổi chiếc vũ khí. Không có vũ khí, một ít nhân tâm dao động, Lăng Kỳ Tuyết như vậy cường hãn, không đợi tướng quân phủ ban thưởng xuống dưới, bọn họ mạng nhỏ liền ném ở chỗ này, còn muốn đồ bỏ ban thưởng. Lăng Tuấn Đình bên người người lại đi rồi một nửa chỉ còn lại có mấy cái không muốn sống. Bọn họ tính toán là, vũ khí đã không có, như thế nào ném muốn lưu lại cùng tướng quân phủ thảo cái cách nói, ít nhất đến đem vũ khí phải về đến đây đi, cho dù không phải nguyên lai đến, tướng quân phủ đến linh binh vũ khí sắc bén có rất nhiều, tùy tiện cho bọn hắn chỉnh một cái đều so không có cường A. Toàn bộ đánh nhau quá trình, Lăng Tuấn Đình đều ở đội ngũ mặt sau, nhìn đến tình thế không ổn, nuốt nuốt nước miếng, Làm tốt tùy thời khai lưu chuẩn bị. Hắn đóng cửa làm xe lâu này, tu vi thượng một cái tân cấp bậc, vốn dĩ hưng phấn cho rằng có thể xong ngược Lăng Kỳ Tuyết, vì đặng Ngọc Lan báo thủ, lại chưa từng lường trước, ngược lại bị Lăng Kỳ Tuyết song ngược. Khẩu khí này, hắn nuốt không dưới a. Chính là, nuốt không dưới cũng đến nuốt xuống, ai làm chính hắn xem nhẹ Lăng Kỳ Tuyết thực lực. Lăng Kỳ Tuyết một vòng đánh hạ tới, nhiệt thân mới bắt đầu, cấp bậc thăng cấp đến nguyên vương trung kỳ sau còn không có chính thức động thủ quá, lấy lần này tình hình chiến đấu tới xem, thực chiến năng lực xác thật tăng cường không ít. Chờ nàng đứng yên thân hình tập trung nhìn vào, Lăng Tuấn Đình đội ngũ lại giảm quân số không ít, không cấm cũng vui vẻ. Lăng Tuấn Đình đây là có bao nhiêu không đáng tin cậy, mới mời đến này đó không đáng tin cậy đồng đội, lâm trận lùi bước, bị đánh cho tơi bời, đủ loại kiểu dáng, đều có thể chỉnh một bộ chiến trường bất chiến tự lui điển hình ví dụ tiểu thuyết. Hắc Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, ngươi chẳng những tu vi không có trường, ngay cả đầu góc cũng co lại, thật là thế lăng nhạc cảm thấy bi ai a. Như thế nào liền sinh như vậy một cái không đáng tin cậy nhi tử. Tất cả mọi người có vẻ có chút chật vật, duy độc lăng kỳ tuyết, yêu nhà đứng, tả hữu quan sát một lần ngũ hành kiếm, nói nói mát. Chỉ là này ngắn ngủn vài phút, nàng liền cảm thấy ngũ hành kiếm thân kiếm lại biến sáng không ít, xem ra muốn tăng lên ngũ hành kiếm cấp bậc còn nhiều hơn thực chiến. Lăng Tuấn Đình bị lăng kỳ tuyết một câu nghẹn chết khiếp, tưởng phản bác cái gì, lại phát hiện lăng kỳ tuyết nói giống như thật là như vậy hồi sự, sớm biết rằng hắn liền kéo phụ thân cùng nhau lại đây, mà không phải đi thu mua một ít không đáng tin cậy bạn chơi cùng cùng một ít tán tu. Vốn dĩ nghĩ, không mượn phụ thân lực lượng là có thể đem lăng kỳ giết, vì mâu báo thủ, kia hắn về sau ở lăng ra thậm chí ở toàn bộ kinh thành nhị thế tổ trong vòng. Cũng liền có thể dương mi thổ khí, hiện giờ xem ra, hắn còn phải một lần nữa đánh giá lăng kỳ tuyết thực lực, lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian, lần sau lại đến. Mẫu thân, vẫn là lần sau lại cho ngươi báo thù đi. Vừa rồi ngươi không phải nói hôm nay chính là ta ngày chết sao, rất có thể nói, hiện tại như thế nào không nói, ngươi nhưng thật ra nói nói, hôm nay là ngươi ngày chết vẫn là ta ngày chết. Lăng kỳ tuyết lười biếng đứng. Mắt trong liền như vậy tùy ý liếc xéo Lăng Tuấn Đình liếc mắt một cái. Sợ tới mức Lăng Tuấn Đình nói chuyện đều không nhanh nhẹn, ngươi, ngươi, ta nói cho ngươi đừng sang bậy, phụ thân thực mau liền sẽ đến, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lăng Tuấn Đình nói lời này đồng thời, đã ở trong lòng cầu nguyện một vạn biến, Lăng Nhạc sẽ xuất hiện, sẽ đem Lăng kỷ tuyết đánh chết. Liên tính hắn tới ta cũng không sợ, hiện tại, ngươi vẫn là nhìn xem chính mình làm thế nào chứ. Lăng Kỳ tuyết nguy hiểm nheo nhíu mắt, này Lăng Tuấn Đình ba lần bốn lượt tìm nàng phiền toái, tuy rằng mỗi một lần đều không có tạo thành thực chất tính tương tổn, chính là mỗi một lần đều là hướng về phía muốn nàng tánh mạng tới, giống như là một đám chán ghét rồi bỏ, tuy rằng không có cắn người, nhưng là tổng ở trước mắt ong long lọng, hảo tâm tình đều bị ảnh hưởng, không cho hắn một chút giao hấn, thật đúng là cho rằng nàng dễ khi dễ. Mạc niệm cẩu quyết, truy mệnh hỏa cầu ra tay. Như là một đạo kia chớp hoạt hướng Lăng Tuấn Đình, lần này, nàng muốn đem Lăng Tuấn Đình hoàn toàn hụ chết, miễn cho về sau hắn không giải trí nhớ. Này không phải Lăng nhạc giữ nhà bản lĩnh sao? Tán tu trận mắt há hốc mồm hảo một thời gian mới hồi phục tinh thần lại, sau đó phía sau tiếp trước chạy, lại không chạy, bị Lăng kỳ tuyết hỏa cầu đánh chết, bọn họ tìm ai bổi mệnh đi à. Lăng Tuấn Đình nhất hiểu biết hỏa cầu có bao nhiêu khủng bố, cất bước liền chạy. Lăng kỳ tuyết cũng không đổi. Miêu bắt được lao thử sau làm sao bây giờ, trước chơi chơi bái. Không chế được hỏa cầu, không nhanh không chậm đi theo lăng tuấn đỉnh phía sau, lăng tuấn đỉnh mau, hỏa cầu liền mau. lăng tuấn đỉnh chạy bất động, tốc độ chậm lại, hỏa cầu liền vây quanh hắn xoay vòng vòng, chính là không tạp đến hắn trên người. Nhưng hỏa cầu kia nóng rực cực nóng liền ở hắn lông mày bên cạnh chuyển á chuyển, rất có thể một không cẩn thận liền đem hắn lông mày điểm, lăng tuấn đỉnh vốn dĩ liền nhát gan. Chịu không nổi lăng kỳ tuyết vài cái lan lộn, chân mềm nút, ngã ngồi trên mặt đất. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến một cổ tử nước tiểu tao vị. Một quốc gia tướng quân nhi tử, như vậy nhát như chuột, lăng kỳ tuyết khinh bỉ cười thảm. Lăng nhạc nhi tử cũng liền điểm này tiền đồ, cho ngươi một cái kiến nghị, về sau nạp giới nhiều mặt mấy cái quần, miễn cho gặp cái gì đáng sợ sự, nước tiểu rớt không đến đổi. Nhục nhã đánh vào lăng tuấn đình lỗ thai, lại không dám hẹ răng, phụ thân không ở. Nếu là lăng kỳ tuyết nổi điên lên, muốn hắn mệnh cũng không phải không có khả năng, nữ nhân này thái tử đều dám thiến, còn có cái gì làm không được. Ở nguyên chủ trí nhớ, lăng tuấn đình tuy rằng chán ghét, nhưng chưa từng có khi dễ quá nàng ký lục, cho nên lăng kỳ tuyết đối lăng tuấn đình trước nay đều không có khởi quá sát âm. Bất quá là tưởng dọa dọa hắn, hắn đều đái trong quần, lăng kỳ tuyết tưởng giáo hấn cũng đủ rồi, xách lên làn váy, nhẹ bước rời đi. Về sau nhìn đến ta có xa lắm không liền lăn rất xa, nếu không. Có chút lời nói, nói một nửa hiệu quả càng tốt. Nàng đã tận lực không ra khỏi cửa, vì bao mỗi một lần ra cửa đều sẽ gặp gỡ này đó ghê tầm sự, ghê tẩm người. 9 giờ trung thái dương nhu hòa rơi tại Lăng Kỳ Tuyết trên người, ấm áp, Lăng Kỳ Tuyết lại hứng thú thiếu thiếu, tân một ngày ra cửa hảo tâm tình bị quấy rầy, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Chương 124 chính là nơi này. Mới đi rồi ước chừng 10 mét xa, Lăng Kỳ Tuyết liền nghe được bên thai không khí dị động. Tiếp trước, bị người ám sát đuổi giết là nàng chuyện thường ngày, Lăng Kỳ Tuyết nhạy bén cảm thấy trong không khí nguy hiểm ước số, phản xạ có điều kiện hướng bên trái lệch về một bên, khó khăn lắm tránh thoát một lần nguyên sức lực kiếm công kích. Đô nhiên quay đầu lại, Lăng Nhạc đang đứng ở Lăng Tuấn Đỉnh bên người, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, đôi mắt chừng đến muốn ăn thịt người dường như. Người dám thương con ta, xem ta không cần mạng ngươi. Lăng Nhạc vẫn là cách ngôn, không có một câu là mới mẻ, mỗi lần gặp mặt đều là muốn nàng mệnh, thực tế hành động chính là dùng hắn nguyên lực công kích nàng. Lăng Kỳ Tuyết nghe nhiều, không cho là đúng, trước kia nàng mới là nguyên đem trung kỳ thậm chí thực lực càng thấp khi, Lăng Nhạc đều giết không được nàng, hiện giờ nàng cấp bậc tăng lên tới nguyên vương trung kỳ, Lăng Nhạc giết chết nàng, cơ hội càng xa vời. Liên Như vừa rồi đánh lén, hắn không phải cũng là không có thành công sao? Nàng Sơn trắng như tuyết, Lăng Kỳ Tuyết câu môi, thanh lãnh ý cười chút xuống mà ra, nói mạnh miệng ai sẽ không, giết ta như vậy nhiều lần, hiện giờ ta không cũng hảo hảo đứng ở chỗ này sao? A. Lăng Nhạc bạo nộ, Lăng Kỳ Tuyết nói xúc động hắn mồ căn thần kinh, đây đúng là hắn nhất nén giận địa phương. Rõ ràng mỗi một lần thiếu chút nữa liền đắc thủ, cố tình mỗi một lần, không phải cái này chính là cái kia, đem Lăng Kỳ Tuyết cứu đi. Bất quá, lần này Thiên Hoa cung chủ ngươi ở cạnh ngươi. Ta xem còn có ai có thể tới cứu ngươi. Lăng nhạc chiêu bài đòn sát thủ truy mệnh hỏa cầu lại lần nữa ra tay, một cái đường kính ước một mét đại hỏa cầu liền hướng lăng kỳ tuyết nhanh chóng bay vụt lại đây. So tốc độ, lăng kỳ tuyết liền không có thua quá, gió xoáy vô ảnh chân pháp đi khởi, nhẹ nhàng né tránh lăng nhạc công kích. Thăng cấp nguyên vương hậu, giống như nàng gió xoáy vô ảnh chân pháp so trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng né tránh rất nhiều. Lăng kỳ tuyết không quên y hồ lô hỏa gáo cấp lăng nhạc đánh trả một cái đường kính muốn tiểu một ít hỏa cầu. Dù sao cũng là nguyên tôn lúc đầu, muốn cao hơn lăng kỳ tuyết hai cái cấp bậc, lăng nhạc cũng là nhẹ nhàng đem lăng kỳ tuyết hỏa cầu hóa giải. Lăng kỳ tuyết biết rõ chính mình át chủ bài, cũng không trông cậy vào hỏa cầu có thể cấp lăng nhạc tạo thành thương tổn. Bất quá hắn muốn hóa giải hỏa cầu cũng yêu cầu phí điện lực ý, vừa lúc cho lăng kỳ tuyết lần thứ hai tiến công cơ hội. Ngũ hành kiếm nơi tay, lăng kỳ tuyết không quên ngón tay dối trưởng. ở mũi kiếm thượng cắt vỡ ngón tay, tích ra một giọt huyết tới. Đối mặt lăng nhạc loại này nhất đẳng nhất cao thủ, nàng không thể không hạ nhận tâm. Từ lúc bắt đầu, lăng nhạc mỗi lần nhìn đến nàng đều là vung tay đánh nhau, không có nghĩ tới cho nàng một cái đường sống. Lần này, liền dùng thực chiến tới kiểm nghiệm kiểm nghiệm nàng nguyên vương trung kỳ thực lực sao đi. Ngũ hành kiếm mỗi lần ở hắn huyết tế lúc sau thực lực đều sẽ bạo Lần này, không phải ngươi chết chính là ta sống. Lần này, nàng phải dùng huyết chiến tới bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Lăng nhạc, phóng ngựa lại đây, nên là tính sổ cái lúc. Một thân hồng y dì tháng huyết, Tiểu diễm khuôn mặt nhỏ nổi lên một mặt thích giết chóc màu đỏ, một ông thanh chỉ chưa bao giờ dao động đôi mắt, cũng là huyết hồng một mảnh. Như vậy lăng Kỳ tuyết là lăng nhạc chưa bao giờ nhìn đến quá, ký ức nào đó thanh âm không ngừng ở trong đầu xoay quanh. Ngươi cái này nữ nhi là sát nhân của ma truyền thế, nếu là không thể đem nàng bóp chết ở trong nôi, ngươi liền trở diệt vong đi. Ở lăng kỳ tuyết sinh ra phía trước, một ngày nào đó ban đêm, lăng nhạc đã từng bị một cổ cường đại đến hắn vô pháp tưởng tượng uy áp đánh thức, lúc sau liền có một cái phản phất đến từ viễn cổ thanh âm ở lỗ tai hắn nói câu nói kia. Lại sau lại, trên bầu trời rớt xuống một bao thuốc bột, thanh âm yêu cầu lăng nhạc đem thuốc bột đặt ở lăng kỳ tuyết mẫu thân cơm canh ngăn cản lăng kỳ tuyết sinh ra. Nếu không, lăng ra sẽ đã chịu đến từ địa ngục trả thù. Ngay lúc đó hắn đã là nguyên vương đỉnh cấp bậc, chính là đối mặt kia cổ hữu áp, hắn chỉ có phủ phục khuất tùng tâm lý. Không dám lấy lăng ra cả nhà tánh mạng tới đánh cuộc, vì thế hắn vi phạm chính mình cùng thê tử nhiều năm cảm tình, danh nhân âm thầm ở lăng kỳ tuyết mẫu thân cơm canh trung hạ độc. Nhưng lăng kỳ tuyết mẫu thân cấp bậc ở hắn phía trên, không dám cấp tiến. Lăng nhạc áp dụng nhiều lần chút ít phương thức, cuối cùng làm cho Lăng Kỳ Tuyết mẫu thân tử vong. Vốn dĩ, hắn là chuẩn bị giết Lăng Kỳ Tuyết, nhưng Lăng Kỳ Tuyết sau khi sinh, liền thu được trong tộc các trưởng lão nghiêm mật bảo hộ. Nguyên nhân mẫu thân của nàng là nhất đẳng nhất cao thủ, Lăng Kỳ Tuyết sẽ được đến nàng huyết mạch di chuyển. Thẳng đến 8 tuổi sau, Lăng Kỳ Tuyết chậm chạp không có thể ngưng tụ ra nguyên lực, các trưởng lão mới từ bỏ đối nàng bảo hộ. Mà lăng nhạc cũng cảm thấy một cái phế vật mà tôi như thế nào sẽ là sát nhân cuồng ma chuyển thế, liền tuy nàng tự sinh tự diệt, càng khinh thường đạo thủ. Này đây, lăng kỳ tuyết có thể tồn tại xuống dưới. Mà này đó, trừ bỏ tham dự Đặng Ngọc Lan, vẫn luôn là hắn trong lòng bí mật, cũng là hắn trong lòng một đạo khảm, từ lăng kỳ tuyết mâu thân sau khi chết, mười mấy năm đi qua, bởi vì đạo khảm này, hắn tu vi liền vẫn luôn không có tiến bộ. Trước mắt, Nếu có thể đem lăng kỳ tuyết giết, có lẽ hắn trong lòng khảm liền sẽ tự động biến mất, về sau tu vi không thể hạ lượng. Kinh hãi rất nhiều, lăng nhạc cũng là toàn lực ứng phó, hôm nay, một hai phải giết cái này nghịch nữ không thể. Lăng nhạc trong tay hỏa cầu càng lúc càng lớn, lửa đỏ ánh mắt nhiễm hồng nửa cái trên không, cùng lúc đó, lăng kỳ tuyết ngũ hành kiếm nắm chặt, sống chết trước mắt tới rồi. Nga mi nhữ lại, đạm quét liếc mắt một cái ngầm đá cẩm thạch phô thành mặt đất. Nàng kim loại thổ độn mới tu luyện đến tầng thứ hai, còn không thể toàn xuyên sàn cầm thạch, đến tưởng một cái biện pháp, không cần ở chỗ này động thủ. Từ từ, lang kỳ tuyết đột nhiên hô. Đừng lãng phí thời gian, hôm nay đó là người ngày chết. Lang nhạc lạnh lùng nói, hỏa cầu quang mang càng tăng lên. Ta chỉ là tưởng nói nơi này là đường cái, người đến người đi, vạn nhất thất thủ bị thương vô tội, quốc chủ truy cứu lên ta nhưng thật ra không có gì. Chính là người lăng đại tướng quân, chỉ sợ sẽ có bị chỉ nhiễu loạn trị an tội phiền thoái. Lăng nhạc đề phòng xem kỹ lăng kỳ tuyết, chỉ thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có chơi trá chi ý, cảm thấy nàng nói có lý, liền đem hỏa cầu thu trở về. Thằng đến đi theo lăng kỳ tuyết cước bộ tới rồi qua lăng ngoài thành trống trải nơi, lăng nhạc đều tưởng không rõ vì sao phải cùng nàng tới. Hơn nữa, hắn trong lòng lần ẩn dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn thượng quá chiến trường. Rất nhiều thời điểm đối chiến cơ năm chắc nguyên với trực giác, lúc này đây, hắn cảm thấy một mặt nguy hiểm lặng yên không một tiếng động quanh quẩn ở hắn chung quanh. Chẳng lẽ là hảo giác? Lăng nhạc lắc đầu, xem ra trước vài lần lăng kỳ tuyết chạy thoát đối hắn cho hắn để lại cực đại ấn tượng, bằng không như thế nào sẽ có như vậy hảo giác. Ra tới qua la thành, dưới chân đại địa một mảnh bùn đất, lăng kỳ tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa rồi nàng vẫn là khẩn trương lăng nhạc sẽ đột nhiên ở sau lưng tập kích nàng, cũng may đem hắn hủ ở. Thân tử chính là thân tử, mặc kệ có bao nhiêu muốn làm đến hoàng đế vị trí, ở thực lực tới phía trước, đối hoàng đế vẫn là có điều kiên kỵ. Ra qua La Thành, lăng kỳ tuyết dừng lại, miễn cho lăng nhạc mất đi kiên nhận ở sau lưng công kích nàng. Lục xa lặng lẽ theo đuôi ở bọn họ mặt sau. Chính là nơi này. chương 125 lăng nhạc, Lăng kỳ tuyết giọng nói mới lạc, quay đầu lại liền thấy lăng nhạc đứng ở nàng phía sau 10 mét chỗ, vẻ mặt tâm hiểm cười, đôi tay tương đối ngưng tụ một cái hỏa cầu. Nàng không dám qua loa, nắm chặt ngũ hành kiếm, tiên lặng nghiệm chuyển kim chuột thổ độn khẩu quyết, đem toàn thân nguyên khí đều triệu tập đến mức tận cùng. Lăng nhạc đem hỏa cầu hấp hủ đến phía trước hắn chưa bao giờ thử qua to lớn, đường kính có 2 mét nhiều, dùng hết toàn thân sức lực hướng lăng kỳ tuyết phương hướng đột nhiên tạp qua đi. Tức khắc, Ánh lửa tận trời, lang kỳ tuyết sở chạm vị trí bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Lang kỳ tuyết ở hỏa cầu tới đồng thời trốn vào ngầm, bùn đất không bài xích cùng thuộc tính tu luyện giả, dọc theo đường đi đi, bùn đất tự động tách ra đến hai bên, nhường ra một cái thông đạo, lang kỳ tuyết thông qua lúc sau lại tự động khép kín, phi thường thực dụng. Tính ra đi trước ước chừng 10 mét, lang kỳ tuyết ngũ hành kiếm chiều thượng, hướng lên trên phương đột nhiên toàn đi lên. Lăng nhạc nhìn nhằm phía lăng kỳ tuyết hỏa cầu thiêu tràn đầy, vốn nên an tâm trong lòng, lại lạ như thế nào đều không thể bình tĩnh. Lấy hắn đối lăng kỳ tuyết hiểu biết, cái này hỏa cầu qua đi, lăng kỳ tuyết cho dù chạy không thoát, cũng sẽ rất nhiều dãy ruộng, sao có thể ngoan ngoan đứng ở tại chỗ nhận lấy cái chết. Toàn bộ hành trình hắn cũng không dám ngay mắt, é sợ cho lăng kỳ tuyết chạy trốn. Cũng không có nhìn đến lăng kỳ tuyết chạy ra a, là chính mình quá mức khẩn trương hề hề. Lăng kỳ tuyết đều ở hắn trong tay chạy vài lần, lần này, còn ai vào đây tới cứu nàng. Lăng nhạc như vậy đối chính mình giải thích nói, mà vẫn luôn đi theo nơi xa lục xa càng là trường lớn đôi mắt, như là muốn đem hỏa cầu nhìn thấu giống nhau, gắt gao nhìn chầm chằm phía trước ánh lửa, thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, trở về chủ tử muốn giết nàng. Lăng kỳ tuyết phân phó hắn không đến cuối cùng thời điểm không thể ra tới can thiệp, Chính là không có nói không chừng bị hắn trước tiên động thủ đem nguy cơ giải quyết rất ra. Lục Sa cũng không biết lăng kỳ tuyết sẽ sử dụng kim chuột thổ độn, còn tưởng rằng lăng kỳ tuyết bị lăng nhạc hỏa cầu thiêu chết, trường kiếm nơi tay, trên người nguyên khí bùng nổ, một cái lắc mình thẳng lấy lăng nhạc mặt. Lăng kỳ tuyết biết chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu là từ ngầm đánh bất ngờ không thể nhất cử diệt lăng nhạc, muốn giết hắn khả năng đến lại phế một chút công phu, cũng là không dám có nửa điểm qua loa Đem sở hữu nguyên lực đều ngưng tụ đến ngũ hành kiếm thượng, nhanh chóng hướng lên trên thứ. Đến chết lăng nhạc đều sẽ không nghĩ đến, hắn là có một ngày, bị chết như vậy đến bất ức. Lục xa từ hắn chính phía trước tiến hành công kích, cứ việc chỉ là nguyên vương đỉnh thực lực, lại vẫn là cấp lăng nhạc tạo thành nhất định bối rối. Lăng kỳ tuyết như là u linh giống nhau đột nhiên từ trên mặt đất toát ra. Nàng đem khoảng cách tính thực chuẩn, vừa ra tới đó là lăng nhạc phía sau. Lăng nhạc cố phía trước lục xa, tương đương đem cửa sau mở ra, lăng kỳ tuyết cơ hồ không có phí lực khí liền đem ngũ hành kiếm tra nhập hắn phía sau lưng, mệnh môn nơi chi huyệt. Người cửa sau có một cái tử huyệt, một khi cái này huyệt vị bị hủy, toàn bộ trung khu thần kinh sẽ tê liệt, lăng kỳ tuyết là trong đó cao thủ, một kiếm trung, lăng nhạc cầm ẩm ngã xuống đất, còn ý đồ quay đầu tới xem phía sau lưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kết quả phía trước lục xa một kiếm cắt vỡ hắn hầu Mẫu như là không cần tiền ra bên ngoài phun ra, không ra một phút, lăng nhạc liền chặt đứt khí. Về sau không được lại ra tay. Lăng kỳ hứa có chút không vui, nàng còn nghĩ thử xem chính mình rối tay, lục xa như vậy về sau nàng muốn như vậy trưởng thành. Đây là cuối cùng một lần. Lục Sa cười khổ nói. Lăng kỳ tuyết tu vi như là ngồi hỏa tiễn, từ bọn họ lần đầu nhận thức khi một chút nguyên lực đều không có, đến bây giờ, đã thăng cấp tới rồi nguyên vương trung kỳ. Tiếp theo gặp được nguy hiểm, phỏng trừng chính là nguyên vương hậu kỳ, thực mau chính là đỉnh, siêu việt với hắn, hắn muốn ra tay còn phải trước suy xét hay không sẽ liên lụy lăng kỳ tuyết. Tưởng hắn lục xa về điểm này thiên phú, ở lăng kỳ tuyết trước mặt còn chưa đủ xem. Đi đem hắn nạp giới lấy tới. Lăng kỳ tuyết không muốn đụng vào lăng nhạc thân thể. Lục xa tháo xuống lăng nhạc nạp giới, giao cho lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết kết quả nạp giới nghe nói năm đó nguyên chủ mẫu thân lưu lại không ít thứ tốt, hẳn là đều ở bên trong đi. Đây là cái gì? Lục Sa mắt sắc phát hiện lăng Nhạc trên cổ treo một cái tơ hồng, đem tơ hồng lôi ra tới, kia một đầu hệ một viên nhũ màu trắng hạt châu. Lăng kỳ Tuyết lấy lại đây vừa thấy, hạt châu giống nhau chân châu, lại so với giống nhau chân châu thiếu một chút ánh sáng, nói là đá quý đi, vẫn là thiếu một chút đá quý thấu quang tính. đều thiếu một chút, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Bất quá có thể làm lăng nhạc như thế cẩn thận tùy thân mang theo đồ vật, nói vậy cũng không phải vật phàm. Cẩn thận! Lục Sa tưởng đem lăng kỳ tuyết thối lui, vẫn là chậm một bước. Rõ ràng nhìn lăng nhạc tắt thở. Chính là, lóe thần gian hắn như là khởi thi giống nhau, đột nhiên nhảy đánh lên, cho lăng kỳ tuyết một trưởng. Bị lục Sa đẩy một chút, hắn trưởng phong đánh thiên, đánh vào lăng kỳ tuyết vai phải thượng, cường đại nguyên lực trưởng chấn đến lăng kỳ tuyết khí huyết cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi phun ra, phun ở nàng trước mặt đến hạt châu thượng. Nàng tính vận tính, vẫn là tính xót lăng nhạc này chỉ cáo giả thế nhưng sẽ quy tức đại pháp, trước khi chết còn để lại nhất chiêu. Ở liền hắn trên cổ động mạch chủ bị cắt đứt khi, hắn liền thậm chí hôm nay đại thế đã mất, đều do chính mình năm đó quá không đem lăng kỳ tuyết để vào mắt, tùy ý nàng tồn tại xuống dưới, hiện giờ tưởng hối hận đều không thể. Lăng kỳ tuyết ở trên đường cái đối lăng tuấn đình động thủ một màn hiện lên ở trước mắt, lăng nhạc lập tức liền nghĩ đến dùng quy tức đại pháp tới mê hoặc lăng kỳ tuyết, đến lúc đó sấn nàng không chú ý, lại cho nàng một đòn chí mạng, cùng nàng đồng quy vu thận. Lại bị lục sa đẩy ra lăng kỳ tuyết, lăng nhạc liền tính lại không cam lòng, cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt ngã xuống. Lần này, lục sa cơn giận còn sót lại chưa bình đem lăng nhạc đầu cắt lấy, lăng kỳ tuyết tưởng ngăn cản đã không kịp. Liền tính lăng nhạc có thiên tài bản lĩnh cũng là chết đến không thể càng chết. Đem hắn đưa về lăng phủ đi. Lăng kỳ tuyết cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, có lẽ là nguyên chủ chưa mất đi ký ức, từ trong lòng không hy vọng phụ thân phơi thơi hoang dã đi. Lục Sa không cam nguyện bẹp miệng, bị lăng kỳ tuyết trưởng, cũng là không tình nguyện một tay dẫn theo lăng nhạc đầu, một tay kéo hắn sát chết, hướng qua la trong thành đi đến. Lăng kỳ tuyết đang muốn nói hắn hai câu, Đột nhiên cảm giác trong tay hạt châu có gì, dừng một chút, thế nhưng phát hiện hạt châu đã xảy ra biến hóa. Này biến hóa, kinh thiên động địa, cả kinh đi ở đằng trước lục xa cũng là quay đầu xem. Chỉ thấy hạt châu phát ra một mặt quỷ dị màu đỏ, ngay sau đó đó là màu lam, màu nâu, màu xanh lục, lại là kim sắc, ngũ hành đối ứng 5 loại nhan sắc lúc sau, chân trời liền bẩy biện ra một cái thất sắc cầu vồng, cầu vồng kia một đầu không rõ, này một đầu. Thẳng tắp nhằm phía lăng kỳ tuyết trong tay hạt trâu. Cương đại dòng khí đem lăng kỳ tuyết xúc đến một bên, lục sa chỉ phải ném xuống trong tay thi thể, lại đây đỡ lấy lăng kỳ tuyết. Ngày này mà dị tượng còn ở tiếp tục. Bảy màu hồng mang theo cường đại nguyên khí lưu, không ngừng dũng mãnh vào hạt trâu bên trong. Sau đó hạt trâu lấy mắt thưởng có thể thấy được đi tốc độ sinh ra vết rách. Giáp giáp. Vết rách không ngừng mở rộng, bảy màu hồng cũng chậm rãi biến đạo, biến mất. Trước 126 đánh thức ma thú, liền thấy hạt châu nhảy ra một cái cùng loại với tiểu chuồn chuồn giống nhau động vật. Đúng vậy. Không sai. Chính là tiểu chuồn chuồn. Ít nhất cùng lăng kỳ tuyết ở hiện đại nhìn thấy chuồn chuồn không sai biệt lắm giống nhau. Một đôi đột ngột mắt to ở nó trên đầu phương, bất quá so chuồn chuồn muốn quỷ dị chính là, nó đôi mắt có thể tự do co duỗi, như là trang một cái lò so giống nhau, có thể tự do vươn tới gắt gao nhìn chầm chầm lăng kỳ tuyết. Giây tiếp theo, liền phe phẩy nó kia hơi mỏng cánh, phụt phụt hướng lăng kỳ tuyết bên này bay tới. Lục xa sợ hãi, chạy nhanh che ở lăng kỳ tuyết trước người. Chính là tiểu chuồn chuồn xoay một cái cong, vòng qua lục sa. Nị mạ, này rốt cuộc là cái gì đông đông a? hắn Alexander, lục xa tưởng huy kiếm vô rất tiểu chuồn chuồn, lại phát một cái không. Tiểu chuồn chuồn lại không bị ngăn trở ngại hướng lăng kỳ tuyết bên người bay qua đi. Lăng kỳ tuyết còn không có phục hồi tinh thần lại, tiểu chuồn chuồn liền ghé vào nàng trên mặt, giống như thân mật cọ nàng mặt. Chính là, nay tiểu chuồn chuồn thể tích quá nhỏ, mặc kệ nó như thế nào cọ, chính là cọ không ra tồn tại cảm. Ông long ngọng, chủ nhân chủ nhân, ta là ngươi tiểu kim long Ốa. Tiểu chuồn chuồn không ngừng long long ngọng, nóng nảy, vì mau chủ nhân chính là nghe không hiểu nó nói a. Bất quá lăng kỳ tuyết không có cảm thấy tiểu chuồn chuồn ác ý là thật sự. Tuy rằng ghé vào nàng trên mặt ngứa nhưng là nàng có thể cảm giác được tiểu chuồn chuồn ở dùng cơ hồ không tồn tại xúc tua ở cọ nàng mặt. Chỉ phải bất đắc dĩ đem tiểu chuồn chuồn từ trên mặt bắt được, nhìn hắn, ngươi tưởng nói là ta đánh thức ngươi, ngươi muốn cảm kích ta đúng hay không. Lăng kỳ tuyết cũng là thuận miệng địa chuyện, nàng tới rồi trên thế giới này tuy rằng không có nhìn đến quá có người có khế ước thú, nhưng là nàng nhìn đến thư tịch cũng có ghi lại, sau khi sinh ma thú cơ hồ vô pháp khế ước. Nếu có thể đủ được đến ma thú ma trứng, có thể dùng chính mình huyết đánh thức chúng nó, liền sẽ trở thành đánh thức ma thú chủ nhân. Đương nhiên, còn có một ít ma thú như là hiện đại đốt nhũ động vật như vậy, là trực tiếp sinh ra. Như vậy động vật liền phải ở nó sinh ra kia một khắc, cắt qua chính mình ngón tay tiêm, trực tiếp dùng huyết khế đước bọn họ. Chính là như vậy cơ hội rất ít, cấp thấp ma thú khế đước trở về còn không bằng không khế đước, cao cấp một chút hoặc là vương cấp trở lên ma thú. Ở lúc sinh ra đều có cường đại thú mẫu thú phụ canh giữ ở bên người, tưởng khế ước nói dễ hơn làm. Cho nên hoàng diệt đại lục người trên đều sẽ đi tìm một ít cao cấp ma thú hoặc là vương cấp trở lên ma thú ma trứng, may mắn nói có thể dùng huyết đánh thức chúng nó đương nhiên, gọi không tỉnh không quan hệ, đem ma trứng bán đi chính là một số tiền. Lăng Kỳ Tuyết cũng là tâm huyết dâng trào nói như vậy một câu, ai ngờ tiểu chuẩn chuẩn thế nhưng nhân tính hóa gật gật đầu. Khó có thể tưởng tượng Từng con có một ngón tay lớn nhỏ tiểu chuồn chuồn, liều mạng gật đầu cảnh tượng. Buồn buồn manh manh bộ dáng, đương trường liền đem Lang kỳ tuyết tâm đều hòa tan. Tiểu chuồn chuồn hảo đáng yêu a Chúng ta trở về đi. Lăng kỳ tuyết thần thức bắt giữ đến qua là cửa thành phương hướng người tới. Phòng trưng là ở trong thành nhìn đến vừa mới thiên điệu dị tượng, nghĩ ra được thăm cái đến tột cùng đi. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, này tiểu chuồn chuồn bị đánh thức đưa tới động tinh quá lớn không thể để cho người khác biết, trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Liên tính không cần phải nói, lang kỳ tuyết cũng biết lục xa là sẽ không đem hôm nay việc nói ra đi, đương nhiên, chỉ nói cho một mình nghe, đó chính là hắn chủ tử Đông Phương Linh Thiên. Hai người một trận gió tan đi, đến nỗi lang nhạc thi thể, khiến cho người tới mang đi đi. Nàng ở người tới chung người được nghỉ ngơi hơi thở, đi theo nàng phía sau nhiều ngày chín trường lão. Quả nhiên, Lăng Kỳ Tuyết thân hình mới biến mất ở qua La cửa thành bị, chín trưởng lão cùng với một chúng qua La bên trong thành lão quái vật đều tới rồi. Bọn họ đang ở tu luyện, đột nhiên cảm giác được cửa thành phương hướng có cường đại nguyên khí dao động, loại này dao động liền tính là bọn họ này, đó lão quái vật từ nguyên vương thăng cấp nguyên tôn đều sẽ không sinh ra. Đến tụt cùng ra sao phương cao thủ, bọn họ liền nghĩ đến xem cái đến tụt cùng, Nam Lăng Quốc còn không có như vậy cao thủ, nếu có thể đủ giao cái bằng hữu muốn về sau cũng có thể đi theo thâm lây cơ hồ sở hữu đại gia tộc lão quái vật đều chạy tới xem náo nhiệt qua la thành cửa thành không tiền khoáng hậu náo nhiệt lên chỉ là đại gia thấy thế nào đều chỉ là nhìn đến lăng nhạc thi thể căn bản là không có gì cao thủ lại xem lăng nhạc, phía sau lưng bái một kiếm đâm thủng cổ cũng bị người cắt đứt đầu mình hai nơi chết tương thảm đến không thể lại thảm rốt cuộc là nhà mình người chín trưởng lao áp lực lòng hiếu kỳ Qua đi bế lên lăng nhạc đi trở về. Nếu lăng nhạc là vừa rồi vị kia cao thủ giết, hắn cái này chín trưởng lão còn chưa đủ bản thân ngược, nói gì báo thủ, vẫn là nhân lúc còn sớm lưu hảo. Nhưng thật ra cùng nhau tới đại trưởng lão không sợ chết chết hướng trong không khí hô, phương nào yêu nhân, dám thương ta lăng ra tiểu bối, mau mau hiệt thân, ta muốn cùng ngươi quyết một số mái. Chính là hô vài câu, đáp lại hắn đều là hô hô tiếng gió cùng với mọi người trầm mặc. Đại trưởng lao tự thảo mất mặt, cũng sám xịt đi rồi. Dư lại một chúng lao quái vật tìm không thấy người, cũng là sôi nổi đi rồi, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng nhanh lên trở về tu luyện. Tất cả mọi người đi rồi, cửa thành nơi bí ẩn, một đôi quỷ dị đôi mắt mới chậm rãi rời đi. Hoàng gia khách điếm chín lâu xa hoa phòng cho khách nội, bạch dĩ lì nữ tử ỉ cửa sổ mà đứng. Gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên nàng màu vàng làn váy, nghịch Quang nhìn lại. Rất có vài phần tiền tư ngọc mạo tiên tử hình tượng. Chỉ là, tiểu thúy vẫn luôn biết, nàng mặt nếu ngọc tiên tâm như rắn rết Tiểu thư, nam cung anh không biết bị cái gì kích thích, chạy trở về vân tông tu luyện đi, nói là cấp bậc không thể thăng cấp đến xứng đôi tứ hoàng tử, liền không ra sơn. Tiểu thúy đem bên ngoài phát sinh sự đúng sự thật bẩm báo. Chứ bỏ nàng hẳn là còn có rất nhiều thèm nhỏ rãi nhà ta tứ hoàng tử nữ nhân, nhiều tìm mấy cái đi xấu mặt còn có, thừa ý lì ra một ít chỗ tốt, làm cho bọn họ đi tìm lăng kỷ tuyết phiến thoái. nữ tử huyền chuyển tiếng nói giống như xuất khốc hoàng oanh, chỉ là kia từng bước đều là tính kế ngôn ngữ, lại nghe đến tiểu thúy lương phát lệnh, nhã nhã ứng thanh, đi ra ngoài. thiên hoa cung tổng bộ ngầm nào đó trong mật thất, phong bế không gian nội, đông vương linh thiên ở trung quanh đặt chín lò lửa lớn, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở mấy cái bếp lò ở giữa. Không ngừng từ bếp lò trung hấp thu hỏa nguyên khí, hừng hực thiêu đốt lửa lớn đem hắn kiên nghị khuôn mặt chiếu sáng lên. Nhìn kỹ dưới lại phát hiện, sắc mặt của hắn cũng không có bởi vì lò lửa lớn độ ấm mà lên cao, ngược lại, hắn như điêu khắc khuôn mặt Tuấn tú Thượng phúc một tầng hơi mỏng mỏng xương, màu ngân bạch băng xương ánh đến sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt, luôn luôn sáng ngời có thần đôi mắt cũng là nửa rũ, thanh tú sợi tóc vô lực dừng ở trước ngực, giữa mày co chặt Trên chán không ngừng chảy ra mồ hôi mỏng, mồ hôi mỏng gặp được mỏng xương, lập tức hóa thành băng châu. ở hắn trên chán hình thành một tầng tinh tế màu trắng băng trụ. Theo thời gian trôi đi, băng châu càng tích càng hậu, hắn quanh thân băng xương cũng là càng kết càng hậu, đông phương linh thiên dần dần bị đóng băng. Lò hỏa đỏ bừng, từ tư rung động, Suốt cao hỏa ôn không ngừng bốc lên trong mật thất độ ấm, biến thành băng nhân đông phương linh thiên lại dần dần lâm vào hôn mê. Trước 127 tiểu chuồn chuồn. Trở lại thiên hoa cung tổng bộ, lăng kỳ tuyết liền mang theo tiểu chuồn chuồn chuẩn bị về phòng tiến hành giao lưu. Lục sa tắc thói quen tính tìm kiếm chủ tử Đông Phương Linh Thiên rơi xuống, cần thiết đem hôm nay phát sinh một loạt sự tình bẩm báo chủ tử, đặc biệt là lăng cô nương giết chết lăng nhạc một chuyện, nếu là xong việc lăng ra người tới cửa tìm phiên thoái, bọn họ cũng hảo có cái ưng đối. Tìm mấy cái vòng ngày thường Đông Phương Linh Thiên ngốc địa phương Lại không có nhìn đến hắn thân ảnh, tính tính nhật tử, còn chưa tới cái kia đặc thù nhật tử a. Bất quá, trong tình huống bình thường, chỉ cần lăng cô nương ra cửa, chủ tử tuyệt đối sẽ theo ở phía sau, hoặc là chủ tử có việc, hoặc là chính là chủ tử đã xảy ra chuyện. Lục sa thấp phỏng chạy tới mật thất, mở ra đại môn, sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh. Lúc này đồng phương linh thiên đã đông lạnh thành một cái băng nhân, ở chín bếp lò ánh lửa lay động trung ngã trên mặt đất. Lục Sa thầm kêu không tốt, dĩ vãng chủ tử cũng hàn độc phát tác là cũng sẽ toàn thân rét run, lại còn không có quá biến thành băng nhân hiện tượng phát sinh. Khó trách hôm nay chủ tử không cùng lăng cô nương ra cửa, nguyên lai là hàn độc trước tiên phát tác. Lục Sa một trận gió đi thỉnh sáu đại cao thủ, trong đó một cái bao gồm lần đó không hướng lăng nhạc động thủ lão mạnh. Nhìn thấy đông phương linh thiên cái này tình cảnh, những người này cũng là đại kinh thất sắc đừng nhìn bọn họ tại đây Nam Lăng Quốc có thể xưng vương xưng bá nhưng trở lại mở mang Hải Châu quốc bọn họ cũng chỉ là giống nhau cao thủ Hoàng gia cao thủ nhiều như mây nếu là Đông Phương Linh Thiên đã xảy ra chuyện lấy Vân Phi nương nương kia tún cuồng tính cách bọn họ cũng không thể thoái thác tội của mình a Sáu đại cao thủ chung có ba cái sử dụng chính là hỏa thuộc tính nguyên lực thấy thế chạy nhanh vận chuyển trong cơ thể nguyên lực chậm rãi đẩy vào Đông Phương Linh Thiên trong cơ thể có tam cao tay trợ giúp. Đông Phương Linh Thiên bên ngoài thân hàn băng chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi thủy, chạy ở dưới chân, ở bếp lò liệt hỏa thiêu đốt bốc hơi hạ, cuối cùng hóa thành một sợi hơi nước. Thẳng đến ba cái cao thủ đều mồ hôi đẫm, Đông Phương Linh Thiên mới chậm rãi mở to mắt, trong mắt hắn mang theo tơ máu, có che giấu không được mỏi mệnh. Lục Sa vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, chủ tử, thuộc hạ đỡ ngươi trở về. Đông Phương Linh Thiên gật đầu, ở Lục Sa nâng lần tới đến trong phòng. Từ đây đến chung, Lăng Kỳ Tuyết đều ở trong phòng của mình tìm kiếm một cái cùng tiểu chuẩn chuẩn giao lưu biện pháp, không có cảm kích. Hắc Bạch Hôi Tam Sắc Hôn đáp cách cục, giản lược hào phóng trang trí, chợt vừa thấy, đây là một cái nam sinh phòng. Nhiên đây là Lăng Kỳ Tuyết phòng, về đến nhà, nàng đem một thân hồng y để thay cho, một lần nữa thay đổi một bộ màu đen ti váy. Màu đen ti váy, hắc như trân châu tóc đẹp, màu đen phòng. Nhiên, nốt như tuyết trắng da thịt cũng không có bị màu đen sở che dấu, ngược lại ở màu đen phụ trợ hạ có vẻ càng thêm ánh bạch như ngọc, vô cùng mịn màng. Đông phương linh thiên nghỉ ngơi trong chốc lát, đi vào lăng kỳ tuyết trước cửa phòng, xuyên thấu qua hơi hơi hở khép cửa phòng, nhìn đến chính là như vậy một cái như tinh linh giống nhau nữ hài. Không cấm hai mắt đăm đăm, không bỏ được lại rời đi. Đen nhánh con ngươi trùng, lăng kỳ tuyết nghiêng nghiêng dựa ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng trước mặt là một con màu đỏ tiểu chuồn chuồn. Thật sự rất nhỏ, nếu là thị lực không tốt, từ cửa phòng phương hướng nhìn lại còn nhìn không tới. Lăng kỳ tuyết chống má, rất có hứng thú đánh giá nàng trước mặt tiểu chuồn chuồn. Lại xem tiểu chuồn chuồn, cũng này đây một cái không thể tưởng tượng tư thế lập với trước gương, rất có hứng thú nhìn lại lăng kỳ tuyết. Rõ ràng chỉ là một cái chuồn chuồn, lại làm lăng kỳ tuyết cảm thấy, đây là một cái tiểu hải tử, đối thế giới tràn ngập mê mang. Này thật là một con chuồn chuồn sao. Ít nhất Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy đây là một con thông nhân tính chuồn chuồn. Quân không thấy tiểu chuồn chuồn học Lăng Kỳ Tuyết bộ dáng, vươn hai điều tinh tế xúc vừa, cỏ nó nho nhỏ hằng dưới, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Kỳ Tuyết hỏi, người rốt cuộc là một con chuồn chuồn vẫn là cái gì à? Tuy rằng ngươi thể tích tiểu, dưỡng ngươi không cần hoa rất nhiều tiền, nhưng nếu là chiếu cấu ngươi yêu cầu rất nhiều tinh lực. Lăng Kỳ Tuyết là dựa theo dưỡng tiểu hài tử tiêu chuẩn tới dưỡng chuồn chuồn. Nghe vậy tiểu chuồn chuồn lộ ra khinh bị ánh mắt. Lăng kỳ tuyết ngẩn ra, thứ này thật là có biểu tình. Không được không được, ta phải tu luyện, vẫn là cảm thấy không có thời gian, nếu không ngươi liền chỗ nào tới chỗ nào đi thôi. Nói xong lăng kỳ tuyết liền hối hận, nó một con nho nhỏ chuồn chuồn có thể đi đâu. Tính tính, ngươi vẫn là ở ta bên người đi, bất quá ngươi muốn ăn cái gì, ta không biết, ngươi có thể nói cho ta sao. Ta mang tới cho ngươi, Lăng kỳ tuyết rồi dám, nghĩ thầm, dù sao nó rất nhỏ, cũng ăn không hết rất nhiều, dưỡng liền dưỡng đi. Vốn dĩ bản thân chỉ một cái ma trứng, không cần ăn uống tiêu tiểu, cố tình bị nảng trong lúc vô ý đánh thức, cũng đối với nó phụ trách có phải hay không. Tiểu chuồn chuồn không nói gì, mà là nhân tính hóa đến thiên đầu, suy nghĩ trong chốc lát, bay về phía gương, dán gương bỏ sắt lên. Lăng kỳ tuyết kinh ngạc nhìn nó bỏ sắt quá dấu vết, này rõ ràng là một loại văn tự. Bất quá là cái dạng gì văn tự, nàng giống như ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời nghị không ra. Tiểu chuồn chuồn bò trong chốc lát mới dừng lại, nhìn phía lăng kỳ tuyết, kêu ý tứ, ngươi đã hiểu. Hiểu. Lăng kỳ tuyết suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến, tiểu chuồn chuồn bò sát quá dấu vết là cổ văn văn bản rõ ràng tự chung một loại, văn tự hình chêm. Nay chỉ tới đế là một con cái dạng gì chuồn chuồn A. Lăng kỳ tuyết kích động rất nhiều phát hiện. Nàng chỉ là nhận thức loại này văn tử thuộc về văn tử hình chêm, lại không biết chữ. Ha ha. Ha ha. Lăng kỳ tuyết cũng là khinh bỉ tiểu chuồn chuồn, ngươi liền không thể viết một loại ta hiểu văn tử. Tiểu chuồn chuồn lắc đầu, nó truyền thừa chính là loại này văn tự, bất quá ngôn ngữ cũng rất nhiều loại, chính là nó hiện tại cấp bậc không đủ không thể nói chuyện. Đông phương linh thiên lại đang xem đến trong gương văn tử sau chấn động, kia chỉ chuồn chuồn cư nhiên nói nó muốn ăn tinh thạch. Đây là một con cái dạng gì chuồn chuồn A. Đông phương linh thiên nhất thời kích động, quên mất chính mình đang ở nhìn lén, đẩy cửa mà nhập. Cửa mở ra kéo kẹt thanh cả kinh lăng kỳ tuyết theo bản năng đánh ra một cái nguyên lực trưởng. Nàng thói quen ở ra cửa khi phòng ngự toàn bộ khai hỏa, thần thức vẫn luôn bao phủ ở quanh thân, một khi có gió thổi cỏ lay, là có thể bằng mau tốc độ cảm ứng được. Nhưng nơi này là đông phương linh thiên thiên hoa cung. Nếu là nam lăng quốc còn có một chỗ tương đối nàng lăng kỳ tuyết tới nói là an toàn, tuyệt đối là thiên hoa cung. Nàng tự nhận là thiên hoa cung an toàn đến không thể lại an toàn, trở lại trong cung cũng liền buông xuống đề phòng. Hơn nữa toàn bộ tinh lực đều ở tiểu chuẩn chuẩn thượng, đông phương linh thiên tránh ở ngoài cửa cũng không chú ý tới. Nhưng cơ bản nhất nguy hiểm ý thức vẫn là không vứt bỏ, cũng liền theo bản năng đánh ra một trường. Một trường này đông phương linh thiên hoa rất lớn sức lực mới khó khăn lắm tránh thoát đi. Thật sự là vừa rồi chống cự hàn độc tiêu phí quá nhiều tinh lực, thế nhưng liền lăng kỳ tuyết một trưởng đều trốn không thoát. Là ngươi. Nhìn đến là Đông phương linh thiên, lăng kỳ tuyết phát hiện trong lòng trừ bỏ kinh ngạc còn có một tia nói không rõ cảm xúc, đó chính là có một tia trước mắt sáng ngời vui vẻ cảm giác. chương 128 phá của hóa. Tiến vào cũng không gõ cửa, ngươi cơ bản lễ phép ở nơi nào. Lăng kỳ tuyết trách cứ nói, trong giọng nói lại không có trách cứ ý tứ. Là nàng chính mình không có đem cửa đóng lại. Ta cũng là quá kích động. Đông Phương Linh Thiên đã cất bước đi vào đi, đi đến trước gương mặt, gần gũi quan sát đến này chỉ tiểu chuồn chuồn. Thấy thế nào đều chỉ là một con bình thường tiểu trồn chuồn, chuồn, nhưng Đông Phương Linh Thiên lại biết, nó nhìn như bình thường kỳ thật một chút đều không bình thường. Chỉ là từ kia văn tự hình chêm xem liền biết. Loại này văn tự là một loại cổ xưa văn tự, có thể ngược dòng đến viễn cổ thời kỳ. Đó là một cái cường đại bộ tộc văn tự, thương hải tăng điển, cường đại bộ tộc ngày càng suy bại, biến mất ở năm tháng sông dài trung, không ai biết bọn họ đi đâu nhi. Nhưng bọn hắn văn tự lại bảo tồn xuống dưới, nắm giữ ở số rất ít tay người trung, mà hắn cũng là may mắn biết được một cái. Ta muốn ăn tinh thạch. Đông phương linh thiên đem tiểu chuồn chuồn tự phiên dịch cấp lăng kỳ tuyết nghe. Cái gì là tinh thạch? Lăng kỳ tuyết tỏ vẻ không tạo. Chính là một loại chứa đựng năng lượng đa quý. Bất quá hoàng diệt đại lục chứa được lượng rất ít, số rất ít mạch khoáng chỉ nắm giữ ở đại lục lớn nhất mấy cái tông môn trong tay, ta nơi tông môn chính là trong đó một cái. Đông phương linh thiên từ nạp giới móc ra một khối màu đỏ đá quý trạng cục đá, chính là cái này, bất quá cấp bậc muốn đạt tới nguyên tôn lúc sau, mới có thể hút ra bên trong năng lượng, sở hữu loại này tinh thạch đối nguyên tôn dưới cấp bậc tương đương cục đá. Nhưng đối nguyên tôn trở lên liền có đại tác dụng. Nguyên Tôn lúc sau tu luyện giả muốn lại tiến bộ khó với lên trời, nếu là được đến một ít thuộc tính đối ứng tinh thạch, hấp thu bên trong năng lượng, cũng là rất có khả năng tiến bộ thần tốc. Loại này tinh thạch rất khó tìm đến sao? Lăng Kỳ Tuyết không cấm vì vừa rồi lời nói hối hận. Nếu là này tinh thạch khó làm, liền tinh tiểu chuẩn chuẩn thể tích lại tiểu, ăn uống lại tiểu, nàng cũng nuôi không nổi a. Toàn bộ tông môn cũng bất quá hơn 1000 khối. Lăng Kỳ Tuyết càng là từ tâm lệnh đến chân. Bản thân toàn bộ tông môn thêm lên mới hơn một ngàn khối, nàng thượng chỗ nào tìm tới nuôi nấng tiểu chuồn chuồn A. Cái kia, cái kia tiểu chuồn chuồn A, có phải hay không một khối tinh thạch ngươi có thể ăn thật lâu A. Lăng kỳ tuyết lúng ta lung tung nói, tiểu chuồn chuồn mặc không lên tiếng ở trên gương lại lần nữa bỏ ra một cái văn tự dấu vết tới. Một ngày, đông phương linh thiên phiên dịch. Lăng kỳ tuyết nghe thì đau, một khối tinh thạch tan một ngày A, này phá của chuồn chuồn nàng nuôi không nổi, vẫn là đem nó đuổi ra đi nên thượng chỗ nào liền thượng chỗ nào đi. Tiểu chuồn chuồn đáng thương vô cùng nhìn lăng Kỳ Tuyết như là đang nói, không cần vứt bỏ ta, chính là ta nuôi không nổi ngươi a. Lăng Kỳ Tuyết bị Tiểu Chuồn Chuồn nhìn đến cả người không được tự nhiên, bàn tay trắng ngẽo, đem Tiểu Chuồn Chuồn trộn vào trong tay, nếu không ngươi nói cho ta mụ mụ ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi đi tìm mụ mụ. Đông phương Linh Thiên, nay vừa thấy chính là cô nhi. Có mụ mụ sao? Giống nhau ma thú là sẽ không đem hải tử di rừng ở ngoài, vẫn là loại này nghịch thiên hiểu viễn cổ văn tự ma thú, trừ phi nó mụ mụ đã xảy ra chuyện. Nó mụ mụ phỏng trừng đã sớm đã chết. Đông phương linh thiên hảo không lưu tình phá nước lạnh. Chính là ta không có tinh thạch a Lăng kỳ tuyết nóng nảy, có phải hay không tiểu chuẩn chuẩn không có tinh thạch ăn liền sẽ đói chết, hảo đáng thương chuẩn chuẩn nha. Không phải nàng dễ dàng mềm lòng. Mà là muội chỉ chuồn chuồn đáng thương vô cùng ánh mắt, nhu nhược đáng thương nhìn nàng, một bộ cầu xin ngươi không cần đuổi ta đi bộ dáng chọc đến nàng thật sự là không thể nhận tâm A. Đáng thương tiểu chuồn chuồn lại lần nữa yên lặng ở trên gương bò sát. Thật sự không có liền tới điểm vương cấp ma hoạch, nguyên, vẫn là tùy tiện điểm hốn độn chi khí cũng đúng. Đông phương linh thiên phiên dịch. Lăng kỳ tuyết tưởng hộp máu, thật sự không được. Vương cấp ma hoạch là muốn là có thể có sao. Không nói đến nàng hay không có thể đánh thắng được vương cấp ma thú, liền tính đánh thắng được ngươi cũng muốn có vương cấp ma thú tới đánh A. Nay phụ cận rừng rậm nhất đối cũng là cao cấp kiểu dai, tiên thấy vương cấp được không? Nguyên nàng nhưng thật ra luyện chế đến tới, chính là này nguyên vương cấp bậc trở lên dược liệu không hào tìm, không bột đấu gột nên hổ A. Bất quá, từ từ, hỗn độn chi khí, đó là cái gì? Tiểu chuồn chuồn vặn vẹo nho nhỏ thân hình lại lần nữa bi thôi bỏ lên trên gương. Nó trong lòng kêu rên một mảnh, ta nhất định là sử thượng nhất bi thôi Kim-ô, phỏng trừng cũng là duy nhất đói chết Kim-ô a. Chính là hốn độn thế giới linh khí. Đông phương linh thiên tận chức tận trách làm tốt phiên dịch công tác. Lăng kỳ tuyết lại là trước mắt sáng ngời, hốn độn chi khi a, hỗn độn thế giới của nàng không phải rất nhiều rất nhiều rất nhiều sao. Hô hô, này chỉ chuồn chuồn có thể không cần chết đói. Không đợi đông phương linh thiên nói xong. Lăng kỳ tuyết bắt lấy tiểu chuồn chuồn liền ném vào Hỗn độn thế giới. Tiểu chuồn chuồn lập tức đi tới Hỗn độn thế giới, hương phấn phành phạch cánh, dơ chân liền vui mừng lên, thật nhiều thật nhiều Hỗn độn chi khi à, ít nhất không cần chết đói. No ăn một đốn sau, tiểu chuồn chuồn lại thực vui vẻ phát hiện lăng kỳ tuyết đặt ở lộ thiên trong thế giới kệ để hàng, cùng với bên trong rất nhiều vương cấp đan dược. Lăng kỳ tuyết từ bí cảnh được đến dược liệu sau, liên luyện chế rất nhiều nguyên vương cấp bậc đan dược. Đặt ở trên kệ để hàng, lúc này nàng vẫn là không có tìm được một tòa thích phòng nhỏ dọn tiến vào, kệ để hàng liền vẫn luôn bại ở lộ thiên địa phương, dù sao bên trong cũng sẽ không trời mưa, sẽ không ra thái dương, vĩnh viễn đều là âm u một mảnh. Chờ đến lăng kỳ tuyết nhớ tới tiểu chuồn chuồn nói qua nó đồ ăn bao gồm nguyên vương cấp bậc đan dược khi, linh hồn nhanh chóng tiến vào hốn độn trong không gian, thời gian đã muộn, nàng dùng cho trang đan dược bình xứ lăn xuống ở kệ để hàng phía dưới. Nút bình mở ra, một đám đều không. Lại xem đầu sỏ gây tội tiểu chuồn chuồn, vẻ mặt thỏa mãn rửa vào trên kệ để hàng, tinh tế xúc tua nhân tính hóa ôm nó cái bụng, tựa hồ ở làm tiêu hóa mát xa. Lăng kỳ tuyết giận sôi máu, này phá của hóa. Không phải không cho ngươi ăn, muốn ăn ngươi cũng cho ta lưu một chút a, muốn ăn cũng không thể một đốn ăn sạch quang a, ăn thượng đốn liền không có hạ đốn a, Ngươi cho ta lên. Lăng kỳ tuyết một phen méo tiểu chuồn chuồn cánh, ở nó trên bụng hung hăng méo một chút. Nói là hung hăng, sợ đem vật nhỏ niết hỏng rồi, nàng lực đạo vẫn là thực nhẹ, chính là nàng cảm giác chính mình niết không phải một con tiểu chuồn chuồn, mà là niết ở một cây thiết thượng. Cái này làm cho lăng kỳ tuyết tàn nhẫn kinh ngạc một phen, nay tiểu chuồn chuồn quả nhiên bất phàm a, Ngấm lại cũng là, giống nhau ma thú ăn cỏ, ăn động vật, hoặc là ăn hắn tộc ma thú. Không có ma thú đồ ăn là tinh thạch hoặc là hỗn độn chi khí. Ăn đồ vật bất phàm, bản thân năng lực có thể bình phàm đi nơi nào. Tiểu chuồn chuồn cho cũ trong thi, lại sử dụng đáng thương hề hề ánh mắt cầu xin lăng kỳ tuyết, không cần đem nó ném văng ra, nơi này có thật nhiều hỗn độn chi khí a, tuy rằng không thể chống đỡ nó toàn bộ trưởng thành, lại là nó trưởng thành trong quá trình duy nhất không thể thiếu. Đây là một con kim ô. Tiểu Kim Long Ô từ cơ thể mẹ nơi đó được đến ký ức truyền thừa chính là, Kim Ô khởi nguyên có thể ngược dòng đến hỗn độn thời đại, là một loại đặc biệt cường hãn thần thú, bởi vì quá cường hãn, bị người đấu kỵ hãm hại, đại đa số Kim Ô tộc bị bắn chết. chương 129 Dưỡng Nhi Bất Dịch Rất nhiều người đều nói là Kim Ô sai, tiên tộc mới có thể phái người bắn chết bọn họ, nhưng Tiểu Kim Long Ô được đến ký ức truyền thừa là, Kim Ô cùng ma tộc công chúa giao hảo, Tiên tộc cùng thần tộc ghen ghét, e sợ cho kim ô nhất tộc cùng ma tộc liên hợp lại, bọn họ không phải đối thủ, liền phái đại lượng cao thủ đối kim ô nhất tộc tiến hành tàn sát, lúc sau lại chế tạo ra các loại đối kim ô bất lợi lời đồn, đem kim ô nhất tộc đẩy đến đầu sóng ngọn gió thượng, khiến cho mặt khác su phụ thần. Tộc cùng tiên tộc bộ tộc đối kim ô cùng công chi, hơn nữa kim ô nhất tộc năng lực sinh sản yếu ớt, cuối cùng làm cho kim ô nhất tộc cơ hộ toàn quân bị diệt. Tiểu Kim Long Ô trong trí nhớ, mẫu thân chính là bị mấy cái thần tộc người vây công bán chết, mẫu thân cũng là dùng tiêu đốt tinh huyết tự bạo phương thức, sử dụng bí pháp mới bảo tồn hạ hắn ma trứng, cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, nó ngủ say mấy vạn năm ma trứng bị lăng kỳ tuyết đánh thức. Hiện giờ Tiểu Kim Long Ô không dám nhẹ dọng báo thủ, bởi vì thực lực của hắn thật sự là nhựa bạo. Nhưng hắn tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ trưởng thành. Sẽ tưởng mẫu thân giống nhau là một cái ghê gớm kim ố thần thú, tổng hội có báo thủ cơ hội. Mà hắn cảm giác, muốn trưởng thành lên, nhất định không rời đi cái này có thể đánh thức hắn nữ nhân. Tiểu chuồn chuồn dùng thực đáng thương thực đáng thương ánh mắt cầu xin lăng kỳ tuyết, nàng tâm cũng liền mềm hóa. Cũng không phải không cho ngươi ăn, chỉ là ngươi đến có kế hoạch, không thể một đốn liền ăn sạch, hạ đốn làm sao bây giờ. Lăng kỳ tuyết buông ra tiểu chuồn chuồn. Không lương thu thập bị hắn lộn loạn kệ để hàng, đem bình dông thu hồi tới, ngày sau luyện chế đan dược còn cần cái chai tới trang. Tiểu Kim Long Âu nghe vậy, chất phác đôi mắt kích động chảy ra hai giọt nước mắt, về sau nàng chính là hắn tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân thật sự hảo hảo nha, An sạch nàng đan dược cũng không tức giận. Nhỏ bé yếu ớt châm trọc nước mắt rừng ở hốn độn thế giới trên mặt đất, thế nhưng phát ra một trận lóa mắt quan mang. Sau đó lăng kỳ tuyết liền nhìn đến này hai cái nước mắt chậm rãi tụ tập ở bên nhau, ngưng kết thành một viên. Lại chậm rãi chậm lên không, phát ra kim sắc quang mang, giống như là một viên thái dương giống nhau, xoay quanh ở không trung. Cho dù là linh hồn thể, nàng cũng có thể đủ cảm giác được nguyên bản lạnh băng một mảnh hỗn độn thế giới dần dần có độ ấm. Độ ấm ngọn nguồn, đúng là kia viên tiểu chuồn chuồn nước mắt. Thái dương, lăng kỳ tuyết trực giác tưởng nói. Đây là Thái Dương, hôn độn thế giới của nàng thế nhưng có Thái Dương. Thế giới này quá thần kỳ. Tiểu chuồn chuồn nước mắt thế nhưng có thể ngưng tụ trở thành Thái Dương. Nàng liền đánh thức một cái nho nhỏ ma thú, liền đổi lấy hỗn độn thế giới một viên Thái Dương. Quá có lời. Lăng kỳ tuyết kích động ra hỗn độn thế giới, đem đông phương linh thiên đuổi đi, lấy ra sở hữu dược liệu, thế gia đan lô bắt đầu luyện chế đăng dược. Đây là cấp tiểu chuồn chuồn khen thưởng Một ít đan dược liền đổi lấy một cái thái dương, tiểu chuẩn chuẩn quá mệt. Cũng không đúng, hán chính là cống hiến hai viên nước mắt, cũng không tính mệt. Tóm lại, lang kỳ tuyết thực hứng phấn, phải cho tiểu chuẩn chuẩn luyện chế đan dược. Đan dược luyện chế hảo sau, lang kỳ tuyết liền gấp không chờ nổi tiến vào hôn độn thế giới. Phát hiện tiểu chuẩn chuẩn so vừa mới đánh thức khi cái đầu muốn lớn rất nhiều, không cần tưởng cũng biết, đó là hôn độn chi khí cùng vương cấp đan dược công lao. Lăng kỳ tuyết đem cái chai đưa cho tiểu chuồn chuồn, đây là cho ngươi khen thưởng, bất quá ngươi không thể lại rớt nước mắt, ta hôn độn thế giới chỉ có thể có một viên thái dương, nếu là lại nhiều tới một viên, hôn độn thế giới sẽ sụp đổ. Tiểu kim long hô khó coi hàm dưới trương trương, tựa hồ lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, tiếp nhận cái chai, không nói hai lời liền hướng trong miệng đảo. Uy, Lăng kỳ tuyết tưởng ngăn cản đều không kịp, tiểu gia hỏa này, thật đúng là đồ tham ăn. Tiểu Kim Long ố bị Lăng Kỳ Tuyết dán lên đồ tham ăn nhãn. Ở Lăng Kỳ Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, so tiểu chuẩn chuẩn cái đầu còn đại đan dược từng viên hóa thành một trận đan dược sương mù, tiến vào tiểu chuẩn chuẩn trong miệng. Bên kia, tiểu Kim Long Hồ lo chính mình ăn đan dược, bên này Lăng Kỳ Tuyết lo chính mình cho nó lấy tên, như vậy thích ăn, nếu không đã kêu ngươi tiểu thùng cơm. Không không không, vẫn là tiểu tham ăn dễ nghe một chút. Tiểu tham ăn, tiểu tham ăn, tiểu trọng, tiểu tòa. Ấn Ấn, về sau đã kêu ngươi tiểu tòa đi. Tiểu chuồn chuồn. Cùng hãn, khi dễ ta sẽ không nói có phải hay không, chủ bạc ngươi tốt xấu, không mang theo như vậy. Tiểu tòa A, về sau ngươi không thể như vậy không có kế hoạch gan biết không. Bằng không ta sẽ nuôi không nổi ngươi. Lăng kỳ tuyết tận tình khuyên bảo tưởng khuyên bảo tiểu tòa muốn tiết kiệm đồ ăn, kết quả tiểu tòa lại lần nữa ném cho nàng một cái bình rỗng. Lăng kỳ tuyết. Tính. Phòng trưng này tiểu tỏa cũng chỉ là một cái tân sinh baby, cái gì cũng đều không hiểu. Lăng kỳ tuyết quyết định chờ tiểu tỏa về sau lại lớn lên một chút lại đến cùng hắn giảng đạo lý. Tiểu tỏa đồ ăn vấn đề cuối cùng không phải quá khó, nhưng cũng là yêu cầu cường đại tài lực chống đỡ A. Sáng sớm hôm sau, Lăng kỳ tuyết nổi lên một cái đại sớm, không phải vì tu luyện, cũng không phải vì đi ra ngoài ăn bữa sáng, mà là vì luyện chế một đại lò đang ăn dược. Cầm đi Lâm Vĩnh cửu đại dược phòng đổi tiền, đổi dược liệu. Vì tiểu tỏa không nói bụng chết, nàng yêu cầu đổi rất nhiều luyện chế vương cấp đan dược dược liệu, mà nàng kiếm tiền phương thức cũng chỉ có luyện đan. Luyện chế đan dược bình thường đến Lâm la đại dược phòng gửi bán, lại luyện chế rất nhiều xem như đặc thù dược liệu đến như ngọc phòng đấu giá đi bán đấu giá. Hai đời làm người, Lăng Kỳ tuyết lần đầu tiên thể nghiệm đến làm cha mẹ không dễ dàng a Con chỉ là một con nho nhỏ ma thú. Nàng liền mệnh đến chết khiếp, nếu là thật sự sinh hạ một cái gia châu tiểu tử, còn không được mệnh toàn chết. Tính tính, không nghĩ, luyện đan đi. Hôm nay lăng kỳ tuyết chỉ cần là luyện chế phục nguyên đan, cũng may nàng hôn độn thế giới luyện chế dược liệu thỏa mãn, vẫn luôn từ buổi sáng đến buổi chiều, dược liệu mới dùng xong. Lăng kỳ tuyết lại bắt đầu luyện chế thăng nguyên đan, lúc sau đó là lúc hoàng hôn, bắt đầu luyện chế ngưng huyết đan. Lăng kỳ tuyết thần thức toàn bộ khai hỏa gắt gao tỏa định đan lô đang dược vì không lãng phí một chút dược liệu nàng cần thiết thời khắc chú ý đan lô một chút biến hóa lấy tùy thời tùy cơ ứng đối một ngày xuống dưới lang kỳ tinh thần cũng là có chút mệt mỏi cơ hồ sở hữu tinh thần lực đều cướp đoạt không còn nghĩ thầm chờ luyện chế xong này lò ngưng huyết đan liền kết thúc công việc dưỡng ma thú cũng không thể thương thân thể a mắt thấy đan dược còn cần một ít tinh thần lực liền phải khai lò Lăng kỳ lại phát hiện nàng tinh thần lực đã bị cướp sạch không còn, không có. Không được, không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không này một lò đan dược liền phải phế đi. Lăng kỳ tuyết khẽ cắn môi, kiên trì, chỉ, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, đan thành lúc sau liền có thể nghỉ ngơi. Không phải nàng tính toán sai lầm, mà là có rất nhiều lần, lăng kỳ tuyết tinh thần lực đều là ở luyện chế đan dược khi tiến dai. Lần này, nàng ở luyện chế đan dược, cũng là ở đánh cuộc. Đánh cuộc chính mình tinh thần lực có thể đoạn tuyệt đường lui lại sung ra. Thức hải phóng không, càng có thể kích phát tinh thần lực mạnh mẽ đường về, đến lúc đó nào đó gông cùm siềng xích bị giải khai, tinh thần lực thăng cấp không ở là một loại hy vọng xa vời. Tự nhiên, hay không có thể tiến dai cũng là một loại cơ duyên, hết thể thuận theo tự nhiên không thể cơ cầu. chương 130 toàn dân công địch. Kinh hỷ chính là, thức hải ở phóng không 3 phút sau, tinh thần lực đột nhiên đường về. Rất nhiều rất nhiều tinh thần lực giống như là thủy triều vừa vào nàng thức hải nội, khô quát thức hải thực mò đã bị này cổ tinh thần lực lấp đầy. Nàng tinh thần lực cấp bậc lập tức tiến dai đến nguyên tôn kỳ. Hít sâu một hơi, tinh thần tràn đầy, tùy ý nhìn trộm một chút đan lô bên trong, bên trong rất nhỏ biến hóa xem đến càng thêm rõ ràng. Về sau luyện chế đan dược là có thể phát hiện thành đan trong quá trình càng rất nhỏ biến hóa, một ít nhân thực lực không đủ vô pháp luyện chế đan dược. Về sau cũng là có thể luyện chế. Chỉ chốc lát sau, trong không khí tản mát ra từng trận đan hương, thành. Một ngày xuống dưới, nàng luyện chế ra tới phục nguyên đan liền có hơn một ngàn viên. Đây chính là một bút rất lớn tại phù A. Tiểu tỏa không đói chết. Hoàng gia khách điếm chín lâu xa hoa phòng cho khách nội. Văn ảnh ảnh bạch tí lì tháng tuyết, ngồi ngay ngắn với ghế trên, trước mặt quỳ đẩy một chúng hắc y lì nhân. Văn ảnh ảnh. Lần này kế hoạch chỉ cho phép thành công không được thất bại, nếu không để đầu tới gặp. H.I.G. Nhân thấy chết không sờn đồng ý nhanh chóng rời đi. Hoàng gia khách điếm người đến người đi, chú khách rất nhiều, ăn mặc cũng là áo quần lỗ lăng. ý Nhân càng là vô số kể, không có người sẽ đặc biệt chú ý đám Hắc H.I.G. Nhân này bước chân vội vàng. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Đông Phương Linh Thiên khôi phục dị vãng trạng thái, đi theo lăng kỳ tuyết mặt sau đi lâm la đại dược phòng. Thiên Hoa cung tổng bộ khoảng cách Lâm La đại dược phòng có một ít khoảng cách, bọn họ cưỡi xe ngựa. Lâm La đại dược phòng cửa vĩnh viễn đều là náo nhiệt phi phàm, ở trên xe ngựa, Lăng Kỳ Tuyết liền nhìn đến rất nhiều người ra vào, Lâm Vĩnh, cửu sinh ý hảo đến bạo. Xanh lên làn váy, nhẹ nhàng nhảy nhảy xuống xe ngựa, Đông Phương Linh Thiên theo sát sau đó. Mới xuống xe ngựa, Lăng Kỳ Tuyết phát hiện người chung quanh nhìn đến nàng, đầu tiên là kinh ngạc một chút. Tiếp theo đều một loại thực phẫn nộ ánh mắt trừng mắt nàng. Nàng trong lòng tức khắc trung cảnh báo sao vang, nếu chỉ là một hai người trừng thí nàng, nàng còn cảm thấy là chính mình trong lúc vô ý đắc tội người này. Nhưng mọi người đều dùng ánh mắt cựu địch nhìn nàng, này trong đó nhất định đã xảy ra cái gì? Khi cách một đêm, sẽ phát sinh chuyện gì? Vị này đại tỉ, xin hỏi. Lăng kỳ tuyết đi hướng trong đó một mình, chuẩn bị hỏi nàng phát sinh chuyện gì, người kêu kinh hoàng chạy ra. Kế tiếp lăng kỳ tuyết liên tiếp hỏi hai người, đều là cái dạng này tình huống, lại sau lại, nàng liền từ bỏ, có vấn đề đi và hỏi Lâm Vĩnh Cửu cũng là giống nhau. Nhìn đến lăng kỳ tuyết, Lâm Vĩnh Cửu cũng là kinh ngạc sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chung quanh một vòng, có người đang xem bên này, liền làm thỉnh động tác, đi vào nghỉ ngơi khu, khẩn trương nói, lăng đại tiểu tỷ, về sau ngươi vẫn là phái người tới đưa đan dược đi, trước mắt đúng là thời buổi rối loạn. Tránh tránh đầu sóng ngọn gió Phát sinh chuyện gì Lăng kỳ tuyết hỏi Đông phương linh thiên vẻ mặt tâm trầm Từ những người này chôn chôn tránh tránh ánh mắt xem Khẳng định là có sau lương thế lực Ở nhằm vào lăng kỳ tuyết Đáng chết Đông phương linh thiên không cấm tự trách Hai ngày này đem tinh lực đều dùng ở khôi phục trùng Không có kịp thời phái người lưu ý qua Là trong thành hướng đi Xem ra ngày sau đến thành lập Một cái cường đại đến tổ chức tình báo mới được a Lâm Vĩnh Cửu thở dài nói, cũng không biết là sao lại thế này. Ngày hôm qua buổi sáng, về lớn nhỏ tỷ giết phụ thân Lăng nhạc lời đồn đại ở qua La Thành đầy trời bay múa. Mọi người đều nói Lăng Đại tướng quân là duy nhất có thể mang binh ngăn cản Tam Quốc xâm chiếm người. Lăng Đại tiểu tỷ đem người giết, về sau Tam Quốc phái binh tới phạm. Nam Lăng Quốc liền không còn có người có thể diễn chính, thực mau liền phải diệt vong, mà. Tuy rằng Lâm Vĩnh Cửu không có nói thẳng ra, Lăng Kỳ Tuyết cũng minh bạch hiện tại làm thành Nam Lăng Quốc người trong mắt công địch, bởi vì nàng đem duy nhất có thể cứu quốc Lăng Nhạc giết. Thiết! Lăng Nhạc đánh thắng trận là không giả, chính là Nam Lăng Quốc đã bình tĩnh mười mấy năm, nói cách khác ở mẫu thân của nàng mang thai sau, liền vẫn luôn không có đánh giặc, đã từng công lao cũng toàn bộ đều ghi tạc Lăng Nhạc danh nghĩa, không nghĩ tới, đại bộ phận công lao đều là nàng mẫu thân. Điểm này, chính là Lăng Nhạc cũng từng công khai thừa nhận quá, Khi đó lăng kỳ tuyết mâu thân cấp bậc so với hắn cao, lại có mưu lược, cân quắc không nhường tu mi, cũng là nam lăng quốc người trong mắt anh hùng. Người đi trả lệnh, không thể tưởng được nàng đã chết mười mấy năm, này sở hữu công lao liền biến thành lăng nhạc một mình. Những người này, không chỉ có đem mâu thân công lao biến mất, còn đem nàng đẩy đến nam lăng quốc dân chúng mặt đối lập, ý muốn như thế nào. Lấy bọn họ thủ đoạn tới xem, sau lương thế lực khẳng định không nhỏ. Nếu không tại đây tin tức lạc hậu thời đại, trong một đêm đem lời đồn chuyển khắp to như vậy qua la thành, không có nhất định thực lực vẫn là làm không được. Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ, từ nàng tới rồi thế giới này sao, phía trước phía sau đắc tội người không ít, một chốc một lát thật đúng là nghĩ không ra là cái nào vương bắt đảng thiết kế nàng. Tính tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tổng hội tra ra phía sau màn độc thủ. Chẳng lẽ liền không có người hoài nghi tin tức này chân thật tính sao? Rốt cuộc nàng chỉ là một cái nho nhỏ nguyên vương, mà lăng nhạc là nguyên tôn cao thủ, nguyên vương giết chết nguyên tôn, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Vĩnh cửu lắc đầu, cho dù có người hoài nghi, cũng sẽ không đi kiểm chứng, nhiều nhất chỉ là ở trong lòng hoài nghi mà thôi, ai sẽ vì một cái không liên quan người kiểm chứng nàng hay không giết người. Hơn nữa, đây là chính là lăng ra người tự mình ra mặt tuyên bố tin tức, ai sẽ hoài nghi à? Lăng ra! Đông phương linh thiên ánh mắt nguy hiểm mị mị, này thù không báo, hắn liền không xứng yêu lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết lại lâm vào suy nghĩ sâu xa, lăng ra mấy cái trưởng lão không đều là bế quan không để ý tới ra sự người sao. Như thế nào sẽ đột nhiên ra mặt bạo nàng giết lăng nhạc một chuyện. Còn nữa, nàng ở sát lăng nhạc khi chỉ có lục xa ở đây, lục xa không có khả năng nói ra đi, bọn họ là từ đâu biết được lăng nhạc là nàng giết chết. Liên tiếp thoán vấn đề giống một tòa núi lớn giống nhau, hướng nàng cung áp mà đến, lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng yêu cầu một chút thời gian tới tiêu hóa toàn bộ sự kiện các loại điểm đáng ngờ. Ta xem lăng lớn nhỏ một tỷ tạm thời vẫn là không cần ra cửa hảo, muốn dược liệu liền phái cá nhân tới, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Lâm Vinh cửu quan tâm nói, hắn đem lăng kỳ tuyết coi như tốt nhất bằng hưu. Lăng kỳ tuyết không có nhìn đến, đêm qua hắn dễ thân mắt thấy. Qua la thành mọi người tình cảm quần chúng chào dâng, thậm chí tổ đội du hành, yêu cầu quần thể xuất lực, đi tìm Lăng Kỳ Tuyết vì Lăng Đại Tướng quân báo thủ. Cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta tưởng không cần, mượn ngươi phòng nghỉ dùng một chút, các ngươi trước đi ra ngoài trong chốc lát. Lăng Kỳ Tuyết cười nói, hiểu biết nàng đông phương linh thiên ngầm hiểu lui ra ngoài, Lâm Vĩnh Cựu tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, vẫn là lui đi ra ngoài. Lăng kỳ tuyết liền ở phòng nghỉ thay đổi một thân xiêm y gì, để, hóa trang, lắc mình biến hóa, biến thành một cái tuấn tiếu xoáy tiểu hỏa. Đông phương linh tiên như suy tư gì, nói, tuyết nhi ngươi cũng cho ta biến cái trang đi. Làm lăng kỳ tuyết một mình đi ra ngoài, hắn không yên tâm, chính là hắn chiêu bài thức đi theo lăng kỳ tuyết phía sau, cũng sẽ đem lăng kỳ tuyết bại lộ ra tới, biện pháp tốt nhất chính là hắn cũng cùng nhau biến cái mặt, ai đều nhận không ra. Trưng 131 trà trộn vào lang ra. Hai người lại ra lâm la đại dược phòng, biến thành hai cái xoái xoái tiểu tử. Mới đi ra đại dược phòng cửa, liền đưa tới một mảnh nữ tử tiếng thét trói thai. Xoái ca chúng ta cùng đi uống trà đi. Xoái ca, chúng ta, ai nói nói chuyện xong tu cái này mỹ lệ để tài được không? Xoái ca ta yêu ngươi. Lang kỳ tuyết lần đầu tiên cảm thấy, nơi này dân phong so thiên triều muốn bưu hắn nhiều. Ở một đống nữ tử tiếng thét trói thai chung, Lăng Kỳ Tuyết bình tĩnh đi ra lâm la đại dự phòng, nên ngang đi ở trên đường cái. Vừa rồi ngồi kia chiếc xe ngựa không thể ngồi trên đi, bằng không nàng trang liền bạch bạch thay đổi, người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhận ra bọn họ. Kế tiếp Lăng Kỳ Tuyết muốn kỳ Lăng ra, từ Lâm Vĩnh Cửu nói có thể thấy được, toàn bộ sự kiện, Lăng gia mới là trung tâm, cũng là đẩy tay. Lăng ra! Toàn bộ lăng phủ lâm vào một mảnh màu trắng hải dương trung, nơi chốn đều tràn ngập đau thương hơi thở. Rất nhiều tới tham gia tăng lễ người đều thổn thức không thôi. Ba tháng trước, bọn họ mới đến tham gia lăng phu nhân tăng lễ, không thể tưởng được ba tháng sau hôm nay, tới tham gia tăng lễ chân heo, vai chính, chính là lăng đại tướng quân bản nhân. Một năm trong vòng, liên tiếp người chết, đầu sỏ gây tội vẫn là bọn họ đã từng cười nhạo phế vật nữ hài tử, mọi người càng là cảm thán không thôi. Phế vật cùng thiên tài, không phải nói biến là có thể biến, lang kỳ tuyết thế nhưng làm được. Lang kỳ tuyết sen lẫn trong khách khứa chung trà trộn vào lang phủ, đại viện tử treo đầy màu trắng màn tre, nơi nơi đều là màu trắng vòng hoa, trận trượng so với lúc trước Đặng Ngọc Lan mẹ con còn muốn đại gia vài lần. Chủ trì tang lễ chính là lang nhạc đệ đệ lang thái, một cái chỉ ở nguyên chủ trí nhớ nghe nói qua lại không có nhìn thấy qua thúc thúc. Nghe nói lang nhạc hồi qua là thành sau liền đem biên quan sự vật giao cho hắn xử lý, cho nên hắn vẫn luôn ở biên quan ngoại, kinh thành người đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Làm Lăng Kỳ tuyết nghi hoặc chính là, nếu ở biên quan ngoại, là như thế nào ở trong vòng một ngày liền về tới Qua La Thành, chẳng lẽ tới cái gì tốc độ nghịch thiên ma thú? Bất quá, Lăng Kỳ tuyết mắt sắc ở Lăng Thái khỏe mắt chỗ thấy được vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên đối Lăng Nhạc chết, hắn là rất vui lòng. Ngẫm lại cũng là Lăng nhạc đã chết, dựa theo trình tự cùng thực lực, lăng ra đời kế tiếp ra chủ 99% khả năng chính là hán, trừ phi cái kia trưởng lão đột phát thần kinh tưởng chính mình đương đương gia chủ, nếu không thu lợi lớn nhất chính là hán, có thể nào bất hạnh thay nhạc họa. Lăng Thái mang theo lăng Tuấn Đình cùng với mười mấy lăng nhà cấu tử quỷ gối linh đường trước, hướng mỗi một vị khách khứa đáp lễ. Rất nhiều khách khứa đều là không thỉnh tự đến, lợi cho lăng kỳ tuyết sen lẫn trong trong đó cũng đến lăng nhạc linh trước thượng một nén nhang. dâng hương lúc sau, lăng kỳ tuyết y đi theo ký ức lặng lẽ đi vào chín trưởng lao trong viện. Nguyên chủ chỉ nhớ, lăng ra không ai đối nàng hảo quá, nàng cũng không thể đi tìm ai, duy độc cái này chín trưởng lão nàng đã từng cùng hắn từng có tiếp xúc, cũng biết chín trưởng lao chỉ đối đại trưởng lao nói duy mệnh là từ, đến nỗi người khác, hắn trước nay đều không bỏ ở trong mắt, chỉ có chính mình lích lợi. Nếu là có thể hứa hắn một ít đan dược thượng dụ hoặc, có lẽ có thể từ trong miệng của hắn đến ra một ít tin tức. Chín trưởng lao ghét nhất bên ngoài ở mỹ lăng nhạc tuy rằng là một nhà chi chủ, lại cũng là hắn tiểu bối, hắn không xuất hiện ở tang lễ hiện trường cũng nói được qua đi. Lăng kỳ tuyết ngửa quen đường cũ, lặng yên đi vào hắn sân ngoại, bất động thanh sắc trèo tưởng sờ tiến hắn sân, bí ẩn hơi thở, tránh ở một viên đại thụ hạ. Tinh thần lực tiến giai nguyên tôn lúc sau. Nàng hơi thở không chế càng thêm như cá gặp nước, có 10 phần nắm chắc 9 trưởng lão sẽ không phát giác. Sân một cái ghê đá thượng, 9 trưởng lão siêu siêu vẻo vẹo ngồi, trong tay chính méo một viên màu đen đan dược, con ánh mặt trời từ trên xuống dưới đánh giá, phảng phất muốn đem kia viên đan dược thành phần nhìn thấu. Từ xa nhìn lại, thêm chi người được trong lỗ mùi khí vị, Lăng Kỳ Tuyết cũng đã biết kia viên đan dược là một viên đối thăng cấp nguyên tôn hữu dụng đan dược. Lăng Gia luyện đan sư là một cái mờ, là không có khả năng luyện chế ra như vậy đan dược, đấu giá hội cũng rất ít có như vậy đẳng cấp cao đan dược bán đấu giá. Chín trưởng lão là từ đâu được đến nảy viên đan dược. Lăng Kỳ Tuyết làm một cái lớn mật giả thiết. Nếu này sau lưng thế lực muốn lợi dụng Lăng Gia, khẳng định sẽ ưng thuận chỗ tốt. Này chín trưởng lão nhất nôn nóng chính là đột phá nguyên vương tu vi, tiến giai nguyên tôn, một viên nguyên tôn đan liền thu mua hắn khả năng tính vẫn phải có. Cũng chính là khả năng sau lương thế lực cho lăng ra rất nhiều bọn họ vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, đem bọn họ thu mua, dùng cho đối phó nàng. Thật lớn bút tích ra. Nguyên tôn đang ở Nam lăng quốc cái này cần cối quốc gia, có thị trường nhưng vô giá, rất nhiều nhân vi bán đấu giá một viên nguyên tôn đang hăng dược, ra bại sản cũng muốn đổi lấy đồng vàng, chính là này sau lương thế lực khen ngược, nói đưa liền đưa. Thật đúng là để mắt nàng lăng kỳ tuyết. Khu khu, xa xa. Lăng kỳ tuyết vứt bỏ ngưng khí, tránh ở đại thụ hạ, nhìn chín trưởng lão mừng rỡ như điên nhìn trầm trầm nguyên tôn đan. Thật lâu sau, đối đông phương linh thiên đánh một cái ánh mắt, ý bảo hắn đem đan dược đoạt. Đan dược nơi tay, sẽ không sợ liền chín trưởng lão ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến cũng là cảm khái, lúc ban đầu nàng đến bảo khố trộm dược liệu khi, chín trưởng lão tu vi đối nàng tới nói chính là nháy mắt hạ gục tiết tấu, chính là gần đi qua hơn ba tháng, cá mặn đại xoay người. Nàng tinh thần lực liền so chín trưởng lão còn muốn cao, cho dù đối tượng chín trưởng lão cũng có thể song ngược hắn. Nàng tinh thần lực cấp bậc là nguyên tôn lúc đầu, mà chín trưởng lão là nguyên vương hậu kỳ, tuyệt đối có thể nghiền áp. Đông vương linh thiên được đến lăng kỳ tuyết chỉ thị, veo một tiếng liền vụt ra đi, như là rời cung mũi tên, trong chớp mắt liền đến chín trưởng lão trước mặt, một phen đoạt lấy đan dược liền chạy. Đông vương linh thiên cũng cảm thấy thời gian là như thế tàn khốc. Từ ban đầu hắn trợ giúp lăng kỳ tuyết đầu bảo khô khi, chính mình cấp bậc chỉ là nguyên vương Trung Kỳ, yêu cầu dựa vào gia tốc phủ mới có thể thoát đi, đến bây giờ hắn đã tới nguyên tôn Trung Kỳ, có thể nháy mắt hạ gục chín trưởng lao rồi. Dây lát gian màu đen nguyên tôn đan đã bị đông phương linh thiên nắm giữ ở trong tay, chín trưởng lao sừng sốt, rốt cuộc là ai dám đoạt hắn đan dược. Ánh vào mi mắt chính là một chương xoáy khí thiếu niên mặt, chín trưởng lao nháy mắt liền bạo nộ rồi đem lão phu đan dược còn tới. Đông Phương Linh Thiên trầm mặc, lui về Lăng Kỳ Tuyết bên người, đem đan dược giao cho nàng. Lăng Kỳ Tuyết hạ giọng nói, "Muốn hồi đan dược sao?" Trả lời nàng là chín trưởng lão màu đỏ nguyên lực trưởng. Đông Phương Linh Thiên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, liền đem hắn thế công hóa khai. Chín trưởng lao khiếp sợ nhìn Đông Phương Linh Thiên một hồi lâu, nơi nào tới thiếu niên như vậy thói xấu, hắn chính là nguyên vương đỉnh a? ở toàn bộ hoàng diệt đại lục cũng là một cái lưu bức hống hống tồn tại. Chín trưởng lão cả đời đều ở tu luyện, rất ít ra lăng ra đại môn, cũng cho rằng nguyên vương lúc sau chính là nguyên tôn, không có càng cao tồn tại. Không nghĩ tới, nguyên tôn lúc sau có nguyên thánh, nguyên thánh lúc sau có nguyên linh, lúc sau càng là có hoàng diệt đại lục người sở không biết cảnh giới. Chín trưởng lão một trưởng không thành, lại ra một trưởng, vẫn là bị Đông phương linh thiên nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải chương 132 không nửa lời dấu giếm. Cái này, hắn không thể không nhận túng, dùng gần như lấy lòng ngự khi nói, vị này tiểu hữu, có thể đem đan dược trả lại cho ta sao. Này viên đan dược đối ta thật sự rất quan trọng. Muốn đan dược nói phải trả lời ta vấn đề, nếu là ta vừa lòng có thể đem đan dược còn cho ngươi, nếu là không hài lòng lăng kỳ tuyết nói xong đầu ngón tay liền toát ra một bó ngọn lửa, chậm dại hướng đan dược tới gần. Chín trưởng lão dọa mồ hôi lạnh đều toát ra tới, không cần. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tiêu Hảo, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu là dám nói dối vẫn là như vậy, ngươi hiểu. Tay lăng kỳ tuyết vẫn duy trì đem đan dược đặt ở ngọn lửa mặt trên tư thế. Tiêu Tư Thế, chỉ cần chín trưởng lão nói một câu làm nàng không hài lòng, liền sẽ đem đan dược hóa thành cho tẫn. Chín trưởng lão sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh gật đầu, hỏi đi hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến, biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Từ bắt đầu tự xưng lão phu, đến bây giờ tự xưng ta, hắn đem cuối cùng kiêu ngạo đều đã vứt bỏ, này viên nguyên tôn đan liên quan đến vận mệnh của hắn, còn muốn kiêu ngạo làm gì à, bắt được đan dược tiến giai mới là vương đạo." Lăng Kỳ Tuyết hỏi, nghe nói lăng nhạc ngãi lăng kỳ tuyết giết chết là các ngươi lăng gia người thả ra tin tức. Chín trưởng lão cảnh giác đánh giá khởi Lăng Kỳ Tuyết tới. Người bình thường ai sẽ vô duyên vô cớ hỏi lăng nhạc sự, ngươi cùng lăng kỳ tuyết là cái gì quan hệ? Chín trưởng lão không đáp hỏi lại, đổi lấy chính là lăng kỳ tuyết đầu ngón tay ngọn lửa lại lần nữa hướng nguyên tôn đan tới gần, lạnh lùng nói, là ta đang hỏi ngươi không phải ngươi đang hỏi ta? Bởi vì nàng cố ý hạ giọng, khàn khàn khàn khàn thanh âm, liền tính chín trưởng lão liền chín lốt tai đều nghe không ra nàng chính là lăng kỳ tuyết. A, không cần đang tới gần. Ta nói ta nói ta nói. Chín trưởng lão dọa nhảy dựng lên, khẩn trương liền phải ra tay đi hội chủ nguyên tôn đan, nề hà bị đồng phương linh thiên ngăn ở phía trước, chỉ phải héo héo đến lui về, vẻ mặt vẻ vải. Thật là lăng ra thả ra tin tức, vẫn là ta tự mình ra mặt đi giải rác. Vì sao, lăng kỳ tuyết cùng các ngươi có thủ hoán, muốn như thế hại nàng. Lăng kỳ tuyết đánh cuộc chính là không có nhìn đến là nàng giết lăng nhạ không nói thẳng cũng là tưởng bộ một bộ chín trưởng lao chết nói. Quả nhiên, chín trưởng lão không cho là đúng nói, một cái nữ hoa tử, quả nàng cùng ta có hay không thủ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chỉ cần nói là nàng giết là có thể đủ được đến nảy viên nguyên tôn đan, vì sao không nói? Lăng kỳ tuyết, thật không biết xấu hổ. Liên tính lăng nhạc là nàng giết, nhưng là hắn ý từ đâu, mặc kệ lăng nhạc là ai giết, chỉ cần có người cho hắn chỗ tốt muốn hắn nói là ai giết liền nói là ai, có như vậy trưởng bối, lang gia sớm hay muộn muốn xong đời, ngươi liền không nghĩ tới sẽ đem lang kỳ tuyết đẩy đến vạn kiếp bất phục nơi. lang kỳ tuyết âm thầm vận khởi tinh thần lực, này chín trưởng lão quả thực quá đáng giận, không được không được, liền tính lang nhạc là nàng giết, chính là nàng xem chín trưởng lão cũng không vừa mắt đâu, tưởng tượng đến đã từng chính là chín trưởng lão hỏng rồi nàng đại sự, lang kỳ tuyết trong cơn giận dữ. Tinh thần lực đột nhiên liền bắn ra, thẳng đánh chín trưởng lão Tức Hải. Không có bất luận cái gì phòng bị, chín trưởng lão lập tức liền thành ngu ngốc một cái. Dù sao cũng biết chuyện này là có phía sau màn độc thủ ở thúc đẩy, lưu trư chín trưởng lão cũng vô dụng. Hai người ném xuống quán thành một đống chín trưởng lão, lặng lẽ rời đi. Trở lại Thiên Hoa tổng bộ, Lục Sa thông báo, Nam cung Ngọc đang ở đại sảnh chờ Lăng Kỳ Tuyết. Lăng Kỳ Tuyết đi trước đêm trên mặt trang dung tá rất sau mới ra tới thấy Nam cung Ngọc. Đã lâu không thấy, Nam cung Ngọc mảnh khảnh rất nhiều, bất quá, vẫn như cũng là Lăng Kỳ Tuyết nhận thức dáng vẻ kia, tinh thần sáng láng, rộng rãi rộng rãi, lại có một ít không tự tin. Nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết, Nam cung Ngọc thập phần vui vẻ, đứng lên muốn đi gần nàng, tưởng gần gũi nhìn xem nàng, hỏi một chút nàng. Lại ở chạm đến đến lăng kỳ tuyết phía sau đông phương linh thiên băng hàn một mảnh ánh mắt khi, sinh sôi dừng lại bước chân, khu khụ Thiên hoa cung chủ, chúng ta có thể hay không không như vậy nghiêm túc. O, oh, o. Oh. Lăng kỳ tuyết bất mãn chừng đông phương linh thiên liếc mắt một cái, nên làm gì làm gì đi. Ngươi là của ta toàn bộ, ta nên làm chính là đi theo cạnh ngươi. Đông phương linh thiên nghiêm trang. Lăng kỳ tuyết. Có thể hay không không cần như vậy ác hàn. Bất quá, giống như nghe tới man thoải mái. Nam Cung Ngọc Thiên Hoa Cung Chủ ngươi không cần tú ân ái, ta cũng không dám cùng ngươi đoạn. Lăng Kỳ Tuyết chủ động đi lên đi, đừng để ý tới hắn, hắn dán đoạn tính bệnh tâm thần lại tái phát. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này tới? Lăng Kỳ Tuyết không nói ra lời là, liền tính ngươi tìm tới nơi này, lục xa cùng quản gia cũng sẽ không tha hành, ngươi là vào bằng cách nào? Ta cùng lục quản gia từng có vài lần chi duyên, hiện tại lại là phi thường thời khắc. vừa nói đã có sự tìm ngươi, hắn liền mang ta tới. Nam Cung Ngọc Can ngay nói thật, mà lúc này, đứng ở đại sảnh một góc lục xa nghe vậy, sợ hãi ngói nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, tam hoàng tử A, ngươi này nơi nào là ở trả lời vấn đề, ngươi đây là ở muốn ta mệnh A. Cố tình, hắn tầm mắt cùng đông phương linh thiên đầu tới giết người ánh mắt ở không chung giao hội. Lục sa dọa vội vàng túi đầu, không dám nhìn Đông phương linh thiên đôi mắt, chủ tử đây là muốn ăn sống tiết tâu à. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn trốn ở đó, bất quá, ngươi như vậy có thể hay không bại lộ chính mình hành tung, hoàng gia người còn có thể hay không tìm ngươi phiền thoái. Lăng kỳ tuyết quan tâm hỏi, đã từng chính là nàng dẫn phát rồi Nam Cung Ngọc cùng Nam Cung Kình Chi gian tranh đấu đạo hòa tác, làm hại hắn hiện tại có ra không thể về, người nhà lưu ly nước ngoài. Nam Cung Ngọc xuất hiện là vì quan tâm nàng, làm bằng hữu, nàng cũng không yên tâm Nam Cung Ngọc. Ta sớm có an bài, ngươi cứ yên tâm đi. Nam Cung Ngọc nói, nhưng thật ra ngươi, có tính toán gì không? Nếu là có yêu cầu ta địa phương, chỉ lo mở miệng, nếu là ta không ở, ngươi liền đến như Ngọc Phòng đấu giá cùng nơi đó người phụ trách nói, hắn sẽ thỏa mãn ngươi hết thể muốn. Câu tự không có nói xong, đã bị Đông Phương Linh Thiên đánh gãy, không cần. Tuyết Nhi sở hữu yêu cầu ta Thiên Hoa cung đều có thể thỏa mãn. Khí phách, cao ngạo, Đông Phương Linh Thiên nâng cầm lên, đã ý lại đây ôm lấy Lăng Kỳ tuyết vòng eo, phảng phất ở hướng Nam cung Ngọc tuyên bố quyền sở hữu. Dây tiếp theo. A. Đông Phương Linh Thiên tiêm thanh kêu thảm thiết, tuyết Nhi ngươi nhẹ điểm. Trong lúc nguy cấp thứ này thích ôm nàng vòng eo, Lăng Kỳ tuyết thói quen, chính là ở người quen trước mặt, Đông Phương Linh Thiên đột nhiên ôm nàng, nàng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Điều kiện phóng ra liền giấm hắn chân trên lưng. Cũng liền có phương đông cung chủ giết heo kêu đơn chân nhảy lên như vậy không khỏe hình ảnh. Quả nhiên vẫn là lăng cô nương hung hãn, chỉ có nàng mới có thể chế phục chủ tử A. Lục xa ở trường lớn đôi mắt lúc sau, liền nghĩ tới miễn chủ tử trách phạt diệu kế, nên quyết đoán ôm lấy lăng cô nương đại chân thời điểm, quyết không thể do dự. Mà nam cung ngọc còn lại là vẻ mặt đạm nhiên, liền tính đông phương linh thiên không như vậy, hắn cũng có tự mình hiểu lấy Lăng Kỳ Tuyết sẽ không coi trọng hắn, có thể làm nó bằng hữu. đã là hắn đời này lớn nhất phúc khí. Chương 133 tiểu tỏa bán manh. Còn có, ta phải đến mới nhất tin tức, lần này phía sau màn độc thủ, trừ bỏ đối phó Tuyết Nhi, cũng là tận trời hoa cung tới, mong rằng cung chủ cẩn thận một chút. Nam Cung Ngọc một cái tu luyện thượng phế tài, có thể lâu lập với Nam Lăng Quốc không ngã, âm thầm không có điểm thực lực cũng là không có khả năng. Đặc biệt là ở siêu tập tình báo phương diện, hắn đội Ngũ thậm chí có thể cùng Thái tử đội Ngũ so sánh. Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng Lăng Kỳ Tuyết ở Đông Phương Linh Thiên che chở hạ sẽ thực an toàn. Nhưng lần này kia cổ thế lực thần bí mà Cường Đại, Cường Đại đến lệnh người e ngại, hắn cử đến cần thiết tự mình ra mặt tới cấp Lăng Kỳ Tuyết một cái nhắc nhở. "Cảm ơn ngươi, chúng ta sẽ chú ý." Lăng Kỳ Tuyết chân thành nói. Đông Phương Linh Thiên sắc thật lỗ mũi hướng lên trời cứ không tình nguyện hừ hừ, trong lòng cũng là hoảng sợ, hắn là được đến một cái thần bí cao nhân nhắc nhở đi vào Nam Lăng Quốc, nói là ở chỗ này sẽ chờ đến trong đời hắn quan trọng nhất cơ duyên, cho tới nay hắn đều ở tận sức tìm kiếm cao nhân trong miệng cơ duyên, không có cố tình kinh doanh chính mình thế lực, cũng là cái dạng này sơ sẩy, mới cho những người này thường tổn lăng kỳ tuyết cơ hội a Hàn huyên vài câu, Nam Cung Ngọc liền lấy cớ rời đi, mục đích của hắn đã tới, cũng liền yên tâm, Bận rộn một ngày, Lăng Kỳ Tuyết trở lại trong phòng, một bên luyện chế đang hăng dược, một bên đêm hôm nay được đến manh mối sâu chui lên. Có người phải đối phó nàng cùng Đông Phương Linh Thiên, mà vấn đề mấu chốt là, nàng cùng Đông Phương Linh Thiên chi gian có cộng đồng địch nhân sao? Minh Tư khổ tưởng hồi lâu không bắt được trọng điểm, lại luyện chế hai lò nguyên, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là nghĩ không ra vấn đề nơi mấu chốt, thần thức xuất hiếu, đi vào hỗn độn thế giới. Mấy cái đại kệ để hàng còn ở lộ thiên và tao phóng, bất quá. Tiểu tỏa ngươi đi ra cho ta. Nữ tử phẫn nộ thét trói thai vang vọng toàn bộ hỗn độn thế giới, chấn đến hỗn độn thế giới mỗi một góc đều đang run dậy. Nguyên nhân vô nhị, hỗn độn thế giới trên kệ để hàng hòng bét, nguyên bản bảy biện đến chỉnh chỉnh tề tề đang ăn dược, dược liệu, bị làm cho hòng bét, tiểu tỏa không biết tâm hơi. Đáng chết đến tiểu chuồn chuồn. Lăng Kỳ Tuyết làm tốt chờ hắn xuất hiện liền ngoan tấu hắn một đốn chuẩn bị. Kết quả, Lăng Kỳ Tuyết đợi nửa ngày, dùng thân thức đem kệ để hàng một lần nữa sửa sang lại trình tề, tiểu tỏa vẫn là không có trở về. Không phải lạc đường đi, hỗn độn thế giới tuy rằng có Thái Dương, chính là cái kia Thái Dương cả ngày lên đỉnh đầu thượng treo, căn bản là không có Đông Tây Nam Bắc Chi Phân, tiểu tỏa một cái mới sinh ra tiểu ma thú, nếu là chơi xa, như thế nào tìm được trở về lộ. Lăng kỳ tuyết không khỏi hối hận khởi lần đó tiến vào hoàng cung, như thế nào liền không đem một tòa cung điện cấp lộng tiến vào. Tốt xấu cung điện cao, là một cái tiêu chí kiến trúc, có thể coi như hướng dẫn A. Có lẽ là nàng máu đánh thức tiểu tỏa, cùng tiểu tỏa chi gian như là có trong mắt nói không rõ liên lụy dường như, Lăng kỳ tuyết đợi thật lâu vẫn là không thấy tiểu tỏa bóng dáng, liền xuất ruột. Tiểu tỏa trở về. Lăng kỳ tuyết kéo ra lớn rộng ở hốn độn thế giới hô to. Nhưng hỗn độn thế giới vô biên vô hạn, nàng thanh âm có thể truyền tới rất xa. Nàng chính mình không có ý thức, này hỗn độn thế giới là chuyên chúc nàng một mình, chỉ cần nàng tưởng, nàng thanh âm có thể truyền khắp toàn bộ hỗn độn thế giới, không mang theo hàm hồ. Tiểu tỏa phi nha phi nha, liền tới đến một chỗ hỗn độn chi khí nhất nồng đậm địa phương, bắt đầu rồi hắc động tự hút, một lòng nghĩ lớn lên, nói chuyện, liều mạng hút, quên mất trở về. Đột nhiên lăng kỳ tuyết tiếng la rung trời động mà truyền khắp hỗn độn thế giới mỗi một góc, hắn phiêu phủ ở giữa không trung thân thể một cái giật mình liền té rớt trên mặt đất. "Chủ nhân, ngươi có thể ôn nhu một chút sao? Đáng thương ta một viên nho nhỏ pha lê tâm, thiếu chút nữa đã bị ngươi kéo nát." Tiểu tỏa thân ở xúc tu nhân tính hóa xoa xoa giống như là trái tim vị trí, tuy rằng hắn ma chứng phong ấn mấy chục và năm, nhưng cũng may chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Thân thể hắn linh kiện không có hư rớt. Bất quá, hắn không dám đi trở về, giống như... Giống như... Khả năng. Hắn rời đi khi đem chủ nhân kệ để hàng phiên một lần, trở về nói, chủ nhân có thể hay không lột hắn chuồn chuồn ra. Tiểu tỏa rồi dám hảo một thời gian, quyết định trở về, hảo hai tử là muốn biết sai liền sửa. 15 phút sau, tiểu tỏa xuất hiện ở kệ để hàng bên cạnh. Chủ nhân chủ nhân... Nhưng hắn phát ra chỉ là một loại cùng loại với tư tư thanh âm, lăng kỳ tuyết căn bản là nghe không hiểu. Tiểu tỏa sợ lăng kỳ tuyết báo nổi, bổ nhào vào nàng trên mặt không ngừng cọ á cọ, trước đêm chủ nhân hỏa khí cọ tiêu lại nói, ngươi còn dám trở về, xem ta không lột da của ngươi ra. Lăng kỳ tuyết một phen bắt được tiểu tỏa, đem hắn cái bụng hướng lên trời lật qua tới. Tiểu tỏa giơ lên hai chỉ xúc tua, làm ra một cái cùng loại với đầu hàng động tác, xúc tua ngắn ngủn. Tinh tế, liền đầu một nửa đều với không tới, hai chỉ một một đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn lăng kỳ tuyết, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, tha mạng. Lang kỳ tuyết lập tức đã bị manh thiền, này chỉ chuồn chuồn quá thú vị. Kệ để hàng bị lộn loạn hỏng tâm tình tức khắc tan thành mây khói, trong mắt chỉ nhìn đến này chỉ chuồn chuồn đáng yêu. Đây là cho ngươi đan dược. Lăng kỳ tuyết đem vừa mới luyện chế tốt đan dược trốn móc ra tới, đặt ở tiểu tỏa trước mặt miệng nói nuôi không nổi tiểu tỏa nhưng tâm lý lại là so với ai khác đều hy vọng tiểu tỏa mau mau lớn lên ngày hôm qua kiến thức đến tiểu tỏa ăn đan dược cùng hỗn độn chi khí sau liền nhanh chóng dài quá một vòng Lăng kỳ tuyết liền đem hết toàn lực vì hắn luyện chế đan dược tranh thủ tiểu tỏa sớm ngày lớn lên nay liền giống vậy dưỡng hài tử tuy rằng mắng này hùng hài tử không tiền đồ một ngày tam đốn đánh là chuyện thường ngày lại sẽ không chân chính đại thương hắn chỉ là làm làm bộ dáng hù hù hắn, lại vẫn là so với ai khác đều hy vọng hài tử mau mau trưởng thành. Lăng Kỳ Tuyết chính là như vậy tâm tình. "Về sau ngươi không thể đem ta kệ để hàng lộng rối loạn, biết không?" Lăng Kỳ Tuyết không quên dặn dò nói. Tiểu Tỏa máy móc gật đầu, vùng về động tác lại là giữ lấy Lăng Kỳ Tuyết một trận manh tâm đại động. Không quay rời Tiểu Tỏa hấp thu, Lăng Kỳ Tuyết ra hỗn độn thế giới. Nam ở giường lớn thượng Lăng kỳ tuyết lăn qua lộ lại ngủ không được. Linh hồn của nàng xuyên qua đến thế giới này, lại là một ít liệt gặp nạ, trưởng thành, còn có này hỗn độn thế giới, tiểu tỏa, vận mệnh chú định giống như là có một đôi tay ở vì nàng đã đến quy hoạch, chỉ chờ nàng đi bước một đi xuống đi. tương lai, cũng là mê mang một mảnh. Bất quá, luôn luôn là con nàng, cũng không để ý, tương lai là nắm giữ ở trong tay chính mình, không có người có thể tả hữu. Một đêm vô ngộng, Sáng sớm dương quang chiếu xạ ở Lăng Kỳ Tuyết thanh lệ khuôn mặt thượng, thứ gì ở trên mặt nhẹ nhàng gái? ngứa, Lăng Kỳ Tuyết phiên một cái thân, nằm bò ngủ. Chính là, ngứa địa phương từ gương mặt biến thành lỗ thay, Lăng Kỳ Tuyết rốt cuộc nhịn không được bùng nổ, xoay người ngồi dậy. Một đôi manh manh đôi mắt chính nhu nhược đáng thương nhìn chầm chằm nàng, phảng phất đang nói, ta đói bụng. Mới qua một đêm, tiểu tỏa vóc dáng lại trưởng thành một vòng, này trưởng thành tốc độ Quả thực là ở ngồi hỏa tiễn. Bất quá, nhà mình ma thú có thể mau mau trưởng thành. Lăng kỳ tuyết so với ai khác đều phải vui vẻ. chương 134 mưa gió sắp tới. Có tiểu tỏa đem sở hữu đan dược dùng một lần đều ăn xong trải qua. Lăng kỳ tuyết liền lấy nguyên phóng tới nạp giới, miễn cho hắn ăn bậy. Ngươi lợi chút, ta cho ngươi lấy. Lăng kỳ tuyết một lòng vội vã cấp tiểu tỏa lấy đan dược, lại xem nhẹ. Tiểu tỏa không phải ở hỗn độn thế giới của nàng sao, như thế nào ra tới. Hỗn độn thế giới như vậy độc lập không gian, có điểm giống nặng, giới, chỉ có chủ nhân mới có thể quyết định vật phẩm ra vào, vật phẩm là vô pháp tự hành xuất nhập. Lăng kỳ tuyết đem đan dược cho tiểu tỏa sau liền nghĩ tới, ngươi lại như thế nào ra tới. Tiểu tỏa phiến phiên cánh, bay ra tới. Lăng kỳ tuyết. Hỏi tương đương hỏi không, thật là thu một con nhị nhị ma thú. Chính mình chỉ số thông minh đều đi theo kéo thấp. Tiểu tỏa được đến đan dược sau trực tiếp tại chỗ biến mất, tiến vào hỗn độn thế giới, lang kỳ tuyết cũng đi theo đi vào, lại phát hiện, ngày hôm qua lưu tại trên kệ để hàng mấy bình vương cấp đan dược còn nguyên bãi ở mặt trên, tiểu tỏa không có dùng tài hùng biện. Nàng phi thường vui mừng vươn tay, tưởng xoa xoa tiểu tỏa kia đôi mắt xo so đầu đại đầu nhỏ, rốt cuộc có tiến bộ, hiểu được có kế hoạch đan đan dược. Lại vô cùng buồn bực phát hiện, Đầu hắn vẫn là quá nhỏ, căn bản là không có xuống tay địa phương, chỉ phải sửa dùng đầu ngón tay điểm điểm hắn đầu nhỏ. Có tiến bộ nha, ngày hôm qua dạy ngươi không cần có kế hoạch tan đang dược, hôm nay là có thể làm được, thật là một cái hảo bảo bảo. Tiểu tỏa vô vô cánh, ta vẫn luôn là hảo bảo bảo, chủ nhân cầu khen thưởng đang dược. Lăng kỳ tuyết nghe không hiểu nghe không hiểu nghe không hiểu. Tiểu tỏa thất bại rũ xuống đầu, vì mau hắn còn không thể nói chuyện A. Hắn tưởng nhanh lên trưởng thành đến có thể phát ra âm thanh nói ra lời nói. Hạ quyết tâm, tiểu tỏa ăn qua đan dược liền lập tức hướng hốn độn thế giới chỗ sâu trong bay đi. Hắn muốn mau mau hút hốn độn chi khí, mau mau trưởng thành. Lăng kỳ tuyết kiểm tra rồi một chút chỉnh tề kệ để hàng, tiểu tỏa không có càn quét quá, liền ra hốn độn thế giới. Một trận gió lạnh thổi tới, chân trời bay tới một mảnh mây đen, dần dần đem kim sắc dương quang tre đại trụ, nguyên bản ấm rào rạt sáng sớm thoáng chốc mây đen đại tác phẩm, rất có báo tác dụng tới chi thế. Liên giống như lúc này Lăng Kỳ Tuyết, một hồi báo tác sắp buông xuống nàng nhân sinh. Lăng Kỳ Tuyết chuẩn bị ăn qua cơm sáng sau tiếp tục luyện đan, luyện chế các loại đăng ăn dược, đổi tiền, đổi dược liệu, luyện chế tiểu tỏa yêu cầu đăng ăn dược, lấy trợ hắn mau mau trưởng thành. Đông Vương Linh Thiên thói quen tính đem Lăng Kỳ Tuyết yêu nhất ăn đồ ăn kẹp đến nàng trong chén đi, mới ăn một nửa, Lục Sa cấp sắc vội vàng đi gửi tới Đưa lỗ thai ở đồng phương linh thiên bên thai nói vài câu. Đông phương linh thiên sắc mặt đột biến, nguyên bản đối với lăng kỳ tuyết ý cười doanh doanh mặt, tức khác trở nên mây đen dày đặc, giống như là đen nghìn nghịt không chung, áp suất thấp siêu cường, ép tới người thấu bất quá khí tới. Ra chuyện gì sao? Lăng kỳ tuyết cùng Đông phương linh thiên ở chung cũng có một đoạn thời gian, đối hắn vẫn là có nhất định hiểu biết, thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, hắn cái dạng này. Rõ ràng chính là có đại sự xảy ra. Không có việc gì, người ăn cơm trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đông phương linh thiên buông chiếc búa, vội vàng chạy ra nhà ăn. Mặc kệ từ góc độ nào xem, hắn trên mặt đều viết, ta có việc bà chữ. Liên tưởng đến hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, Lăng Kỳ Tuyết cũng đã không có ăn uống, qua loa ném xuống chiếc búa, theo đuôi ở đồng phương linh thiên phía sau. Bọn họ cùng nhau trải qua qua sinh tử. Vài lần đều là hắn liều mình cứu rút, mặc kệ ra chuyện gì, nàng đều hẳn là đứng ở hắn bên người. Màu đỏ thắm ngói lưu ly ở mây đen che đợi hạ, chút nào không giảm hoa lệ quang huy, phiếm ra điểm điểm tinh lượng quang. Quý báo tơ vàng gỗ nam tinh điều tế chắc chế tắc mà thành ván cửa, cao ngất đứng sướng sướng, huy nghiêm khí thế. Hào một tòa huy vũ nguy nga sơn môn. Sơn môn trước là một đoạn cao cao cầu thang, dùng tinh mỹ cẩm thạch trắng phô thành. Tổng cộng có 999 giai, giống nhau tu luyện giả phải đi xong này đốn cầu thang, cũng là pha phí lực khí. Thiên hoa cung ngoài cửa lớn, bậc thang phía trên, trước cửa là một cái diện tích hơi đại ngôi cao. Ngôi cao thượng tụ tập rất nhiều tu luyện giả, trong tay cầm vũ khí, một đám hung ác kêu gào. Đem lăng kỳ tuyết kêu ra tới, đem quân bán nước kêu ra tới, lăng kỳ tuyết mau mau ra tới nhận lấy cái chết thiên giết mau mau ra tới nhận lấy cái chết. Một đám đều là hướng lăng kỳ tuyết tới. Trong một đêm, tình thế lại nghiêm trọng hóa. Không nói đến những người này là từ đâu tới, đối phương có thể né tránh thiên hoa cùng cùng Nam Cung Ngọc lưỡng đạo điều tra tuyến, thần không biết quỷ không hay đem người lừa dối đến nơi đây, cũng coi như là có bản lĩnh. Ngày hôm qua lăng kỳ tuyết sau khi trở về bận về việc luyện chế đan dược, nhưng Vương đông lăng thiên lại không dám chậm trễ. Mỗi ngày luyện hóa truyền thừa thủy tinh thời gian đều bài trừ tới, sau khi trở về liền đem thiên hoa cung sở hữu thế lực đều triệu tập lên, phải đi điều tra phía sau màn độc thủ, mới có chút manh mối, bản thân liền đánh tới cửa tới. suối dục người đến thiên hoa cung trước cửa gây chuyện, dùng nam cung ngọc nói nói, này phía sau màn độc thủ mũi tên, thẳng chỉ chính là hắn cùng lăng kỳ tuyết, mà không phải lăng kỳ tuyết một mình. Đông Phương Linh Thiên nổi giận, Có phải hay không mấy năm nay ở Nam Lăng Quốc diễn xuất quá nhân tử, những người này mới dám đến nơi đây tới dương ai? Lục Sa đem đại môn mở ra, Đông Phương Linh Thiên vững bước đi ra, trên cao nhìn xuống liếc liếc mắt một cái chính ra sức kêu gào đám người. Những người này thực lực đại đa số đều là ở nguyên đem trung kỳ, không đủ hắn một cái tác ngược. Biết do chính mình chỉ là nguyên đem trung kỳ, lại dám lên môn tới khiêu khích, những người này sẽ không sợ bị một trưởng phiến phi sao. Đông phương linh thiên đôi tay nắm tay, liền phải ra tay, dám thương tổn tuyết nhi giả, chết. Sắc mặt tâm trầm, một cổ trận gió ở hắn quanh thân quay trung quanh, nặng nề áp suất thấp đánh nút lại, sở hữu kêu gào người cơ hồ đồng ý thời gian ngừng lại, sắc mặt tái nhợt che lại ngược. Mắt thấy một hồi xong ngược một phát không thể văn hồi, lang kỳ tuyết ở đông phương linh thiên động thủ trước đuổi ra tới. Nhỏ nhắn mềm mại tay nhi, nhẹ nhàng phủ lên đông phương linh thiên, không cần không phải sợ đắc tội những người này, mà là, những người này đều là thu người xối dục bên trong khẳng định có một cái đi đầu, nếu là toàn bộ đều giết chết, manh mối liền chặt đứt. Đợi chút. Lăng kỳ tuyết hướng đông phương linh thiên ôn nhu cười, đi ra sân môn, đi đến mọi người trước mặt, sắc mặt biến đổi, thanh lánh con ngươi nhìn quét một vòng phía dưới xúc động phẫn nộ đám người. Các ngươi là đang nói buồn cô nương sao. Những người đó nhìn đến lăng kỳ tuyết, lại, Không có vừa rồi kiêu ngạo, mà là một đám đều túi đầu tới, không dám đối diện lăng kỳ tuyết đôi mắt. Thẳng đến, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng, giết nàng, giết cái này yêu nữ cho chúng ta đại tướng quân báo thủ. Lăng kỳ tuyết lập tức thần thức tỏa định cái kia thanh âm, đó là một cái bình thường đến không thể bình thường chung nhân nhân, sen lẫn trong trong đám người tìm không thấy cái loại này. Lăng kỳ tuyết đối đông phương linh thiên sử một cái ánh mắt, bắt lấy hắn. Đông phương linh thiên một trận gió dường như bay ra đi, bóp trụ cái kia trung niên nam nhân yết hầu, đem hắn nắm ra tới. Người! Người! Các ngươi muốn như thế nào? Trung niên nam nhân kinh sợ dãy rủa chương 135 nháo sự thiên hoa cung. Nghề hà thực lực của hắn quá thấp, sở hữu nỗ lực đều là bổng công. Ở đông phương linh thiên cường đại uy áp hạ, chỉ có nhận túng phân. Chúng ta muốn như thế nào? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Là ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, vì sao phải xối dục những người này đến nơi đây tới nháo sự. Lăng kỳ tuyết thanh đạm liếc nhìn hắn một cái, đây là một cái xa lạ gương mặt, nàng nghĩ không ra khi nào đắc tội người này. Hiển nhiên, hắn cũng chỉ là phía sau màn độc thủ sai xử một cái tiểu nhân vật. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, rõ ràng là ngươi bắt ta. kia trung niên nam nhân vẫn là giả ngu. Nghe không hiểu sao. Lăng kỳ tuyết cười lạnh nói, ta tới nói cho ngươi. Ngươi cùng những người này nói gì đó, hoặc là ngươi cho phép bọn họ cái gì chỗ tốt, khiến cho bọn họ dám không muốn sống đến thiên hoa cùng trước cửa tới khiêu khích. Trung niên nam nhân trong mắt hiện lên một kia chần chờ. Đúng vậy, là chần chờ, đến nỗi hắn ở do dự cái gì, lăng kỳ tuyết đoán, nàng nói chúng rồi tâm tư của hắn, hắn ở do dự rốt cuộc muốn đảo hướng bên kia. Người này quả nhiên chỉ là một tiểu la la nhân vật. Cuối cùng... Hắn vẫn là đảo hướng về phía phía sau màn độc thủ, lựa chọn im miệng không nói. Không nói lời nào à, cũng hảo, vậy ngươi miệng lưu trữ vô dụng, tiểu thiên thiên, giúp ta đem hắn miệng dính lên, đến nỗi là dùng đóng băng vẫn là dùng lửa nóng, chính ngươi lựa chọn. Lăng kỳ tuyết tức khắc lánh hạ mặt tới, như nước hai tròng mắt gắt gao tỏa định trung niên nam nhân, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nổi lên một mặt lánh lệ quan mang, liên quan, nàng trung quanh khi chẳng đều lạnh xuống dưới. trong phút chốc, Mọi người phỏng tựa thấy được nữ tu la, mang theo địa ngục chi hỏa, từ trong địa ngục bỏ ra tới. Mọi người cổ co rụt lại, lăng kỳ tuyết khí thế quá khí phách, nếu là nàng một cái không cao hứng, bọn họ có phải hay không đều đến táng thân tại đây? Giống như lăng kỳ tuyết sở suy đoán, những người này cũng là được đến kẻ thần bí ưng thuận chỗ tốt, nói là đến thiên hoa cung trước cửa tới hư trương thanh thế, chỉ cần nháo nháo liền có thể, không cần đấu võ. Liền có thể được đến hán lương thuận hai viên đan vương cấp bậc đan dược, trước phó một viên, sự thành lúc sau lại phó một viên. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, đan vương cấp bậc đan dược a phóng nhãn nam lăng quốc, cũng là quý hiếm tồn tại, không cần đấu võ chính là không có sinh mệnh nguy hiểm, ngốc tử mới không làm. Hiện giờ xem ra, đến thiên hoa cung trước cửa tới nháo sự, ngốc tử tải cán việc này. Nhưng là, đã muốn chạy tới này một bước. Bọn họ chính là tưởng đổi ý đã không còn kịp rồi. Kẻ thân bí có thể lớn như vậy bất tích, nghĩ đến cũng phi hời hợt hạ người, không làm, kẻ thân bí cũng sẽ tìm bọn họ tính sổ. Đến lúc đó bọn họ như thế nào đều khó thoát vừa chết ta. Mà Đông Phương Linh Thiên nghe được lăng kỳ tuyết nói, ủy khuất biểu môi ba, nếu là chỉ có hai người trường hợp, hắn sẽ phi thường thích lăng kỳ tuyết kêu hắn tiểu thiên thiên, nhiều có tình thu a. Nhưng nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn cũng sẽ thèn thùng. Bất quá, chỉ cần Lăng Kỳ Tuyết làm hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây, mặc niệm cẩu quyết, ngón tay tiêm cọ vụt ra một bó ngọn lửa, ngọn lửa chậm rãi tới gần trung niên nam tử miệng. Trung niên nam tử muốn chạy, Đông Phương Linh Thiên một cái tay khác gắt gao bóp trụ hắn huyết hầu, tưởng nói chuyện đã chậm. ân ần ần hắn liều mạng lắc đầu, liều mạng dãy rựa, chỉ có thể trợn mắt nhìn kia thúc ngọn lửa càng rửa càng gần, thẳng đến dán ở hắn bên miệng. Đông Phương Linh Thiên đúng lúc buông ra hắn huyết hầu. Nam tử có thể nói ra lời nói tới, ta nói ta nói, ta tất cả đều nói. Đông phương linh thiên đem ngọn lửa rời đi, lại không dám thả lỏng, như cụ gắt gao nhìn chầm chầm hắn, để người hắn đột nhiên tự sát hoặc là chạy trốn. Trung niên nam tử bị đông phương linh thiên dọa sợ, còn tính thành thật, là một cái kẻ thần bí yêu cầu ta làm như vậy, hắn ưng thuận ta rất nhiều chỗ tốt, làm ta tìm nhất băng người đến thiên hoa cung cửa tới nháo điểm việc nhỏ nói không thể thật sự cùng thiên hoa cung người đánh lên tới, đem cung chủ ngài chấn ra tới là được. hắn đương thuận ngươi cái gì chỗ tốt, hắn là nam hay là nữ? Đông vương linh thiên truy vừa nói là nam hay là nữ ta không biết, hắn ăn mặc màu đen đại áo choàng, thanh âm cũng là bất nam bất nữ. Trung niên nam tử nói lăng kỳ tuyết thái giám ở nàng trong ấn tượng chỉ có thái giám thanh âm mới là bất nam bất nữ, kia cái này chính là trong cung người. Liên tưởng đến khoảng thời gian trước Nam Cung Anh đối Đông Phương Linh Thiên theo đuổi không bỏ, lang kỳ tuyết có ý tưởng. kia hắn ưng thuận ngươi cái gì chỗ tốt? Đông Phương Linh Thiên nói. Bốn viên đan vương cấp bậc đan dược. Trung niên nam tử thật sự sợ hãi. Một bên trả lời Đông Phương Linh Thiên vấn đề, một bên chân đều ở phát run. Vừa nghe đến Trung niên nam tử có bốn viên đan dược, phía dưới những người đó liền không vui. Một đám tiêm thanh hét lên. Cái gì? Hắn hứa ngươi bốn viên. Lại hứa chúng ta hai cái, không công bằng, lao tử không làm. Nói rất nhiều người bắt đầu cũng không quay đầu lại hướng dưới bậc thang chạy tới. Cụ thể là muốn mượn cơ chạy trốn vẫn là thật sự không khí, liền không được biết rồi. Muốn chạy. Đông phương linh thiên mèo nhò mắt. Nếu là cùng hắn cùng lăng kỳ tuyết đều rất quen thuộc người thấy được, liền sẽ biết, đây là đông phương linh thiên sinh khí dự triệu. Nguyên tôn cấp bậc uy áp phóng thích mở ra. Một cổ cường đại huy áp trực tiếp áp bách ở những người đó thức hại phía trên, mọi người động tác đều cứng lại, tay chân không ngừng sai sử. Trở về, nếu không, chết. Đông phương linh thiên thanh lánh nếu ngàn năm hàn băng. Lướt qua lăng kỳ tuyết sự kiện, liền chỉ cần là đến thiên hoa cùng trước cửa tới nháo sự, cũng là hắn sở không thể chịu được. Tha mạng A, chúng ta không phải cố ý. Có chút người kêu oan. Nhiên, cái gì gọi là không phải cố ý. Ta đến cửa nhà ngươi phóng một phen hỏa, lại nói ta không phải cố ý, các ngươi đồng ý sao? Lăng kỳ tuyết bị những người này kỳ ba lý do sợ ngây người, là nàng quá đơn thuần vẫn là thế giới này quá vô sỉ. Vậy các ngươi chính là cố ý lạc. Lăng kỳ tuyết ngoài cười nhưng trong không cười. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sơn vũ dục lai phong mạng lâu. Một trận cuồng tứ gió lạnh thổi qua, cắt bay đá chạy bóng cây lay động, thổi chúng đôi mắt sinh đau. Lăng kỳ tuyết theo bản năng nhắm mắt lại. Lại mở to mắt, người nào cư nhiên một đám sắc mặt tái nhật như tờ giấy, ngã xuống đất không nói. Lục sa tiến lên tìm tỏi, mọi người đều đã chết. Phải biết rằng, Đông Vương Linh Thiên hiện tại thực lực là nguyên tôn trung kỳ, tưởng ở trước mặt hắn vô thanh vô tức giết người không khó, nhưng là ở trước mặt hắn vô thanh vô tức đồng thời nháy mắt hạ gục mười mấy người, người này thực lực, có thể thấy được sâu. Ít nhất cũng là nguyên Thánh lúc đầu tồn tại. Theo Lăng Kỳ Tuyết biết, Nam Lăng Quốc còn không có nguyên thánh cao thủ tồn tại, kịp thời hoàng gia này đó lao yêu quái, nhiều nhất cũng chỉ là nguyên tôn hậu kỳ. Vốn dĩ cho rằng những việc này là hoàng gia người ở sau lưng phá dối, nhưng hôm nay xem ra là nàng phỏng đoán sơ suất, hoàng gia còn không có thực lực này. Nam Cung Anh nơi Lưu Vân Tông có nguyên thánh lúc đầu cao thủ cũng nói không chừng, nhưng Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy, lấy Nam Cung Anh một cái bình thường đệ tử thân phận còn thỉnh bất động nguyên thánh cấp khác cao thủ rời núi. Nói cách khác, này sau lưng cao thủ, không phải là nhỏ. Lăng kỳ tuyết tức khắc cảm thấy áp lực sân đại. Bất quá, mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường, nàng đều sẽ không khuất phục, không có thử qua như thế nào sẽ biết kết cục. chương 136 vui sướng vô cùng. Từ lúc bắt đầu nàng xuyên qua lại đây thật cẩn thận, nhược đến bản thân chỉ cần một ngón tay là có thể đem nàng phong đảo. Đến bây giờ... Nàng đã đem những cái đó đã từng khinh nhục quá nàng người toàn bộ đều phóng đảo. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, cũng có thể đủ đem này sau lưng thế lực phóng đảo. Cùng người đấu vui sướng vô cùng, nàng cũng không tin trên thế giới này có sừng sững không ngã thế lực. Không có lực không ngã thế lực, chỉ có không nỗ lực chiến sĩ. Giờ khắc này, lang kỳ tuyết trong ngực bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Bên kia, Đông Phương Linh Thiên lại cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Vừa rồi ra tay cái kia cao nhân, tuyệt đối là hắn đã từng gặp qua một mình, hoặc là hắn cùng hắn dùng chính là cùng loại tu luyện phương thức, khiến cho hắn cảm thấy trên người hắn có một cổ phi thường quen thuộc hơi thở. Người này là Hải Chu có Người. Đông Phương Linh Thiên trước tiên nghĩ đến hắn mẫu hậu, Vân Phi. Chẳng lẽ lần trước hắn kiên trì rời đi chọc giận Vân Phi, nàng mới phái người tiến đến Nam Lăng Quốc, điều tra hắn sở hữu. Một cái là Lăng Kỳ Tuyết. Một cái là hắn cực cực khổ khổ thành lập thiên hoa cung, này hai dạng đều là nàng đông phương linh thiên quý trọng nơi. Nàng cho rằng chỉ cần đem hắn sở quý trọng đồ vật toàn bộ đều hủy hoại, hắn liền ngoan ngoãn hồi hải tru quốc, tiếp thu nàng an bài. Nghĩ đến thật là thiên chân, liền tính thiên hoa cung hủy hoại hắn cũng không nghĩ trở lại cái kia lệnh như băng trong hoàng cung, đến nỗi lăng kỳ tuyết, chỉ cần hắn có một hơi ở, liền không cho phép nàng động tuyết nhi một sợi lông. Địch nhân cường đại. Hắn còn trẻ, trường giang sau lãng chụp trước lãng, sóng trước chết trên bờ cát. Đông phương linh thiên hạ quyết tâm, bàn tay to với vẫy, làm lục xa thanh chàng, chính mình tắt đi đến lăng Kỳ tuyết trước mặt, xin lỗi nói, thực xin lỗi, liên lụy người. Lăng Kỳ tuyết không hiểu ra sao, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi. Ngoài miệng hỏi, trong lòng lại trực giác, đông phương linh thiên sẽ không vô duyên vô cớ nói nói như vậy. Hắn nói, khẳng định là trong lòng minh bạch đã xảy ra cái gì. Nói đến, đối với Đông Phương Linh Thiên thân thế hiểu biết, bởi vì không quan tâm, nàng đến bây giờ đều chỉ là biết, thân phận của hắn là bệnh đầu mùa cung cung chủ, mặt khác một mực không biết. Nhưng mấy ngày nay ở chung Khai xem, Đông Phương Linh Thiên lời nói cử chỉ gian, một cổ tôn quý khí chất tưởng che giấu đều che giấu không được, dơ tay nhấc chân tấn hiện vương giả phong phạm, vừa thấy liền sẽ không người bình thường ra hải tử. Nói vậy hắn sau lưng cũng là có bối cảnh. Nhưng đây là hắn riêng tư, hắn bí mật. Mỗi người đều có chính mình bí mật, không cần thiết cái gì đều phải hỏi đến. Nhưng hôm nay, lăng kỳ tuyết cảm thấy cần thiết hỏi một chút hắn sao lại thế này. Đông phương linh thiên tả hữu ngó nó, hít sâu một hơi, chúng ta trở về chậm dai nói. Bọn họ liền trở về đại sảnh, đông phương linh thiên kia sở hữu nha hoàn đều chi khai, kéo lăng kỳ tuyết ở ghế trên ngồi xuống, tự mình cấp lăng kỳ tuyết đổ một ly trà. Vì chuyện vừa rồi áp áp kinh. Cứ việc hắn biết Lăng Kỳ Tuyết sẽ không sợ hãi, nay chỉ là hắn muốn vì Lăng Kỳ Tuyết tự mình làm chút chuyện. Lăng Kỳ Tuyết cũng thói quen Đông Phương Linh Thiên vì nàng làm những việc này, tự nhiên mà vậy nâng lên chén trà tiểu suyết một ngụm. Đông Phương Linh Thiên cũng vì chính mình đổ một ly trà, tiểu uống một ngụm sau, đem chính mình thân thế chậm rãi nói tới. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, ta vẫn luôn không có cùng người nói, kỳ thật, ta đến từ lớn nhất khối. Lớn nhất quốc gia hải chu quốc, là hoàng gia tứ hoàng tử. Kế tiếp, Đông Phương Linh Thiên liền đem hắn tới rồi Nam Lăng Quốc hậu phát sinh sự một năm một mười đều nói cho Lăng Kỳ Tuyết, bao gồm năm đó vì sao đi vào Nam Lăng Quốc. Nói đến năm đó đi vào Nam Lăng Quốc nguyên nhân, Đông Phương Linh Thiên đông nhiên trước mắt sáng ngời, giống như thể hồ quán đỉnh đông nhiên kinh giác, có lẽ cao nhân theo như lời cơ duyên chính là Lăng Kỳ Tuyết. Mà hắn còn ngây ngốc đang đợi không nghĩ tới nảy cơ duyên gần đây ở trước mắt ta. Nghe xong Đông Phương Linh Thiên tự giới thiệu, Lăng Kỳ Tuyết như cũ thần sắc như thường, nàng cũng sớm đoán được Đông Phương Linh Thiên bất phàm, chỉ là không nghĩ tới hắn cố hương như vậy xa xôi. Nàng dặm xa xôi đi vào một cái cằn cối quốc gia, chờ đợi một phần cái gọi là, không biết cơ duyên, nàng đều không thể không bội phục Đông Phương Linh Thiên dũng khí, sẽ không sợ bị người lừa dối sao. Lăng Kỳ Tuyết lại uống một miệng trà, còn nghĩ bắt quái bắt quái Đông Phương Linh Thiên ở Nam Lăng Quốc mấy năm nay sự, lục xa sắc mặt ngưng trọng đi vào tới. Chủ tử. Lần này, hắn không có tránh đi Lăng Kỳ Tuyết, làm cho nàng mặt nói, bên ngoài lại tới nữa một nhóm người, cũng là tới kêu gào đem Lăng cô nương giao ra đi. Hơn nữa, những người này thấy được phía trước kia nhóm người thi thể, vừa mới bắt đầu còn tuyên bố phải vì bọn họ báo thủ, ta còn nghĩ tới báo cáo cấp chủ tử nghe. Cũng không biết Lão Mạnh như thế nào đã biết việc này, ra mặt chân áp những người đó liền tan đi. Ngươi liền sẽ không động tác mau một chút. Cái này hảo, tất cả mọi người rời đi, muốn tìm một cái hỏi chuyện đều không có. Sự tình lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, Lăng Kỳ Tuyết không nói gì. Vốn dĩ, ở cửa thành, Lão Mạnh đi theo đông phương linh thiên kịp thời đổi tới cứu nàng. Nàng là cảm kích Lão Mạnh, chỉ là, lần đó ở Nam Lăng Quốc Hoàng Cung lão mạnh sợ đầu sợ đuôi, khiến cho nàng đối hắn ấn tượng lập tức suy giảm lớn. Lão nhân này cũng không như thế nào, đặc biệt là nhân phẩm. Chính mình thiếu chủ hạ mệnh lệnh khi lo trước lo sau. Cái lời mệnh lệnh, người như vậy sau lưng có phản cốt, sớm hay muộn sẽ phản bội chủ nhân. Đương nhiên, đây là đồng phương linh thiên thiên hoa cùng chính mình bên trong sự. Nàng cũng không hảo sen mồm, tin tưởng đồng phương linh thiên cũng không phải ngốc tử, chính mình có chừng mực. Lục Sa bị Đông Phương Linh Thiên vào đầu một đôn mắng, miệng hơi hơi dầu, có chút ủy khuất, không phải hắn không nghĩ nhanh lên trở về, mà là thực lực của hắn cấp bậc bãi ở đằng kia, lấy lao mạnh tốc độ, hắn trở lại Đông Phương Linh Thiên trước mặt, hắn đã đem những người đó thu phục. Nhưng, Lục Sa không dám nói lời nào, chủ tử đối Lăng Kỳ Tuyết cảm tình, đó là rõ như ban ngày, hắn đã đem sự tình làm tạm, không thể trốn tránh trách nhiệm. Lăng Kỳ Tuyết hơi hơi mỉm cười, này không phải hắn sai không cần sinh khí, vẫn là nghị cách tra ra ai ở sau lưng phá dối đi. Vừa rồi ngươi nói lại người kia trên người nghe thấy được quen thuộc hơi thở là hải chu có người. Nếu là lại tiếp xúc một lần, ngươi có thể nhận ra là ai sao? Lăng kỳ tuyết cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nói sang chuyện khác. Miễn cho thứ này ở thời khắc mấu chốt trừng phạt lục xa, nhân thủ đã không đủ, lại thiếu một cái lục xa, chẳng khác nào mất đi phụ tá đắc lực. Hơn nữa, Đông Phương Linh Thiên ở 13 tuổi khi liền tới đến Nam Lăng Quốc, có thể nói tự hiểu chuyện lúc sau. Ở Nam Lăng Quốc đại thời gian so ở Hải Chu Quốc đại thời gian còn muốn lâu, cho dù khi còn nhỏ từng đối người này có ấn tượng, nhiều năm như vậy đi qua, cũng nên quên mất. Khẳng định nhớ rõ, người này hơi thở quá quen thuộc, ta khẳng định tiếp xúc quá vài lần. Đông Phương Linh Thiên lại kiên định nói, hắn trí nhớ luôn luôn thực hảo, từng có Hải Chu Quốc thiên tài thiếu niên chi xứng hắn. Rất lớn một bộ phận chính là bởi vị trí nhớ siêu quần. Vậy là tốt rồi, người này khẳng định còn sẽ tái xuất hiện, đến lúc đó liền xem ngươi. Lăng kỳ tuyết một ngữ hai ý nghĩa, đem người này chân thân phân vạch trần ra tới, lại thuận tiện đem hắn thu phục. Yên tâm đi. Đông phương linh thiên ôn nhu nhìn lăng kỳ tuyết, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ thực lực của đối phương có bao nhiêu cao, hắn đều phải bảo hộ nàng. chương 137 nam cung ngộ đến thăm. Ngày nay, hạ suốt một ngày vũ, lăng kỳ tuyết tránh ở trong phòng suốt một ngày đều không có ra cửa, say mê luyện chế đan dược. Tiểu tỏa tự hồ cũng cảm nhận được không khí ngưng trọng, không có ra tới xảo lăng kỳ tuyết muốn đan dược ăn, mà là hoa ở hốn độn thế giới hốn độn chi khí nhất nồng đầm địa phương, liều mạng hút. Lúc chẳng vạng, lăng kỳ tuyết luyện chế ra nguyên tôn cấp bậc đan dược, tiến vào hốn độn thế giới. Tiểu tỏa đã có thể khống chế chính mình muốn ăn, có kế hoạch cắn nuốt đan dược. Lăng kỳ tuyết liền đem đan dược đặt ở lộ thiên trên kệ để hàng, vạn nhất nàng có việc, tiểu tỏa cũng sẽ không chịu đói. Ở hôn độn thế giới kiến tạo một tòa nhà ở cũng đề thượng nhật trình, hiện giờ bên trong liền thái dương đều có, khó khó giữ được ngày nào đó sẽ đột nhiên gặp được cái gì kỳ ngộ, bên trong cũng sẽ trời mưa, thứ này giá đặt ở lộ thiên tổng không phải chuyện này, cho dù không mưa, không biết ngày đêm phơi, đối dược liệu bảo tồn cũng sẽ không hảo, cũng an tường. Không có người tiến đến náo sự, lăng kỳ tuyết thoải mái dễ chịu ngủ một cái giấc. Sáng sớm hôm sau, lăng kỳ tuyết mới rời giường, bình nhạc liền vào được, chủ tử, bên ngoài có một cái gọi là nam cung ngộ nam tử cầu kiến, phương đông cung chủ không có ra tới, lục xa liền để cho ta tới tìm ngài. Từ bình nhạc tới sau, lăng kỳ tuyết liền đem rất nhiều việc nhỏ giao cho nàng xử lý, bình nhạc cũng là có khả năng lợi, thâm đến lăng kỳ tuyết tâm ý làm hắn đến sảnh ngoài chờ ta một lát liền tới. Lăng Kỳ Tuyết trầm hạ đôi mắt. Lúc này Nam Cung Nộ không ở hắn trong hoàng cung tham gia hắn đoạt vị đại chiến, đến nàng nơi này tới làm gì? Bất quá lần trước hắn không có ở hoàng gia lão tổ trước mặt vạch trần nàng ý vị sâu xa. Sảnh ngoài Nam Cung Nộ thấp thỏm ngồi ở ghế trên, nha hoàng thỉnh thoảng vì hắn thêm trà. Hắn đã uống lên hai ly trà. Alexander a tới phía trước. Sư phó chính là hạ tử mệnh lệnh, yêu cầu hắn cần phải đem lăng kỳ tuyết thuyết phục, thu vào hắn môn hạ. Sư môn thanh đàn tông, sớm tại lăng kỳ tuyết luyện đan sư thân phận chuyển ra tới khi, sư phó của hắn cũng chính là thanh đàn tông nhị trưởng Lao Thanh Phong liền ám chỉ qua hắn, hắn cố ý thu lăng kỳ tuyết làm đồ đệ, yêu cầu đang ở thế tục Trung Nam cung ngộ vì hắn giật dây bắt cầu, chính là lần đó lăng kỳ tuyết tự tuyệt. Lần này, thanh phong hạ tử mệnh lệnh, nếu hắn không thể đem lăng kỳ tuyết kéo đến đan tông, về sau liền đem hắn biến vì ngoại môn đệ tử. Thanh đan tông là nhỏ nhất khối tứ quốc trung duy nhất chuyên môn luyện chế đan dược tông môn, này đệ tử trải rộng tứ quốc, tuy rằng bọn họ tu vi thực lực không như thế nào, nhưng không ai dám trêu thanh đan tông, bởi vì tứ quốc bên trong tuyệt đại bộ phận tốt đan dược đều là thanh đan tông luyện chế, ai dám nhẹ chọc, thanh đan tông liền chặt đứt hắn đan dược chuyển vận. Không chỉ có như thế. Rất nhiều đan nguyên đến từ thanh đan tông gia tộc, hoàng thất, quý tộc đều sẽ đối người kia cùng công chi, lý do vẫn là hắn đắc tội thanh đan tông, vạn nhất thanh đan tông trong lòng có khí không hề luyện chế đang dược, hắn chịu nổi sao. Dù sao, mặc kệ lý do có bao nhiêu kỳ ba, chỉ cần là đắc tội thanh đan tông, chính là tử lộ một cái. Này phía trước, lang kỳ tuyết ở cự tuyệt Nam Cung Ngộ khi, cũng không biết này đó, Nam Cung Ngộ cũng không có báo cho. Hắn cũng là có tư tâm, hắn minh xác biết, lăng kỳ tuyết luyện Đan thiên phu ở hắn phía trên, nếu là lăng kỳ tuyết tiến vào thành đàn tông, khẳng định sẽ đã chịu sư phó coi trọng, Kia hắn cái này cái gọi là nam lăng quốc thiên tài, sẽ sang bên, không hề có hắn vị trí. Nhưng là lần này, cũng không biết thanh phong từ nơi nào biết được lăng kỳ tuyết có thể luyện chế ra đàn vương cấp bậc đang dược, lăng là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nếu là không thể đem lăng kỳ tuyết biến thành hắn sư muội về sau liền đem hắn đuổi ra bên trong, đuổi tới bên ngoài làm một cái bên ngoài đệ tử. Đến nỗi lần trước ở Hoàng gia lão tổ trước mặt vì Lăng Kỳ Tuyết giấu hạ bí cảnh trung sự, chỉ là tư nhân tưởng mượn sức Lăng Kỳ Tuyết. Thấy Nam cung Kình vừa đe dọa vừa dụ dỗ Lăng Kỳ Tuyết, cuối cùng rơi vào một cái bị thiên kết cục, mâu hậu bởi vậy đáp thượng thánh mạng, mâu tộc cũng là nguyên khí đại thương. Hắn nhưng không nghĩ bước Nam cung Kình vết xe đổ, liền nghĩ tới dùng chỗ tốt mượn sức Lăng Kỳ Tuyết biện pháp. Kết quả, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là không điều hắn, lâu như vậy đi qua, một chút muốn tới cửa biểu đạt lòng biết ơn ý tứ đều không có. Nam Cung Ngộ cũng là buồn bực a. Nhưng đồng thời cũng may mắn, tuy rằng không có mượn sức Lăng Kỳ Tuyết, nhưng ít ra không có đắc tội nàng, bằng không đắc tội nàng kết cục tưởng cũng không dám tưởng. Hai ly trà hạ bụng, Lăng Kỳ Tuyết rốt cuộc khoan thai tới muộn, nam Cung Ngộ trái tim nhảy càng nhanh. Lâu ngày không thấy, Lăng Kỳ Tuyết tu vi tiến bộ rất nhiều. Theo tu vi tiến bộ, thân thể của nàng cũng được đến thực tốt cải thiện. Nguyên bản liền phấn nộn như ngọc gia thịt, càng thêm thủy linh tấu triệt, tựa như buổi sáng mang lộ anh đào, tản ra mê người ánh sáng. Nam cung ngộ xem ngây người, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên hắn nhiệm vụ, cũng đã quên hoàng tử nên có lê nghi, ngồi yên ở ghế trên. Nghĩ thầm, nếu là như vậy nữ tử có thể trở thành hắn vương phi, cùng hắn cùng nhau ngồi hưởng Nam Lăng Quốc, cùng nhau hùng bá thiên hạ, thật là tốt biết bao. Ta niệm cả đời, nam cung ngộ ánh mắt đều đi theo ta ác lên. Lăng kỳ tuyết vừa ra tới, liền nhìn đến nam cung ngộ sắc mị mị nhìn nàng mặt, thèm nhỏ dãi bộ dáng, tức khắc liền nổi giận Hảo ngươi cái nam cung ngộ, tỉ nhìn lần trước ở hoàng gia lão tổ trước mặt không có vạch trần mặt mũi thượng, chịu tới gặp ngươi, còn nghĩ nếu có việc, thuận tiện còn lần trước nhân tình, nhưng ngươi khen ngược, thế nhưng nhớ thương thượng tỷ Lăng kỳ tuyết lửa giận cọ cọ đi đến chủ vị ngồi xuống. Âm dương quái điều nói, hồi lâu không thấy, nhị hoàng tử biệt lai vô dạng. Nghe lăng kỳ tuyết lượng hề hề nói, nam cung nộ phục hồi tinh thần lại, ra đầu tê dại, hắn là có thể dự kiến chuyến này nhiệm vụ khó khăn thật mạnh a. Lăng lớn nhỏ một tỷ, ngươi hảo. Nam cung nộ đứng lên. Đứng lên sau lại cảm thấy không đúng, hắn là nam lăng quốc hoàng tử, mà lăng kỳ tuyết chỉ là một cái tướng quân nữ nhi, vì sao thoạt nhìn nhưng thật ra giống hắn tự cấp lăng kỳ tuyết thi lễ. Nam Cung Ngộ cũng là say. Mỗi lần gặp được Lăng Kỳ Tuyết, hắn liền làm ra một ít không thể hiểu được sự tới, hơn nữa ngự khí cũng là xoát xoát giảm xuống. Nhị hoàng tử vẫn là ngồi xuống nói đi, miễn cho bị người thấy, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi nhị hoàng tử đâu. Lăng Kỳ Tuyết híp mắt tà cười nói, "Em à, còn không có ăn bữa sáng liền gặp người, trong cơ thể nhiệt lượng cung ứng không thượng, tâm tình không hảo a." Nam Cung Ngộ lại là phía sau lưng lấy lạnh, có loại dự cảm bất hảo. Không thể không nói, lần này hắn dự cảm vẫn là thực chuẩn xác tích. Có quắc bất an ngồi xuống, nam cung nộ phát hiện hắn không biết bắt tay đặt ở nơi nào, vì che giấu xấu hổ, chỉ phải căng ra đầu. Hắc hắc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, lang lớn nhỏ một tỷ, ta. Âu đúng nửa ngày, nam cung nộ mới đem nói cho hết lời chỉnh, ta còn là tưởng cùng ngươi nói, gia sư cô ý mời ngươi tiến vào thanh đan tông, không biết lớn nhỏ tỷ ý của ngươi như thế nào. Ta nhớ rõ rất sớm trước kia liền hồi phục quá ngươi. Lăng kỳ tuyết cũng không tỏ thái độ, đối bên người bình nhạc vẫy tay, nhỏ giọng nói, đi trước chuẩn bị bữa sáng, chờ ta thu phục hắn. Bình nhạc theo tiếng lui xuống đi chuẩn bị bữa sáng. chương 138 bố trí độc trận. Lăng kỳ tuyết lại lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến nam cung ngộ trên người, khóe môi ngậm một mặt như có như không ý cười, lạnh buốt nhìn chăm chú vào hắn. Nam cung ngộ có vẻ càng thêm khẩn trương trên chán thế nhưng chảy ra một tầng hơi mỏng hát tới. Lăng kỳ tuyết trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, như vậy hoàng tử tương lai liền tính là kế thừa đại thống, cũng chưa chắc có đảm đương năng lực. Bất quá, nam cung nộ tẩm dâm trong hoàng cung đấu nhiều năm, như thế nào đều không nên là như thế này một cái bọc mũi bộ giang A. Ít nhất lăng kỳ tuyết ở ma vân rừng rậm nhìn đến nam cung nộ, chính là một cái âm hiểm xảo trá, lại rất chờ một người. Lăng kỳ tuyết không nghĩ ra, Nam cung ngộ chính mình lại rất rõ ràng, khi đó trầm ổn, hoàn toàn là bởi vì hắn là thanh đan tông đệ tử, có thanh đan tông chống lưng, đó là nam cung kình sau lưng bùi ra cũng so ra kém thế lực. Liên tính thanh đan tông không công khai duy trì hắn, nhưng lấy bọn họ bên vực người mình tính cách, tới rồi thời khắc mấu chốt, vẫn là sẽ ra tay duy trì chính mình đệ tử. Khi đó nam cung ngộ có thể nói là không có sợ hãi, mà hiện tại nam cung ngộ liền phải bị biếm vì bên ngoài đệ tử liền phải mất đi này tòa đại chỗ dựa hắn như thế nào có thể không nóng nảy đó là lăng lớn nhỏ một tỷ ngươi còn không biết thanh đan tông ở cái này bản khối có bao nhiêu lợi hại ở cái này nhỏ nhất bản khối nội thanh đan tông đệ tử đều là đi ngang lăng đại tiểu tỷ ngươi lại suy xét suy xét lấy tư chất của ngươi tiến vào thanh đan tông ta dám cam đoan khẳng định sẽ được đến trưởng lao ưu ái trở thành bọn họ quan môn đệ tử đến lúc đó ngươi liền thăng chức rất nhanh Nam cung ngộ thao thao bất tuyệt, chỉ kém đem thanh đàn tông khen trời cao đi. Cố tình lăng kỳ tuyết cảm thấy đã đói bụng đến hoảng, căn bản là không có tâm tư nói nghe này đó. Thanh đàn tông lại lợi hại sẽ con nàng cổ ý thì ngàn phương lợi hại. Không nói đến thanh đàn tông những cái đó trưởng lao thực lực như thế nào, theo nàng biết, ở cái này hoàng diệt đại lục thượng, đan vương cấp bậc luyện đan sư liền tính là cao thủ, mà nàng ngày hôm qua liền luyện chế ra hai lò đàn tôn cấp bậc đăng dược. Căn bản là không cần thiết gia nhập một cái tông môn cho chính mình tìm ước thuốc. Còn nữa chính là trước mắt lăng lớn nhỏ một tỷ tựa hồ có chút phiền phức. Một khi ngươi gia nhập thành đàn tông, này đó phiền thoái đem sẽ không lại là phiền thoái, không có người dám cùng thành đàn tông làm đối. Nam cung nộ thấy lăng kỳ tuyết không giao động, tâm trầm xuống, đem gia nhập thành đàn tông trôi tốt toàn bộ đều nói ra. Quả nhiên, lăng kỳ tuyết mặt lộ vẻ do dự chi sắc, trước mắt nàng là có chút phiền phức nhưng thanh đan tông thật sự có thể bãi bình sao. Nghe đông vương linh thiên khẩu khí, phía sau màn độc thủ chính là đến từ lớn nhất khối lớn nhất quốc gia thế lực, một cái nhỏ nhất khối tông môn có thể cùng bản thân gọi nhịp. Lăng kỳ tuyết tỏ vẻ hoài nghi. Nếu là tưởng gia nhập tông môn, sớm tại nàng xuyên qua lại đây khi, liền sẽ dựa vào chính mình thiên phú đi gia nhập, hà tất trở tới bây giờ. Tuy nói kiếp trước lăng ra cạnh tranh thực kịch liệt, chính là nàng đối cái kia lăng ra vẫn là có cảm tình. Bởi vì nơi đó có yêu nhất cha mẹ nàng, cũng bởi vì nàng đem cổ y y ngàn phương giao cho nàng trưởng lão kiêm sư phó đối nàng thật sự thực hảo, nàng không nghĩ khác đầu hắn môn. Lăng kỳ tuyết trên mặt do dự thực mô đã bị kiên định quét không, là nha, nếu là tu luyện nguyên khí tông môn nàng còn có khả năng suy xét, luyện đàn sư môn, nàng tuyệt không gia nhập. Nếu phía sau màn độc thủ dám đến khiêu khích, nàng cũng không sợ, cũng muốn dựa vào thực lực của chính mình bãi bình. Bằng không một khi dựa vào mộ phương thực lực, liền sẽ trở thành bọn họ con rối. Hạ quyết tâm, Lăng Kỳ Tuyết liền kiên quyết quyết tuyệt Nam Cung Ngộ, nhị hoàng tử ngươi vẫn là mời trở về đi, tạo ý đã quyết. Nhiệm vụ không có hoàn thành, Nam Cung Ngộ mới không muốn trở về, thỉnh bất động Lăng Kỳ Tuyết hắn liền sẽ bị hàng vì bên ngoài đệ tử. Hàng năm bị Nam Cung kình tiêu ngạo bá đạo áp chế, tạo thành Nam Cung Ngộ co được giãn được tính cách, dứt khoát thỉnh thịch một tiếng quỳ đến Lăng Kỳ Tuyết trước mặt. Cầu xin lăng lớn nhỏ một tỷ, nếu là ngươi không gia nhập thanh Đan Tông, ta đã bị giáng cấp, về sau ở Nam Lăng quốc liền vô nơi dừng chân. Lăng kỳ tuyết bị Nam cung nộ đột nhiên quỳ xuống sợ ngây người. Mặc kệ Nam cung nộ lại như thế nào co được giãn được, rốt cuộc hắn chính là một quốc gia hoàng tử a Không thể không nói, nếu là hắn lại có một chút quyết đoán, vẫn là một vị có thể làm đại sự người. Chỉ là, Lăng kỳ tuyết lại vẫn là không thích hắn. Ngươi trước lên. Chuyện gì cũng từ từ. Lăng kỳ tuyết cấp ở trong đại sảnh thiên hoa cung môn đồ nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ đi Nam cung ngộ kéo ra. Nam cung ngộ lại là hạ quyết tâm cùng Lăng kỳ tuyết liều mạng rốt cuộc, liền không được Lăng kỳ tuyết không mềm lòng. Cố tình hắn tưởng sai rồi, Lăng kỳ tuyết thật đúng là sẽ không mềm lòng, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt giống một con cẩu giống nhau nam nhân, Lăng kỳ tuyết có loại bị ghê tởm cảm giác. Như vậy nam nhân... Không có tư cách làm một quốc gia chi chủ, mặc kệ hắn xuất phát từ cái dạng gì tư tâm, nàng đều sẽ không giúp nàng. Giao tình. Bọn họ chi gian có giao tình sao? Nếu nàng không có đoán sai, lần đó ở Hoàng gia lão tổ trước mặt không có vạch trần nàng lời nói, cũng là có chính mình tư tâm, hy vọng có thể đổi lấy nàng một mình tình, về sau trợ giúp hắn đi. Ngươi vẫn là trở về, ta nơi này không chào đón ngươi. Lăng kỳ tuyết hạ lệnh chủ khách. Lúc này, môn đồ đã đem nam cung ngộ kéo ra, nam cung ngộ đau khổ dãy ruộng, tới rồi đại sảnh cửa khi, còn vươn tay tới gắt gao bắt lấy khung cửa, chính là không chịu vương tay. Nam cung ngộ, chớ chọc giận ta. Lăng kỳ tuyết không có kiên nhẫn cùng hắn háo, phất tay làm phía dưới người đem hắn kéo đi ra ngoài. Dùng chính mình địa vị cao thấp tới áp chế nàng, người này đầu góc nước vào đi. Nàng ghét nhất chính là thân tình bắt góc, hùng chi ngươi chỉ là giúp nàng đánh một lần che giấu. Cuối cùng Nam Cung Ngộ vẫn là bị kéo đi rồi, Lăng Kỳ tuyết ý thức được, nàng đột nhiên lại nhiều hai cái địch nhân. Nam Cung Ngộ hôm nay không có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về thế tất sẽ bị đuổi tới bên ngoài, cũng thế tất sẽ tháo giận nàng không có giúp hắn cái này vội, không chịu tiến vào Thanh Đan Tông. Mà kia Thanh Đan Tông, cũng thế tất sẽ tức giận nàng không biết điều, không chịu tiến vào Tông Môn, tương lai gặp, tất nhiên sẽ là một phen đoan ra ngõ hẹp à. Lo lắng cũng vô dụng, Trên thế giới này, nàng địch nhân nhiều đi. Lăng kỳ tuyết quyết đoán ăn bữa sáng, lúc sau vẫn là luyện chế đan dược. Nàng hiện tại là đan tôn cấp bậc luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ hoàng diệp đại lục, đều là lông phượng sừng lân tồn tại, thanh đan tông lại như thế nào, luyện đan sư xem chính là cấp bậc. Bất quá hôm nay nàng luyện chế không phải có thể cường thân kiện thể bổ đan, mà là có thể độc chết người độc đan. Trừ bỏ độc đan, nàng vẫn là phối trí rất nhiều độc phấn. Ngày hôm qua kẻ thần bí ở Đông Phương Linh Thiên trước mặt giết người, khiến cho lăng kỳ tuyết ý thức được, thiên hoa cung an bảo không đủ nghiêm mật. Đông Phương Linh Thiên cấp bậc có bao nhiêu cường, cùng nhau trải qua quá sinh tử lăng kỳ tuyết là nhất có nói chuyện quyền, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, chính là kẻ thần bí cư nhiên có thể ở hắn thanh tỉnh dưới tình huống, bất động thanh sắc giết người. Này nói ngày mai hoa cung tổng bộ phòng ngự không giống nàng đã từng cho rằng như vậy cường hãn, vẫn là có lỗ hổng. Phối trí gia độc phấn sau, lang Kỳ tuyết khiến cho lục sa đem thiên hoa cung phòng ngự đồ lấy tới cấp nàng, một lần nữa bố trí một phen, ở một ít bạc nhược địa phương bố trí thượng độc trợ. Trước 139 đan tôn, lần trước ở trong bí cảnh được đến dược thảo cấp bậc rất cao, hơn nữa hiện tại nàng luyện đan trình độ đề cao, có thể luyện chế gia độc đan cấp bậc cũng nước lên thì thuyền lên, cho dù nguyên thánh cấp khác tu luyện giả vào nhầm độc trợ, chúng độc, nếu là không có giải dược cũng chỉ là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phân. Làm này đó hoa lăng kỳ tuyết cả ngày thời gian. Hôm sau, lăng kỳ hứa hóa một người bình thường trang, mang lên bình nhạc, trực tiếp ra thiên hoa cung tổng bộ. Đông Phương Linh Thiên hôm trước liền tuyên bố bế quan 7 ngày, kẻ thần bí ở trước mặt hắn thần không biết quỷ không hay giết như vậy nhiều người, cho hắn một loại vô hình áp lực. Nếu muốn bảo hộ lăng kỳ tuyết, lấy hắn hiện tại thực lực vẫn là không được, quyết đoán bế quan. Đang bế quan phía trước, Hắn dặn dò mấy trăm lần lăng kỳ tuyết không thể ra cửa, nhưng lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng tổng không thể cả đời đều qua ở thiên hoa cung tổng bộ không ra đi thôi, có một số việc, còn phải ra cửa tự mình xử lý. Lục sa ngăn không được nàng, chỉ có thể tăng số người nhân thủ đang âm thầm bảo hộ. Qua la thành đường cái vẫn là trước sau như một náo nhiệt phi phàm, lăng kỳ tuyết làm xe ngựa trực tiếp đỉnh đến lâm la đại dược phòng cửa. Bước ưu nhã bước chân. Lăng kỳ tuyết đi vào lâm la đại dự phòng, nàng hôm nay hóa trang thành một cái bình thường tàn nhang thiếu nữ, phòng nghỉ trong cửa gã sai vật cũng không có nhận thức nàng, không bỏ hành. Phòng nghỉ bên trong, lâm vinh cửu cười mặt xuân phòng, Lăng kỳ tuyết hô một tiếng, lâm thiếu chủ. Lâm vinh cửu nghe ra nàng thanh âm, tươi cười cương ở bên môi, lăng lớn nhỏ một tỷ A, đều nhắc nhở ngươi không cần ra cửa, tránh ở thiên hoa cung địa bàn ít nhất có thể bảo đảm an toàn của ngươi A. Không có lộ ra, Lâm Vĩnh Cửu ý bảo gã sai vặt cho đi, Lăng Kỳ Tuyết đi vào phòng nghỉ, lấy ra luyện chế tốt nguyên tôn cấp bậc đan dược cấp Lâm Vĩnh Cửu một lọ. Lâm Vĩnh Cửu trừng lớn hai mắt, Lăng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nguyên tôn cấp bậc đan dược A. Nói cách khác Lăng Kỳ Tuyết hiện tại là một cái đan tôn. Hán biết, Nam Lăng Quốc chính là một cái đan tôn đều không có, cho dù là nhỏ nhất khối lớn nhất tông môn thanh đan tông, cũng chỉ có hai cái đan tôn cấp bậc luyện đan sư Này đó đan tôn cấp bậc đan dược, nếu là phóng tới phòng đấu giá, không biết có thể đưa tới nhiều ít điên cuồng thét trói thai, mà lăng kỳ tuyết lại đem đan dược cho hắn, lâm vĩnh cửu có chút thụ sủng nhược kinh. Kích động đến nửa ngày nói không ra lời, Lang Lang lớn nhỏ một tỷ, ta. Lăng kỳ tuyết biết hắn muốn nói cái gì, hơi hơi mỉm cười, này không phải cho ngươi cầm đi bán, là tặng cho ngươi phía trước nàng tặng Lâm Vĩnh Cửu rất nhiều đan vương cấp bậc đang dược phòng trưng đủ hắn dùng về sau tình thế phát triển còn chưa biết hiện tại nàng luyện chế ra nguyên tôn cấp bậc đang dược nàng tự nhiên nghĩ đến Lâm Vĩnh Cửu liền cho hắn một phần kế tiếp chính là lấy ra luyện chế tốt vô số kể nguyên vương cấp bậc phục nguyên đan giao cho Lâm Vĩnh Cửu có lẽ về sau nàng không có cơ hội vì Lâm La Đại Dược phòng luyện chế đan dược tưởng tượng đến bên ngoài không khí khẩn trương Lâm Vĩnh Cửu liền cảm thấy khó chịu. Nhận lấy đăng dược, lại tiếp nhận lăng kỳ tuyết đưa qua mua sắm dược liệu đơn tử, giao cho gã sai vật đi xử lý. Bởi vì lăng kỳ tuyết trường kỳ cùng lâm la đại dược phòng giao dịch, này đó cũng là nàng thường dùng dược liệu. Lâm Vinh Cửu liền phòng rất nhiều, gã sai vật động tác nhanh nhẹn đi đem đơn tử thượng dược liệu chuẩn bị chỉnh thể, giao cho Lâm vĩnh Cửu. Lâm Vinh Cửu chuyển giao cấp lăng kỳ tuyết, ai đều không có chú ý tới, ở gã sai vật đem dược liệu giao cho Lâm vĩnh Cửu. Xoay người ra phòng nghỉ trong nháy mắt kia, hắn khỏe môi lộ ra một kia thực hiện được cơm hiểm cười. Thời gian cấp bách, lang kỳ tuyết ở lâm la đại dược phòng đãi một lát liền rời đi, tiếp theo trạng, như ngọc phòng đấu giá. Như lâm vĩnh cửu theo như lời, đan tôn cấp bậc đan dược tự nhiên là đến phòng đấu giá bán đấu giá, mới có thể khai quật này lớn nhất giá trị. Nam cung ngọc vẫn luôn tránh ở chỗ tối, nhưng hoàng gia người cũng không có tìm như ngọc phòng đấu giá phiên thoái tuy rằng lăng kỳ tuyết nghị trăm lần cũng không ra, lại cũng thấy vậy vui mừng. Ai đều không hy vọng chính mình bằng hữu phòng đấu giá bị phong. Tiếp đãi nàng là phòng đấu giá người phụ trách, cùng Lâm Vinh cửu giống nhau, hắn cũng không nhận ra lăng kỳ tuyết tới, vẫn là lăng kỳ tuyết trước báo ra bản thân tên họ, lại nói với hắn một kiện chỉ có bọn họ cùng Nam Cung Ngọc mới biết được sự, người phụ trách mới tin tưởng lăng kỳ tuyết thật là bản nhân. Người phụ trách là một cái hơi béo trung nhân nhân. Gọi là tiền khôn. Không cần tiền khôn dẫn đường, lang kỳ tuyết mang theo bình nhạc ngửa quen đường cũ đi vào trước kia bọn họ thường giúp dùng phòng nghỉ. Tiền khôn công đạo bọn thị vệ không cần thả người tiến vào, mới theo đuôi tiến vào phòng nghỉ. Tiểu một tỷ nhưng có việc. Tiền khôn cung kính nói, cũng tự mình cấp lang kỳ tuyết đổ một ly trà. Lang kỳ tuyết chạy một ngày cũng có chút mệt mỏi, nói thanh cảm ơn kết quả chén trà, tiểu suyết một ngụm, buông chén trà, mới móc ra nguyên tôn đăng. Cái này làm phiền tiền lão bảng. Không dám không dám, là tiền mô đa tạ tiểu thư mới là. Tiền khôn kết quả chuyên trở nguyên tôn đan bình xứ vừa thấy, đại kinh thất sắc. Hoa thật lớn kính nhi mới bình phục thình thịch thình thịch tim đập, tiểu. Tiểu thư, đây chính là nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan A. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, ân. Này này này tiền khôn liên tiếp nói ba cái này, vẫn là lắp bắp nói không ra lời, nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan. Cho dù Hoàng Diệp đại lục nhỏ nhất bản khối, đều không có nhà ai phòng đấu giá bán đấu giá quá, Huống chi ở Nam Lăng Quốc cái này tiểu quốc. Như Ngọc phòng đấu giá liền phải nổi danh, nói không chừng về sau chính là bởi vì này mấy viên Nguyên Tôn cấp bậc thuần Nguyên Đan, chủ tử không bao giờ dùng lén lút trốn tránh, mà là có thể quang minh chính đại công khai kỳ người. Tiền khôn là Nam Cung Ngọc Tâm Phúc, tự nhiên là tùy thời tùy ý nghĩ Nam Cung Ngọc. Này Nguyên Tôn Đan nhất định phải đại thế tuyên truyền. Muốn cho sở hữu tu luyện giả đều biết, đây là ta lăng kỳ tuyết luyện chế. Nếu là phía trước nàng, nhất định sẽ lựa chọn điệu thấp là người, nhưng đắc tội thanh đàn tông lúc sau, nàng liền có tân ý tưởng, thanh đàn tông không phải muốn nhận nàng vào cửa sao. kia cũng nhìn xem các ngươi có hay không tư cách này. Các ngươi thanh đàn tông không phải được xương sở hữu tu luyện giả đều sẽ giúp đỡ các ngươi sao. Nếu nàng có thể luyện chế ra nguyên tôn cấp bậc đàn dự đâu Những cái đó lãnh đời cao thủ còn sẽ hướng về các ngươi, giúp đỡ các ngươi sao? ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, không có vĩnh hằng bằng hữu. Đặc biệt là những cái đó lãnh đời cao thủ, đan vương cấp bậc đan dược đối bọn họ không có hiệu quả, bọn họ yêu cầu càng cao cấp bậc đan dược để ngừa ngăn đột nhiên biến cố. Dưới tình huống như thế, la đắc tội thanh đan tông đứng ở lăng kỳ tuyết bên này, vẫn là đắc tội lăng kỳ tuyết đứng ở thanh đan tông bên kia, này liền nhân giả kiến nhân. Chí giả kiến trí. Hoàng gia khách điếm chín lâu xa hoa phòng cho khách nội, một thân bạch ý phiêu phiêu văn ánh ánh ngồi ở ghế trên. Bởi vì bạo nộ làm cho hai mắt đỏ bừng, một trương hóa tinh xảo trang dung khuôn mặt nhỏ, bởi vì hận ý vặn vẹo đến thập phần mắt nghiêm trọng. Một chương trụ tại bên người trên bàn trà, lạnh leo thanh âm như là từ trong địa ngục chuyển đến giống nhau. Nói, vì sao không có người cha được lăng kỳ tuyết thế nhưng là đàn tôn cấp bậc luyện đàn sư. Các ngươi có biết hay không, bởi vì các ngươi sai lầm, làm cho bổn tiểu thư tổn thất nhiều ít tài nguyên. Sử dụng nguyên lực, nàng thật dài móng tay thật sâu môi tiến một chất bàn trà, vặn vẹo trên mặt, hiện lên một mặt ngoan tuyệt quang. Lăng Kỳ Tuyết, ngươi một cái tiểu bản khối tiểu quốc phế vật, dựa vào cái gì cùng bổn tiểu thư đoạt tứ hoàng tử, vốn đang tưởng cùng ngươi chơi chơi, lần này, bổn tiểu thư muốn đùa chết ngươi. Chương 140 trọng bàng bom. Khi cách mấy ngày nhân lăng kỳ tuyết giết cha kính bạo tin tức nháo ồn ào huyên náo qua La Thành, mới chậm dài an tính lại, đã bị một khắc tắc tin tức nổ tung nổi. Phố lớn ngõi nhỏ đều ở truyền như vậy tin tức, như Ngọc Phòng đấu giá sẽ ở 10 ngày sau, bán đấu giá 10 viên nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan. Tin tức vừa ra, qua La Thành những cái đó đại gia tộc trưởng lão, lao tổ một đám đều không chịu nổi tịch mịch, sôi nổi suốt quan, lẫn nhau tìm hiểu này tin tức là thật là giả. Mà mặc kệ như thế nào hỏi, nhưng ngọc phòng đấu giá cấp ra đáp án đều là, 10 ngày sau sẽ đúng hạn tiến hành bán đấu giá. Cái này, này đó lao tổ nặng nghề nhiều năm tâm lại lần nữa sôi trào lên, nguyên tôn cấp bậc đang dược ra. Gia tộc bọn họ cho dù có 1-2 viên nguyên tôn cấp bậc đang dược, cũng đều là nhờ người từ mặt khác quốc gia phòng đấu giá bán đấu giá mà đến, ngày thường không tới nhà tộc trong lúc nguy cấp, đều luyến tiếc ăn, cái này... Như Ngọc Phong đấu giá thế nhưng lập tức liền đánh ra 10 viên, bọn họ như thế nào đều không thể bỏ qua cơ hội này. Mà kế tiếp, Như Ngọc Phong đấu giá nói giống như là một kế trọng bằng bom, đầu ở qua la thành trên không, tắt đến tất cả mọi người linh hồn xuất hiếu. Như Ngọc Phong đấu giá người phụ trách nói, này đó đan dược là lăng kỳ tuyết luyện chế ra tới, những cái đó đã từng đã cho lăng kỳ tuyết nan kham gia tộc không có đấu giá tư cách. Những cái đó đã từng trợ giúp quá lăng kỳ tuyết gia tộc nếu có hứng thú, có thể được đến chụp đến một viên nguyên tôn đang đưa tặng một viên nguyên ưu đãi. Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, lăng ra tám đại trưởng lão khó được đều xuất quan, kích động tụ tập ở bên nhau, tham thảo việc này. Đại trưởng lao đối phận tối cao, huy vọng nặng nhất, hắn trước nói, ta xem, chúng ta này đó lao xương cốt vẫn là hướng tuyết nhi thấp cái đầu nhận cái sai, nói trước kia là thu được lăng nhạc mê hoặc. Mới có thể đối nàng không nghe thấy không để ý tới, về sau lăng gia hoan nên nàng trở về, nếu là nàng chịu trở về, chúng ta liền đem lăng ra ra chủ chi vị truyền cho nàng. Các người ý hạ như thế nào? Nhị trưởng lão tỏ vẻ tán đồng, nguyên tôn cấp bậc đan dược a mặc kệ là gia tộc nào chụp đến, bọn họ gia tộc đều sẽ nên đón một lần tân sinh cơ hội. Lần trước như ngọc phòng đấu giá đánh ra nguyên đem cấp bậc thuần nguyên đan. Cũng không biết cấp nhiều ít đại gia tộc người trẻ tuổi mang đến chỗ tốt, rất nhiều người trẻ tuổi bởi vì nguyên khí tinh luyện, cấp bậc đề cao, liên quan cấp bậc đều thăng cấp. Nguyên đem cấp bậc thuần nguyên đan đối bọn họ này đó lao xương cốt vô dụng, chính là nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan có thể tinh luyện bọn họ nguyên khí, khiến cho bọn họ chiến đấu thực lực được đến tăng lên, nói không chừng liên quan nhiều năm không có tiến bộ cảnh giới, cũng sẽ bởi vậy được đến tiến giai A. Hắn có thể nào không tâm động? Khi đó lăng gia còn không biết thuần nguyên đan chính là lăng kỳ tuyết luyện chế ra tới, còn ngây ngốc chạy tới phòng đấu giá đấu giá rất nhiều thuần nguyên đan, phân cho gia tộc ưu tú người trẻ tuổi. Hiện giờ, ở nhị trưởng lão xem ra, gia tộc tiền càng là hữu hạn, có thể không tiêu tiền phải đến đăng dược, liền tận lực không tiêu tiền. Kế tiếp, sở hữu trưởng lão đều tỏ thái độ, tỏ vẻ nguyện ý đến thiên hoa cùng cùng lăng kỳ tuyết chịu thua nhận sai. Tranh thủ có thể miễn phí được đến nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan. Đem nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan công đạo đưa tiền quân hầu, Lăng Kỳ Tuyết liền trở về Thiên Hoa Cung, chính là ở nửa đường thượng vẫn là gặp một đám hắc y rìa nhân. Người tới không có ý tốt, không nói hai lời liền hạ chết chiều, cũng may Lăng Kỳ Tuyết tinh thần lực cấp bậc đã tăng lên tới nguyên tôn cấp bậc, dựa vào tinh thần lực công kích, Lăng Kỳ Tuyết nháy mắt hạ gục những người đó, thuận lợi trở lại Thiên Hoa Cung. Kế tiếp chính là dài dòng tu luyện cùng luyện đan quá trình, ở Như Ngọc Phòng đấu giá vì nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan tạo thế mười ngày, nàng trước sau đều không có ra hôn khắc hoa cùng, mà mấy ngày này, đảo cũng gió êm sóng lặng, Lăng ra phái người tới vài lần, đều bị lục xa lấy lăng kỳ tuyết đang bế quan vị tử, đuổi đi. Mười ngày kỳ cuối cùng một ngày, Đông Phương Linh Thiên dẫn đầu từ bế quan trạng thái trung xuất quan. Nay mười ngày nội. Hắn cấp bậc cũng thuận lợi từ Nguyên Tôn trung kỳ thăng cấp tới rồi Nguyên Tôn hậu kỳ. Tuy rằng hắn cảnh giới còn không phải thực ổn định, nhưng là cái này cấp bậc đã so lão mạnh cấp bậc muốn cao hơn một cái tiểu giai, hơn nữa hắn có phù chú thêm vào, chẳng sợ đối chiến Nguyên Tôn đỉnh cao thủ, cũng có một trận chiến năng lực. Xem Lăng Kỳ tuyết không có xuất quan, Đông Vương Linh Thiên liền nắm chặt thời gian vì nàng vẽ bừa. Phù chú sư cấp bậc sẽ không theo thực lực đề cao mà đề cao, nhưng là cấp bậc đề cao Có thể vì phụ chú sư vẽ bùa khi năng lượng cung cấp cũng cao, thăng cấp cũng ngò. Đông phương linh thiên từ lúc ban đầu chỉ có thể họa ra hoàng cấp cấp thấp phù chú, đến bây giờ, đã có thể họa ra hoàng cấp cao cấp phù chú. Hắn phải vì lăng kỳ tuyết họa rất nhiều hoàng cấp cao cấp độn không phù. Hoàng cấp cao cấp độn không phù, có thể ở nháy mắt trợ giúp sử dụng này độn không 20 mễ, không phải rất xa, nhưng thắng ở có thể liên tục sử dụng 10 chương hoàng cấp cao cấp phù chú có thể trợ giúp Lăng Kỳ Tuyết nháy mắt di động 200m, cũng đủ một cái an toàn khoảng cách. Lăng Kỳ Tuyết trên người Pháp bảo rất nhiều, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trên người nàng bảo mệnh phù càng nhiều càng tốt. Đông Phương Linh Thiên đang liều mạng vì Lăng Kỳ Tuyết vẽ bùa đồng thời, Lăng Kỳ Tuyết đang ở hỗn độn thế giới, cao hứng đùa nghịch nàng nhà mới. Nói là nhà mới, không bằng nói là hầm. Ngẫu nhiên cơ hội, nàng phát hiện ở tiến vào hỗn độn không gian sau. Linh hồn của nàng thể làm theo có thể sử dụng kim chuột thổ độn. Nhất thời hứng khởi, liền sử dụng thổ độn dưới mặt đất chui ra rất lớn một cái động, chui vào đi sau phát hiện, nàng chui vào một cái thiên nhiên trong thạch động, thạch động ước chừng 100 mét vuông cũng đủ nàng đem sở hữu kệ để hàng đều dọn đi vào, hứng thu vội vàng chuyển nhà. Làm xong này đó, nàng mới nhớ tới tiểu tỏa còn không biết nàng đem kệ để hàng dọn đi rồi, liền chui ra mặt đất lớn tiếng kêu gọi tiểu tỏa. Tiểu tỏa mau trở lại. hỗn độn thế giới, lang kỳ tuyết chính là chúa tể, đang ở hết sức hút hỗn độn chi khí tiểu xoa xoa nghe được lang kỳ tuyết kêu gọi, lập tức vô vô cánh đuổi trở về, lại nhìn đến nguyên lai đặt kệ để hàng địa phương biến thành một mảnh đất trống. Vòng quanh quyển quyển không ngừng điều tra, vẫn là tìm không thấy kệ để hàng, cũng là nóng nảy. Chủ nhân không gian chỉ có nó có thể ra vào, thứ này giá lại như thế nào biến mất. Tiểu tỏa cái kêu buồn bực a. Quay chung quanh lăng kỳ tuyết không ngừng xoay vòng vòng, ý tứ là hỏi, chủ nhân, về nhà đâu? Nếu là còn có thể đủ tìm về kệ để hàng còn hảo, nếu là tìm không trở về, kia chủ nhân vì hắn chuẩn bị những cái đó đang dược, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Sớm biết rằng liền ăn trước xong ở đi hút hôn độn chi khí. Tiểu tòa hảo nào nghĩ, lăng kỳ tuyết lại chỉ chỉ dưới chân. Thổ thuộc tính tu luyện giả có khôi phục đảo thổ dấu vết năng lực, cũng có giữ lại dấu vết năng lực. Đào ra động hay không tự động phong lấp kín, quyết định bởi với Lăng Kỳ Tuyết Tâm Tình. Lần này, nàng lưu lại một dùng tài hung biện, phương tiện tiểu tỏa tiến vào. Đan dược không có mất đi, tiểu tỏa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tròn xoe đôi mắt tục cục xoay vài vòng, vô vô cánh, phi vào động khẩu, đi vào tân gia. Dựa theo hắn đoán trước, lại hút một ngày hỗn độn chi khí, hắn là có thể tiến đến giai, về sau là có thể nói chuyện. Chương 141 đấu giá hội Thiên Thanh Vân An, Nam Lăng Quốc đại địa một mảnh tương hòa, như Ngọc Phòng đấu giá bán đấu giá nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan nhật tử đã đến. Trải qua 10 ngày tạo thế, Nam Lăng Quốc quốc thủ thượng nhắc lên một mảnh đoạt chủ nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan nhật triều. Không chỉ có Nam Lăng Quốc, một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức giống như là dài quá cánh giống nhau, nhanh chóng lan tràn đến quanh thân tứ quốc. Rất nhiều đại gia tộc lão quái vật đều phái thân tín, cười ưu tú nhất cao cấp ma thú tiến đến. Hy vọng có thể chụp đến một viên. Như Ngọc Phòng đấu giá nhân khí chưa từng có cường thịnh, tiền khôn gặp người liền cười, nếu là không quen biết, còn tưởng rằng hắn là một cái hoa si, một cái khôn khéo tính kê trưởng quài, sống sờ sờ đại biến thân, biến thành một cái Phật di lạc. Đối này Lăng Kỳ Tuyết tỏ vẻ, không phải nàng sai, nàng chỉ là cầm mười viên nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan ra tới mà thôi. Ngày nay, Lăng Kỳ Tuyết cũng hóa trang đi vào như Ngọc Phòng đấu giá. Ở tiền khôn an bài hạ tiến vào tôn quý nhất lầu 2 phòng, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Ngồi ở lầu 2 phòng, có thể đem lầu 1 tình hình xem đến rõ ràng. Mấy ngày nay lăng ra nhiều lần tìm tới thiên hoa cũng không có kết quả, miễn phí chủ ý không có đánh thành, này đòi tiền cũng không dám bỏ qua, dư lại 8 đại trưởng lao đều tới, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chiếm cứ lầu 1 một, một góc, liền kém đem phòng đấu giá trở thành bọn họ ra. Lăng kỳ tuyết tưởng Bọn họ nhất định là cảm thấy đan dược là nàng luyện chế ra tới, cho rằng đợi chút ở đấu giá hội thượng bán cái mặt, tranh thủ như ngọc phòng đấu giá sẽ đem đan dược lưu lại một hai viên giá thấp bán cho bọn họ đi. Nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, đừng tưởng rằng như ngọc phòng đấu giá không phải hoàng gia phòng đấu giá, không có cường đại quốc gia làm hậu thuẫn, liền có thể tùy ý vọng hành, những cái đó hùng hổ từ phương xa tới rồi tu luyện giả cũng không phải ăn chay. Nhìn cái gì đâu? Những người này bất quá là nhảy nhót vai hề, không đáng nhắc tới. Đông Phương Linh Thiên ngồi lăng kỳ tuyết bên cạnh. Nị mạ, xa hoa lại diện tích không lớn phòng, hắn liền ngồi ở lăng kỳ tuyết bên người 10cm không đến trên sofa. Nàng ra thịt, nàng đen nhánh tóc đẹp. Mỗi một chỗ nhiều là hắn sở yêu thích, hắn thích nàng, khi nào chỗ nào, không có thời khắc nào là. Nhìn không được tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lăng Kỳ Tuyết sở hữu tâm tư đều ở đấu giá hội thượng, không có chú ý tới hắn trong mắt hỏa nhiệt, Đông Vương Linh Thiên lúc này mới không bị đẩy ra. Nàng nhìn phía dưới đám đông ồ ạt, hắn nhìn nàng, này đó là hắn trong mắt toàn bộ phong cảnh, hắn thích nhất phong cảnh. Kia nhưng thật ra, ta bên người vị này chính là nguyên tôn hậu kỳ cao thủ, bọn họ những người này còn chưa đủ ngươi dây ngược. Lăng Kỳ Tuyết quay đầu, hừ hừ cười. Đông Vương Linh Thiên hơi thở thân cận quá. Liên ở nàng phía sau dâng lên, nàng như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Cùng nhau trải qua nhiều như vậy mưa gió, Lăng Kỷ Tuyết không nghĩ thương tổn Đông Phương Linh Thiên, không nói gì thêm, chỉ là bất động thanh sắc rời đi một chút vị trí. Đông Phương Linh Thiên thấy thế, trong lòng mất mát một mảnh, hắn làm ra nhiều như vậy nỗ lực, Lăng Kỷ Tuyết vẫn là không thể tiếp thu hắn. Bất quá, hắn mất mát thực mau đã bị ý chí chiến đấu thay thế được. Nàng một lần một lần cự tuyệt, Hắn liền một lần một lần nỗ lực. Chỉ có không nỗ lực nam nhân, không có đuổi không kịp lão bà. Nghĩ đông phương linh thiên hắc hắc cười, nỗ lực. Nỗ lực. Người cười cái gì, như vậy tiện. Lăng kỳ tuyết đột nhiên tiến đến hắn trước mặt, thứ này cười đến như vậy tà ác, không phải là ở loạn tưởng nàng đi. Bất quá, lăng kỳ tuyết lại không có ghê thẩm cảm, chỉ là cảm thấy thứ này. Ai, hết trôi nói rồi. Này đều khi nào. Tiện. Đông Vương linh thiên chỉ là ngây ngô cười, tiện có thể đổi tới tuyết nhi, hắn cũng nguyện ý. Hắn cười càng nốc, lang kỳ tuyết chỉ có thể lắc đầu, hảo tưởng nói, hóa, tới giờ uống thuốc rồi. Lúc này, lâu một người tới càng ngày càng nhiều, chỗ ngồi đều ngồi đầy người. Trong đó liền có bùi Gia người, lang kỳ tuyết mắt sắc nhìn đến hoàng gia láo tổ cũng tới, hoàng gia người không bao một cái phòng, lại chạy đến đại chúng khu, thật là không thể tưởng tượng. Còn có mặt khác một ít nàng không quen biết, bất quá nhìn thấu trang điểm, đều là một ít phú quý bản thân con cháu. Càng có tiền càng tốt ta. Dù sao cuối cùng bán đấu giá được đến tiền đều đến tay nàng chung, tiền không ngại nhiều. Không bao lâu, tiền khôn sai người tới báo, sở hữu chỗ ngồi ghế lô đều ngồi đầy người, nhưng bắt đầu quay thời gian không tới, hỏi lăng kỳ tuyết có phải hay không muốn trước tiên bắt đầu quay. Dù sao trước 10 ngày tạo thế đã đúng chỗ cũng không thiếu hiện tại này một cách giờ. Nhìn nhìn lại phía dưới này đó kích động đến khó có thể tự chế mặt, Lăng Kỳ Tuyết cũng cảm thấy cần thiết trước tiên bắt đầu quay. Nay cũng không phải một hồi chuyên môn bán đấu giá nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan đấu giá hội, đấu giá hội còn chuẩn bị mặt khách hàng đấu giá, bất quá là ở nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan trước mặt, vài thứ kia đều không đáng nhắc tới thôi. Nhưng thường quy bán đấu giá vẫn phải có. Ở bán đấu giá sư nước miếng tung bay giới thiệu hạng, thuận lợi bán đấu giá một ít vật phẩm lúc sau nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan đúng là bắt đầu quay hiện trường buộc phát ra một trận tiếng kinh hô cứ việc nghe nói có nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan dễ thân mắt thấy đến lại là một chuyện vì bảo đảm an toàn tiền khôn lần này hoa giá cao tiền mời đến nguyên vương hậu kỳ cao thủ tới triển lãm nguyên tôn thuần nguyên đan tuy rằng không có thật sâu mỹ nữ mỹ lệ nhưng đan dược bản thân chính là xinh đẹp nhất tồn tại nâng đặt đan dược thủy tinh bình người tắt trở thành bối cảnh Ngươi véo ta một chút, này không phải mộng. Này này này này, thật sự. À, trong lúc nhất thời, chỗ ngồi tiến lên đây đấu giá người nói năng lộn xộn lẫn nhau nỉ non, đều lấy một loại không thể tưởng tượng lại có hỗn loạn kinh hỉ ánh mắt nhìn trên đài đan dược. Đan dược thượng trung quanh nguyên khí giao động kịch liệt, nhất định không phải phàm vật. Đây là nguyên tôn đan a. Rất nhiều người chỉ nghe nói qua, không có tận mắt nhìn thấy đến quá nguyên tôn đan. Hơn nữa nghe nói này nguyên tôn đan thế nhưng là lăng gia đã từng phế vật lăng kỳ tuyết luyện chế khó có thể tin cố tình bán đấu giá sư nói lại đi thỉnh đánh mất bọn họ cuối cùng hoài nghi. các vị tin tưởng đại gia hôm nay cuối cùng mục đích đều là nảy viên nguyên tôn cấp bậc thuần nguyên đan đây là lăng đại tiểu tỷ lăng kỳ tuyết tỷ mỹ tác phẩm tâm huyết chỉ có 10 viên ai ra giá cao thì được lăng đại tiểu tỷ ân phân minh ở đấu giá hội bắt đầu trước liền nói quá sẽ không đem đan dược bán cho những cái đó đã từng đãi nàng không tốt người, hảo, vì đại đa số người vui vẻ, những cái đó đã từng đãi nàng không tốt người có thể ly chàng không cần tham gia đấu giá, tương phản, những cái đó đã từng trợ giúp quá nàng gia tộc, lăng đại tiểu tỷ hứa hẹn, chỉ cần các ngươi đấu giá thành công, đều sẽ thêm vào đưa tặng một viên nguyên vương cấp bậc thuần nguyên đan. Bán đấu giá sư nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, phía dưới bùi ra, lăng ra người liền không vui, Bùi gia lão tổ nổi giận đùng đùng hướng trên đài quát: Các ngươi bắt đầu quay bán chàng chính là mặt hướng mọi người. Đây là có ý tứ gì? Xin lỗi vị này tôn khách, chúng ta chỉ là truyền đạt lăng đại tiểu tỷ ý tứ, không có gì ý tứ. Bán đâu Giá sư không ôn không hòa nói. Hắn cũng không có chỉ tên nói họ nói là các ngươi có phải hay không? Cuối cùng định đoạt vẫn là từ lăng đại tiểu tỷ định đoạt là các ngươi chính mình nhảy ra thừa nhận chính mình chính là Lăng Đại tiểu tỷ theo như lời không tốt người. Chương 142 mọi người đòi đánh. Nếu là Lăng Đại tiểu tỷ ý tứ, làm nàng chính mình ra tới nói. Bùi gia lão tổ tức muốn hục máu, hắn cũng không tin Lăng Kỳ Tuyết cái kia phế vật có thể luyện chế ra như vậy chân quý đan dược. Mà hắn trong lòng cũng đánh một cái khác chủ ý, nơi này tuy rằng tới rất nhiều nguyên tôn tu luyện giả, Nhưng phòng đấu giá tự thân bảo an không có một cái là nguyên tôn kỳ trở lên. Nếu là lăng kỳ tuyết thật sự xuất hiện, nói không chừng hắn có thể lấy mau chế người, nhất cử đem lăng kỳ tuyết chụp chết. Bán đấu giá sư là như ngọc nam cung ngọc người, cũng từng được đến quá không ít lăng kỳ tuyết chỗ tốt. Sao lại đoán không ra bùi ra lão tổ trong lòng, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hừ, đợi chút người là chết như thế nào còn không biết. Thực xin lỗi tôn khách. Lăng đại tiểu tỷ là trụ phẩm cung cấp giả, có thấy hay không ngươi là nàng tự do, nếu ngươi là tới đấu giá đến, còn thỉnh tuân thủ nơi này cho tự. Bán đấu giá sư đúng mức nói, liên tính phòng đấu giá không có nguyên tôn cấp bậc thị vệ có như thế nào, nhìn xem những cái đó vẻ mặt địch ý nhìn chầm chầm Bùi gia lão tổ người liền có thể cảm giác được, nếu là Bùi gia lão tổ dám ở nơi này náo sự, xui xẻo sẽ là hắn. Bùi gia lão tổ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, Dũ mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái bốn phía đầu tới không tốt ánh mắt, còn nghĩ nói cái gì, bị bùi ra một khắc lão tổ ngăn lại. Lươi đến đặt tên, thả dùng bùi ra lão tổ nhất hảo số 2 xương hô đi. Trước xem tình huống lại nói. Bùi ra lão tổ số 2 nói, dù sao phòng đấu giá cùng lăng kỳ tuyết đều không có chỉ tên nói họ nói bọn họ bùi ra có phải hay không, nếu là này phòng đấu giá đắc tội, bản thân đem ngươi đuổi ra đi liền không còn có cơ hội. Bùi lao tổ nhất hào căm giận ngồi trở lại tới. Bất quá, hắn lại xem chung quanh ánh mắt, ý vị sâu xa. Người khác đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua lăng kỳ tuyết cùng bùi ra chi gian đơn đoán. Tuy rằng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng này đơn đoán lại là thật thật tại tại tồn tại. Nếu có thể đủ lấy này dành nghĩa đem bùi ra người đổi đi, bọn họ người cạnh tranh chẳng phải là thiếu một cái. Bán đầu giá sư đang muốn tiếp tục, một cái gan lớn tán tu ngồi không yên đứng lên liền chỉ vào nào đó trong một góc bụi ra đoàn người, lớn tiếng ồn ào, nghe nói bụi ra người đắc tội quá Lăng Dan Tôn, này Lăng Dan Tôn theo như lời, đãi nàng không tốt người nói không chừng chỉ chính là bọn họ, không phải nói đãi Lăng Dan không tốt người không có tư cách tham gia đấu giá sao? Vì sao phòng đấu giá còn cho phép bọn họ ngồi ở chỗ này? Tán Tu danh nói nhạt tam, phi nam Lăng quốc người, không sợ đắc tội bụi ra Hắn lấy đi đầu phía dưới rất nhiều không sợ đắc tội bùi ra nước láng giềng người sôi nổi đứng lên, chỉ trích bùi ra người vô sỉ, sôi nổi yêu cầu phòng đấu giá đem bọn họ đuổi ra đi. Hơn nữa phụ họa người càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu chỉ là nước láng giềng người phụ họa, sau lại, rất nhiều nam lăng quốc bản thổ người cũng bắt đầu gia nhập lên án công khai bùi ra người đội ngũ bên trong. Một phát không thể vãn hồi, không khí càng diễn dục nức, tới rồi sau lại, cũng không biết là ai hô một câu vì lăng đan tôn báo thủ, đánh chết bọn họ. Cái này, hội trường hoàn toàn rối loạn. To như vậy hội trường đấu giá, đùi ra người thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Đùi ra lão tổ chỉ có 5 người, đều tới nguyên tôn cấp bậc, nhưng mặt khác cũng đều là nguyên tôn cấp bậc cao thủ, người hà song quyền khó địch bốn tay, không muốn chết liền tròn xoe cốt đi. Bất quá, tuy là như thế, đùi lao tổ đám người ra như ngọc phòng đấu giá đại một khi, vẫn là bị vết thương nhẹ. Lăng Kỳ tuyết ngồi ở xa hoa phòng, lạnh nhạt nhìn này hết thảy, bùi gia cũng là gieo gió gặt bão. Nàng giúp mọi người làm điều tốt, người lại khinh nàng, không cho bọn họ một chút giáo huấn, thật đúng là cho rằng nàng là thánh mẫu. Không riêng gì bùi gia, còn có Lăng gia người, lúc này đây, khi dễ quá nàng người, nàng muốn đem quá khứ lợi tức một chút đều đòi lại tới. Theo thực lực tăng lên, quá khứ chướng cũng là thời điểm tính. Ở luyện chế ra nguyên tôn cấp đan dược thời điểm, Lăng Kỳ Tuyết liền bố trí hảo này hết thảy, liền chờ những người này hướng bên trong toàn. Vừa rồi cuối cùng tiêu đánh người, tự nhiên cũng là nàng phái đi người. Bùi gia người bị đuổi ra đi, vốn đang ngao nghệ dục dịch lăng ra tám vị lao tổ tức khắc liền thành thành thật thật, không dám lại hừ hừ, này phòng đấu giá tới không dưới ngàn người, 89 phần 10 đều là nguyên tôn cấp bậc, đừng nói bọn họ tám vị, chính là 80 vị, đều không nhất định đánh quá người ta a. Không có người lại quay rối đấu giá hội có thể tiếp tục. Bán đấu giá sư còn nghĩ tiếp tục thao thao bất tuyệt tới điểm không khí đã bị phía dưới từng đợt kêu đánh gãy. Mau bắt đầu đi. Nguyên tôn đàn công năng yếm biết. là nha. mau bắt đầu a. ta chờ đến hoa nhi đều cảm tạ. mau bắt đầu a. lao tử chờ không kịp. hảo đi. bán đấu giá sư cũng cảm thấy chính mình không cần phải lại giới thiệu. bán đấu ra đúng là bắt đầu. chúng ta một viên một viên tới. đầu tiên là đệ nhất khóa. Lên giá là 10 vạn đồng vàng, mỗi thêm một lần dưới, không được thấp hơn 1 vạn đồng vàng. Thả ra 15 vạn. Bán đấu giá sư vừa dứt lời, liền có gấp không chờ nổi người ra giá, ai đều tưởng rút đến thứ nhất, giá cả lập tức liền lên tới 30 vạn. Tuyết nhi chính là một cây cây dụng tiền A. Nhìn xuống phía dưới cùng nhiệt người, đông phương linh thiên chế nhạo nói, đồng thời không cấm cảm khái luyện đan sư cái này trước nghiệp hút kim tính. Hâm mộ ghen tị hận. Đừng nói cho ta ngươi không có phát tài chi đạo. Lăng kỳ tuyết không để ý tới hắn, thứ này tùy tiện ném một trương độn không phù hoặc là mặt khác phù ra tới, chính là một cái giá trên trời, còn dám cười nàng. Liên ở hai người nói chuyện ngáy mắt, một viên đan dược giá liền lên tới 50 vạn. Cho dù đạm nhiên như lăng kỳ tuyết, cũng không cấm càng thán, tốc độ này so ngồi hỏa tiễn còn nhanh a. Mà ngồi ở trong một góc lăng ra bắt trưởng lão một đám sắc mặt xanh mét, lại tức lại hối. Một viên sám xịt đan dược chính là 50 vạn, tương đương với bọn họ lăng phủ một cái quý thu vào. Khí lăng kỳ tuyết cư nhiên không để ý tới bọn họ này đó trường bối. Biết vậy chẳng làm. Nếu là lúc trước có thể đối lăng kỳ tuyết hảo một chút, cũng liền sẽ không tạo thành hôm nay cục diện. Bọn họ lăng phủ không biết muốn nhiều phong cảnh liền có bao nhiêu phong cảnh. Nhưng thời gian đã muộn, hiện tại nói cái gì đều là ổn phí. Cuối cùng là đến từ nước láng giềng một cái tán tu lấy 70 vạn giá cả chụp đến đệ nhất viên nguyên tôn cấp thuần nguyên đan. Còn không có hoàn thành giao tiếp thủ tục, mặt khác đến người đều đã sôi nổi hướng hắn chúc mừng. Đệ nhị viên giá làm lăng kỳ tuyết mở rộng tầm mắt, chỉ có 20 vạn, là nước láng giềng một đại gia tộc chụp đến. Nguyên lai, like, những người này nhìn đến đệ nhất viên giá cả cơ hồ làm cho bọn họ khó có thể phụ tải, các đại gia tộc người liền thương lượng một chút, trừ bỏ tán tu không nhớ. Bọn họ bốn cái quốc gia tổng cộng chính là 9 đại gia tộc. Xảo chính là lăng kỳ tuyết trong tay còn có 9 viên đang dược. Nếu là bọn họ mỗi một vòng chỉ có một gia tộc đấu giá, mặt khác gia tộc không can thiệp, vậy chỉ là bọn hắn mỗi một cái gia tộc cùng tán tu đấu giá, tán tu chết nội tình không có gia tộc phong phú, căn bản là cạnh tranh bất quá, 9 viên đang dược, bọn họ cũng là có thể thuận lợi lấy giá thấp trục đến. Đến nỗi mỗi một cái gia tộc đấu giá thay phiên chính tự. Bọn họ rút thăm sắp hàng. Lăng kỳ tuyết phái đi sen lẫn trong đấu giá giả chung người trở về cùng nàng báo cáo tình huống. chương 143 rượu thay rượu thay. Lăng kỳ tuyết híp hiếp, hiếp mắt, những người này chỉ số thông minh không dung kinh thường. Bất quá, người có trương lương kế ta cũng từng có tường thang, không phải ôm đoàn sao. Xem bổn cô nương như thế nào đem các ngươi chia rẽ. Thiền khôn nghe xong thẳng hô rượu thay. Rượu thay liền vui sướng chạy ra đi. Cái gì khôn khéo có khả năng trưởng quay khí chất, đã sớm bước đến trên 9 tầng mây đi, nhiều kiếm tiền mới là thật. Vì thế, tiền khôn cùng bán đấu giá sư nói, như vậy bán đấu giá quá chậm, kế tiếp làm 3 lần chụp xong, lần thứ 3 chụp 2 viên, lần đầu tiên chụp 3 viên, lần thứ 5 chụp 3 viên, như thế xuống dưới, 3 lần là có thể đem sở hữu đan dược bán đấu giá xong. Mà như vậy phân phối cũng vừa lúc đem ôm đoàn gia tộc đánh tan. Lần thứ ba hai viên nguyên tôn cấp thuần nguyên đan lên giá 50 vạn, mỗi lần cạnh giới không được thấp hơn 5 vạn đồng vàng. Bán đấu giá sư nói ôm rơi xuống, trừ bỏ vừa rồi chụp đến một viên gia tộc, mặt khác gia tộc mọi người sắc mặt đều đồ ăn xuống dưới. Tự trách mình không có rút thăm bắt được cái thứ nhất, cũng quái lăng kỳ tuyết giàu hoạt. Chính là, nếu không có lăng kỳ tuyết luyện chế ra nguyên tôn cấp thuần nguyên đan, bọn họ liền này một cái cơ hội đều không có. Quái đến cuối cùng Bọn họ cũng chỉ có thể tích cực chuẩn bị chiến tranh, hơi có vô ý, nguyên tôn cấp thuần nguyên đan liền sẽ bị mặt khác gia tộc chụp đi. Nếu không có buồn quốc gia tộc còn hảo, nếu là buồn quốc gia tộc chụp đi, kia gia tộc rất có thể sẽ một lần tiến dai cho rằng nguyên thánh cấp khác cao thủ, kia bọn họ gia tộc liền sẽ lạc hậu với người. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá không khí lên tới một cái xưa nay chưa từng có cao trào. Phòng, lang kỳ tuyết cười tủm tỉm phản phất thấy được không đếm được đồng vàng ở hướng nàng chạy như bay lại đây. Tuy rằng nàng đã rất có tiền, nhưng tiền không ngại nhiều, càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều tiền, mới có thể duy trì tiểu tỏa trưởng thành sở cân đan dược. Này hai viên là nước láng giềng gia tộc lấy 170 đồng vàng trụ, kế tiếp là ba viên, sở cân giá cả càng cao, vẫn là nước láng giềng gia tộc lấy 300 vạn giá cả trụ đến. Cái này, Nam Lăng Quốc Hoàng gia lão tổ không bình tĩnh, Nếu là nước láng giềng đến gia tộc đều trưởng thành lên, mà bọn họ gia tộc ở vào hoàn cảnh xấu, về sau bản thân cường đại đi lên, chẳng phải là cái thứ nhất liền phải cắn nuốt hắn nam lăng quốc. Cuối cùng một vòng không có bắt đầu, hoàng gia lão tổ liền tự mình tìm được tiến khôn, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, nói với hắn sáng tỏ tình huống, yêu cầu hắn lập tức hủy bỏ bán đấu giá, lại lấy một viên 50 vạn giá cả đem nguyên tôn thuần nguyên đan bán cho hoàng gia. Tiền khôn bị hoàng gia lão tổ này vô sỉ yêu cầu sợ ngây người. Lão tổ ngươi có bệnh vẫn là đầu góc nước vào, ngươi cho rằng ngươi là ai, tưởng hủy bỏ liền hủy bỏ à, còn nghĩ giá thấp mua sắm, thật là chẳng biết xấu hổ. Lúc trước các ngươi chèn ép lăng kỳ tuyết ghi, như thế nào liền không có nghĩ đến quá sẽ co hôm nay, Hán Quốc cường đại quan hắn chuyện gì. Tiền khôn là nam cung ngọc ngẫu nhiên cứu trở về tới, đời này chỉ nhận nam cung ngọc một mình. Nhớ trước đây hoàng gia người cam chịu nam cung kinh áp khí nam cung ngọc khi, hắn liền thề đời này chỉ cần có cơ hội, liền cấp hoàng gia người ngột ngạt. Hôm nay rốt cuộc chờ tới một cái cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Tiền khôn túi đầu làm bộ khó xử nói, lao tổ, tới rồi cái này mấu chốt thượng, chỉ sợ không dễ làm a Tiền khôn cố ý liếc liếc mắt một cái phía dưới tình cảm quần chúng chào dân đấu giá đám người, kêu ý tứ, vô pháp theo chân bọn họ công đạo. Bọn họ sẽ đem phòng đấu giá hủy đi. Kết quả, hoàng gia lão tổ khinh thường hừ lạnh, hủy đi liền hủy đi, bất nhập lưu đồ vật, dám cùng ta hoàng gia phòng đấu giá gọi nhịp, nên có bị hủy đi giác ngộ. Tiền khôn mì giả trong mắt tức giận, cũng không nói lời nào, chàng hạ bán đấu giá sư đã sắp bắt đầu rồi, chỉ cần đem đan dược phóng tới trên đài đi, liền tính là hoàng gia lão tổ tưởng ngăn cản cũng không kịp, đấu giá hội sẽ tiếp tục tiến hành đi xuống. Hoàng gia lão tổ dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão nhân tinh, liếc mắt một cái nhìn thấu tiền khôn kế hoạch, giơ tay liền bóp chặt cổ hắn, "Ta mệnh lệnh người, chạy nhanh đỉnh chỉ bán đấu giá, nếu không, hậu quả ngươi nhận không nổi." Tiền khôn bị hoàng gia lão tổ véo đến thiếu chút nữa một hơi đổ ở trong cổ họng, thiếu chút nữa chết đi. Bất quá, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không kêu đỉnh. Nếu là hoàng gia lão tổ thật sự đem hắn bóp chết, Như ngọc phòng đấu giá như vậy nhiều người, giấu cũng giấu không được, về sau nam lăng quốc hoàng gia hình tượng ở dân chúng trong lòng liền sẽ suy giảm lớn. Tuy rằng không đủ để lật đổ nam cung hoàng gia, nhưng một cái mất đi dân tâm doanh phủ, còn sẽ đi được xa sao? Vẫn là nam cung lão tổ lại đây hòa giải, cười ha hả đem hoàng gia lão tổ tay kéo khai, như thế nào một đống tuổi hỏa khí vẫn là như vậy đại, cũng không sợ dọa hư tiểu bối. Nay phòng đấu giá có phòng đấu giá quý cũ. Chúng ta cũng không dễ phá hư, ngươi đi trước, ta tới cùng trưởng quầy nói vài câu. Hoàng gia lão Tổ lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện tránh ra, tưởng hắn là Hoàng gia lão Tổ Tông A, so quốc chủ còn muốn tôn quý tồn tại, những người này thế nhưng không bán mặt mũi của hắn. Nếu không phải Nam Cung lão Tổ lôi kéo hắn, hắn thật sẽ bóp chết tiền khôn. Hàng năm trợ giúp Hoàng gia xử lý sự vật, Nam Cung lão Tổ tính cách so Hoàng gia lão Tổ muốn khéo đưa đẩy nhiều. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng vô vô tiền khôn phía sau lưng, trợ giúp hắn đem khí trải vốt lại, lại cười ha hả nói, tiền trưởng quầy ngươi cũng đừng để ý, lão nhân kia lão ca liền kia tính tình, hắn cũng là vì Nam Lăng Quốc suy nghĩ, chúng ta Nam Lăng Quốc đã là tứ quốc chi cuối cùng, lại đem tốt như vậy tài nguyên lưu lạc đi ra ngoài, trợ mặt khác Tam Quốc trưởng thành, ngày sau ta Nam Lăng Quốc chắc chắn bị người khác chia cắt, tiền trưởng quầy cũng là người thông minh, hẳn là sẽ biết quốc phá. Lúc sau, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì? Hắn không phải cố ý cường mua đan dược, nghề hà hiện tại quốc khố hư không? Hoàng gia cũng lập tức lấy không ra nhiều như vậy tiền, nếu không như vậy, còn thỉnh tiền trưởng quầy ở đâu giá hội sau giúp lao nhân dẫn tiến dẫn tiến lăng đan tôn, lão nhân lấy dược liệu cùng lăng đan tôn đổi. Nam cung lão tổ nói được thử quyền chuyển, tiền khôn khí bị vớt phẳng không ít. Hắn tưởng, nếu là hoàng gia người đều tưởng Nam cung lão tổ như vậy mình lý lẽ, Nhà hắn chủ tử cũng liền sẽ không đã chịu xa lánh, lấy chủ tử cùng lăng đại tiểu tỷ giao tình, hoàng gia cũng có thể đi theo thâm lây. Cố tình hoàng gia người một đám đôi mắt đều trường đến cái hot đi, không có một cái biết hàng. Tuy rằng nhà hắn chủ tử thiên phú không cao, nhưng kinh thương trị quốc thiên phú lại là sở hữu hoàng tử trung hạc trong bầy gà tồn tại. Này đó có mắt không chồng lao ra hỏa, phía trước nam cung ngọc bị nam cung kình ước hiếp, bọn họ đi đâu vậy? Lúc này tới cùng hắn giảng đạo lý, chậm. Tuy rằng khí thuận, nhưng tiền khôn trong lòng vẫn là vì Nam Cung Ngọc Minh bất bình, do dự mà cũng không tỏ thái độ. Kỳ thật Nam Cung lão tổ nói như vậy cũng là vì chính mình tìm cái dưới bậc thang, nếu muốn nhìn thấy lăng kỳ tuyết mặt, hắn vẫn là có biện pháp. Nhìn đến tiền khôn do dự, hắn liền mượn lừa hạ sơn núi nói, nếu tiền trưởng quầy không có phương tiện, lao nhân kia ta liền trở về, hôm nay sự, mong rằng không cần đặt ở trong lòng. Nam cung lão tổ tận lực đem tư thái phong thấp cùng tiền khôn nói chuyện, đến lúc này, hắn còn không rõ kia hắn mấy ngàn năm chính là số ngủ phí. Lăng kỳ tuyết cùng Như Ngọc phòng đấu giá chủ nhân Nam cung Ngọc giao hảo, không chỉ có là Nam cung Ngọc, liên quan hắn mẫu tộc, thủ hạ của hắn hắn bên người rất nhiều người đều được đến đan dược phương diện chỗ tốt. chương 144 buồn mãn bắt mãn. Nếu là ở Như Ngọc phòng đấu giá nháo sự, không nhất định được đến nguyên tôn cấp đan dược, Rốt cuộc phía dưới như vậy nhiều nguyên tôn cường giả, bọn họ là sẽ không ngồi xem như ngọc phòng đấu giá bị đánh cướp. Nam cung lão tổ cũng là say, cư nhiên dùng đánh cướp tới hình dung nhà mình lao ca hành vi. Cường giả sẽ không ngồi yên không nhìn đến, bọn họ không nhất định bắt được đan dược không nói, còn sẽ cùng như ngọc phòng đấu giá trở mặt. Cùng như ngọc phòng đấu giá trở mặt liền cùng cấp với cùng nam cung ngọc trở mặt, tiến tới chính là cùng lăng kỳ tuyết trở mặt. Bất luận cái gì có điểm đầu gốc tu luyện giả đều sẽ không cùng luyện đan sư trở mặt. Trong trước mắt, Nam cung lão tổ liền trải vớt lại sở hữu tư tưởng, cảm thấy cần thiết can thiệp can thiệp quốc chủ chính sự, không thể tùy ý tình thế nghiêm trọng hóa. Từ nay về sau, hoàng gia hẳn là giải trừ đối Nam cung Ngọc truy cứu, không chỉ có như thế, còn hẳn là đem hắn nghênh đón trở về, cho hắn thưởng quy hoàng gia tài nguyên. Cứ việc Nam cung lão tổ cảm thấy Nam cung Ngọc có lăng kỳ tuyết giúp đỡ. Căn bản là không cần Hoàng gia cho những cái đó cấp bậc thấp hèn tài nguyên. Nhưng này đại biểu này Hoàng gia thái độ A. Chỉ cần Hoàng gia công khai duy trì Nam Cung Ngọc, Lăng Kỳ Tuyết cũng liền sẽ không khó xử Hoàng gia. Nam Cung lão Tổ càng muốn trên chán mồ hôi lạnh cũng liền càng hậu, tưởng hắn Nam Lăng Quốc Tôn quý nhất Hoàng gia, khi nào bắt đầu sợ hãi một tiểu nha đầu. Nhưng thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, nếu là Hoàng gia cũng ra một cái như vậy ưu tú luyện đan sư, bản thân cũng sẽ mua hoàng gia trứng ngược lại hoàng gia đắc tội một cấp bậc cao thâm luyện đan sư cũng có khả năng đưa tới nhiều người tức giận đưa tới hủy diệt họa hoàng gia lão tổ cuối cùng không có thể ngăn cản cuối cùng ba viên nguyên tôn cấp thuần nguyên đan bán đấu giá cuối cùng ba viên đan dược bán đấu giá hừng hực khí thế tiến hành sở hữu đấu giá giả vì này công nhiệt ai cũng không biết này sau lưng đã trải qua một hồi kinh tâm động phách bao gồm ở khách quý phòng lăng kỳ tuyết Lười biếng rửa vào phòng sofa, Lăng Kỳ Tuyết cũng phát hiện phía trước tam luân bán đấu giá, đan dược đều dừng ở hắn quốc gia tộc trong tay, hơn nữa là mỗi một quốc gia đều chụp tới rồi một lần. Nàng cong cong lông mày nhíu chặt đến cùng nhau, như vậy không được, nếu là mặt khác tam quốc gia tộc thực lực đều tập thể tăng lên, kia Nam Lăng quốc sẽ ở vào như thế. Cứ thế mãi, mặt khác tam quốc xác định vững chắc sẽ liên thủ dưa nuốt Nam Lăng quốc. Tuy rằng nàng đối cái này quốc gia không có cảm tình, Nhưng Nam Lăng Quốc có nàng quan tâm người, nếu là Nam Lăng Quốc hủy diệt, bọn họ nhất định sẽ đã chịu liên lụy. Liên ở Lăng Kỳ Tuyết nhíu mày lo lắng hết sức, phía dưới bán đấu giá đã kết thúc, một cái nàng không có nghe nói qua tán tu trời nắng, lấy 350 song giá cao chụp đến. Trời nắng. Lăng Kỳ Tuyết đến Nam Lăng Quốc cũng có một đoạn thời gian, đối Nam Lăng đủ các gia cao thủ cũng có nhất định hiểu biết, nàng nhưng không có nghe nói qua này trời nắng là người phương nào. Trực giác nói cho nàng, cái này trời nắng không đơn giản. Lăng Kỳ Tuyết tuyển nhận đổi lấy lục xa, công đạo hắn đi tra một cha cái này trời nắng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lúc này Lăng Kỳ Tuyết còn không biết, ở ngày nọ, cũng là vì nàng này làm điều thừa điều tra, khiến cho Nam Cung Ngọc tránh được lấy trường kiếp nạn. Lần này nguyên tôn cấp thuần nguyên đan tổng cộng chụp đến 910 vạn đồng vàng, dựa theo lệ thưởng phòng đấu giá rút ra một thành tiền thuê. Lang kỳ tuyết có thể nói là buồn mãn bắt mãn, thắng lợi trở về. Đấu giá hội kết thúc, rất nhiều người đều là lưu luyến không rời lưu tại trên chỗ ngồi, đàm luận lần này bán đấu giá. Tuy rằng bọn họ không có chụp một viên nguyên tôn cấp thuần nguyên đan, nhưng đại đa số người đều tỏ vẻ, cho dù không có tiền chụp được, có thể chính mắt thấy một chút, cũng là tam sinh hữu hạnh. Ngồi ở phòng lăng kỳ tuyết thần thức tìm tòi, đem những người này nói nghe được rành mạch, không cấm mỉm cười thế giới này đến luyện đan sư so nàng tưởng tượng còn muốn nổi tiếng a không hảo hảo lợi dụng cái này thân phận quả thực chính là phí phạm của trời ông trời đều sẽ nhìn không được vẫn luôn đợi một canh giờ phòng đấu giá hạ nhân mới chậm rãi tan đi nhưng vẫn là có một ít người lưu tại nơi đó cũng không biết ôm cái dạng gì mục đích những người này trung liền có lăng gia tám đại trưởng lão còn có chính là hoàng gia hai cái lão tổ Lang kỳ Tuyết căn bản liền không chuẩn bị để ý tới những người này đi theo Đông Phương linh thiên liền phải từ cửa sau đi lại vẫn là bị này đó lao tổ theo dõi đổ ở phía sau trên cửa Lăng gia đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm ngăn ở cửa chỗ có thể tưởng tượng đến hắn có cầu với Lăng Kỳ Tuyết chính là ngăn chặn bạo lều đói tức giận xả ra một cái đông cứng gương mặt tươi cười cùng với nói là gương mặt tươi cười còn không bằng nói là ở khóc Lăng Kỳ Tuyết ở trong lòng Phun Ttào lão nhân không nghĩ cười cũng đừng cười so với khóc còn khó coi hơn sẽ dọa hư rất nhiều hoa hoa tích. đại trưởng lão tận lực tận lực tận lực dùng một cái tự nhận là nhất ôn nhu ngữ khí tới đối lăng kỳ tuyết nói tuyết nhi à lão tổ tông tới đón ngươi hồi lăng gia lăng nhạc đã chết ngươi khí nên tiêu về sau ngươi chính là lăng gia gia chủ có lão tổ cho ngươi chống lưng ai đều đừng nghĩ khi dễ ngươi đông Phương linh thiên trong mắt xẹt qua một mặt khinh miệt phi Không biết xấu hổ lao ra hỏa, trước kia lăng nhạc đuổi giết Tuyết Nhi thời điểm, sao không thấy các ngươi che chở Tuyết Nhi, hiện tại Tuyết Nhi có năng lực, các ngươi liền tưởng quay đầu lại đây ôm đùi, cũng không nhìn xem chính mình kia ghê tẩm bộ dáng Bất quá, Đông Phương Linh Thiên không nói gì, hắn tin tưởng lấy Tuyết Nhi năng lực, cũng đủ này đó lao ra hỏa uống một hồ, mà hắn liền chờ xem kịch vui đi. Đông Phương Linh Thiên xấu sang nghĩ, lặng lẽ đứng ở lăng kỳ tuyết phía sau một bước trí cử lấy một cái bảo hộ tư thế đứng ở nàng phía sau. Nếu là này đó lao gia hỏa không nhãn lực thấy dám đối với Tuyết Nhi động thủ, hắn cũng không ngại ra tay cho bọn hắn một ít giáo hấn. hấp thu năng lượng thủy tinh sau, hắn cấp bậc thăng cấp đến nguyên tôn hậu kỳ. nơi này cũng cũng chỉ có một cái hoàng gia lão tổ có thực lực này, nhưng hắn cũng không chút nào sợ hãi. Lão tổ nói xong, nam cung lão tổ cùng hoàng gia lão tổ trong mắt đều đồng dạng ti kinh ngạc. Lăng gia đại trưởng lão cùng Hoàng gia lão tổ không sai biệt lắm, đều là một nhà bên trong địa vị tối cao tồn tại, cao ngạo ở thượng thói quen, căn bản không đem tiểu bối để vào mắt. Hắn lại phóng thấp tư thái đi lấy lòng Lăng Kỳ Tuyết, này quả thực chính là mặt trời mọc từ hướng tây. Lăng đại trưởng lão nói xong thấp thỏm chờ Lăng Kỳ Tuyết trả lời, trong lòng cũng là hoảng sợ. Tường bọn họ đột phá nguyên tôn lúc sau, ít nói cũng có hơn 1000 năm chưa từng có tim đập dị thường cảm giác nhưng hắn lại là cảm giác được tim đập nhanh hơn. Bởi vì Lăng Kỳ Tuyết quyết định quyết định bọn họ gia tộc tương lai, nếu là Lăng Kỳ Tuyết chịu theo chân bọn họ hồi Lăng Gia, không ra 10 năm, Lăng Gia khẳng định sẽ nhảy trở thành Nam Lăng Quốc lớn nhất gia tộc, đừng nói lớn nhất, áp đảo Hoàng Gia phía trên cũng không phải không có khả năng. Hắn phía sau Hoàng Gia lão Tổ trăm triệu đều không có nghĩ đến, Lăng Đại trưởng lão một bên ở đánh Lăng Kỳ Tuyết chú ý, một bên, Đã tưởng đem xúc tua rồi đến bọn họ hoàng gia đi. Nhiên, lăng kỳ tuyết nói lại làm này đó lao ra hỏa một đám thần sắc thẹn thùng, cho dù có khí, cũng túi đầu không dám phản bác. Lăng kỳ tuyết nói, lăng nhạc chết cùng ta hết giận không có bất luận cái gì quan hệ, đến nỗi ngươi nói vì ta chống lưng, ta xem liền miễn. Từ bỏ một cái nguyên tôn hậu kỳ phương đông cung chủ tìm kiếm một cái nguyên tôn lúc đầu người chống lưng, ta lại không đốc chứ 145 vô sĩ cảnh giới cao nhất. Ngụ ý, ta không nốc, là người đầu góc nước vào, đầu góc nước vào liền về nhà, đường ra tới mất mặt. Lăng đại trưởng lao khí sắc mặt đều trắng bệnh, nếu không phải một bên nhị trưởng lao vẫn luôn ở hắn phía sau lôi kéo hắn tay háo, phòng trừng hắn đương trường lại cùng lăng kỳ tuyết ngáo phiên. Nhị trưởng lao tuy rằng cũng khí, nhưng tưởng tượng đến nguyên tôn cấp thuần nguyên đan, liền tính lại đại khí cũng đều tiêu tán với vô hình. Nguyên tôn cấp thuần nguyên Đan A, nếu có thể được đến một viên, hắn nguyên lực tinh luyện sau, tu vi khẳng định sẽ đi theo trường cao. Mặt khác trưởng lão cũng là ý tứ này, đại trưởng lão quay đầu lại xem một cái này đó có chút là hắn huynh đệ, có chút là hắn hậu bối lăng ra trưởng lão, cuối cùng vẫn là đem phun trào đến yết hầu đến tức giận áp xuống. Bất quá, trên mặt giả cười là lại như thế nào đều chịu đựng không nổi, vẻ mặt tâm trầm trừng mắt lăng kỳ tuyết, thầm mắng, không biết điều vật nhỏ. Nếu được đến nàng đàn dược sau, nhất định đem nàng giết, lấy tiếng hôm nay chi hận Lăng kỳ tuyết đột nhiên liền cười. Đại trưởng lão cùng lăng nhạc là một cái đức hạnh, nàng như thế nào nhìn không ra. Có thể vô sỉ đến đại trưởng lão như vậy cảnh giới, còn đây là cử thế vô song. Tuyết nhi, ta biết trước tiên là chúng ta thực xin lỗi ngươi nhưng ngươi cũng muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Chúng ta này đó lao tổ ngày thường không thể luôn ra tới quản gia tộc việc vạt bằng không tu vi sẽ rớt, lăng gia đã không có cao thủ toa chấn, cũng sẽ chậm rãi suy sụp. Hơn nữa từ chúng ta đã biết ngươi là thiên tài lúc sau, liền vẫn luôn là hoan nên ngươi hồi lăng gia, là chính ngươi sinh khí không muốn về nhà, lại đem giải đến chúng ta trên đầu. đối với ta như vậy nhóm không công bằng, ngươi vẫn là về nhà đi. nhị trưởng lao nói làm ở đây mọi người càng là trước mắt sáng ời. này lăng gia người quả nhiên là không có nhất vô sĩ chỉ có càng vô sỉ. Đừng nói các ngươi lăng ra, không biết có bao nhiêu gia tộc đều tưởng mời lăng kỳ tuyết đi gia tộc bọn họ tòa chấn, đưa một cái khách khanh trưởng lão. Hoàng gia lão tổ đều không quen, đứng ra liền châm trọng nói, nếu là ta là các ngươi, ta hận không thể tìm một cái khe đất chui vào đi, còn dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ra mặt thật là so qua la thành tưởng thành còn muốn hậu. Nam cung lão tổ đỡ chán, nói bản thân, chúng ta hoàng gia không phải cũng là sao. Có mắt không biết trâu, đem nhất thật tinh mắt Nam Cung Ngọc trị tội, còn biến đổi Pháp Nhi khi dễ hắn. Lại không hảo cũng là nhà mình lão ca, Nam Cung lão tổ không nói gì thêm, mà là nhẹ nhàng kéo kéo Hoàng gia lão tổ ống tay háo, Người đi về trước đi, chờ ta tin tức tốt. Hảo đi, chờ tin tức tốt lời này là lừa hắn, không đem hắn lộng trở về, sự tình chỉ biết càng tao. Hoàng gia lão tổ nhớ tới vừa rồi Nam Cung lão tổ rời đi tiền khôn hậu nói với hắn nói, Trắng lăng đại trưởng lao liếc mắt một cái, vẫn là đi trước rời đi. Nam cung lão tổ cuối cùng thở phào nhẹ nhóm. Bất quá hắn là hoàng gia người, cũng không cần phải cùng lăng gia trưởng lão công đạo cái gì, càng không cần thiết xin lỗi. Hắn không nói gì, lăng gia trưởng lão trầm mặt, trong lúc nhất thời, cửa sau im ắng. Lăng kỳ tuyết mới không có công phu theo chân bọn họ háo, lười nhác đánh ngáp một cái, nói, phiền toái xin tránh ra, ta phải về nhà. Về nhà chỉ là nàng thuận miệng nói nói, ở tại Thiên Hoa Cung địa bàn lâu rồi, thói quen cũng liền đem nơi đó trở thành chính mình ra. Nghe vậy Đông Phương Linh Thiên trong lòng cái kia hoa tươi nộ phong a, Tuyết Nhi nói đó là nàng ra, có phải hay không đại biểu cho nàng nhận định hắn địa bàn chính là nàng? Vốn dĩ cho rằng Lăng Kỳ Tuyết không tiếng động cự tuyệt hắn, chính là Lăng Kỳ Tuyết lời này khiến cho hắn cảm thấy liêu ánh hoa tươi lại một thôn a, truy thê chi lộ này từ từ hề. Hắn cuối cùng nhìn đến một kia ánh dạng đông lạc. Đại trưởng lão lửa giận lại bị lăng kỳ tuyết ngạo mạn nói lại lần nữa kích khởi, đang muốn phát tác, mắt thấy nhị trưởng lão liền phải kéo không được. Đông phương linh thiên thân hình vừa động, trước mắt liền che ở lăng kỳ tuyết trước mặt, nguyên nguyên tôn hậu kỳ uy áp liền phóng xuất ra tới. Ở đây lão tổ đều bị vì này biến sắc. Phía trước đông phương linh thiên cơ hồ không xuất hiện ở công chúng trước mặt, bọn họ cũng không biết đông phương linh thiên cấp bậc. Chỉ là nghe nói thiên hoa cùng chủ trọc không được, ngay cả quốc chủ đều nhường hắn. Trước mắt xem ra, quốc chủ nhường đông phương linh thiên cũng không phải không có căn cứ. Nếu là đắc tội như vậy người trẻ tuổi, hoàng gia thủ vệ cùng cấp với không có tác dụng. Theo áp phóng thích, vài vị lao tổ sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, nghĩ đến bọn họ mấy cái mấy ngàn tuổi lao ra hỏa, bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ép tới gắt gao đến, bọn họ mặt ra hướng nơi nào gắt ga. Hiệu quả đặt tới, Đông Phương Linh Thiên thu hồi uy áp, trầm giọng nói, vài vị còn có việc sao, nhà ta tuyết nhi phải đi về nghỉ ngơi. Hắn ngữ khí lạnh tăm căm, căn bản là không có hắn nói như vậy khách khí, vài vị lao tổ sắc mặt dị thường khó coi, chính là, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là nguyên tôn trung kỳ thực lực, lấy cái gì cùng bản thân vua. Lăng kỳ tuyết ngẩng đầu đỡ ngực đi ở Đông Phương Linh Thiên phía trước, rời đi. Nam Cung lão Tổ tưởng lưu lại lăng kỳ tuyết, Lại phát hiện chính mình không có lập trường, chỉ phải ở sau lưng hô to một câu, còn thỉnh lăng đại tiểu Tỷ thủ hạ lưu tình, hoàng gia có thể xuống dốc, nhưng nam lăng quốc không thể phá, một khi nam lăng quốc phá, ba cánh cũng sẽ cửa nát nhà tan. Lăng kỳ tuyết thân hình một đốn, cuối cùng vẫn là rời đi. Lăng kỳ tuyết sau lưng mới trở lại thiên hoa cung tổng bộ, còn không có tới kịp ngồi xuống uống một ngụm trà, lăng đại trưởng lao chân trước liền đến. Bất quá bị lục sa ngăn ở sơn môn ngoại, còn có để người nghỉ ngơi. Lăng kỳ tuyết tức khắc phát hỏa. Này đó ghê tởm người, đã làm không được phóng thấp tư thái, lại ngấm lại từ nàng nơi này được đến chỗ tốt, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Lục Sa nói cho mọi người, về sau lăng ra người tới hết thể không thấy. Cũng đừng mở ra đại môn. Nếu là bọn họ dám trộm sờ tiến vào, nàng bố chi độc trận cũng không phải dễ trọc. Hảo, tuyết nhi đừng nóng giận, tức điên liền tính không ra, chúng ta ăn cơm đi. Đông phương linh thiên vô vô lăng kỳ tuyết phía sau lưng, an ủi nói. Lăng kỳ tuyết? Ăn, nàng đồ tham ăn thể chất liền như vậy cường. An ủi cũng mang theo ăn. Ta mới vừa học xong làm giống nhau điểm tâm, làm cho ngươi nếm thử. Đông phương linh thiên dụ hoặc nói. Ngươi! Lăng kỳ tuyết hiển nhiên không tin. Mấy ngày này đông phương linh thiên đều ở tu luyện, căn bản là không có thời gian đi học. Nàng nào biết đâu rằng, đông phương linh thiên đã sớm bắt đầu học còn không ngừng học giống nhau, không ngừng điểm tâm, còn có lăng kỳ tuyết thích vài đạo đồ ăn, hắn cũng học xong, bất quá là làm còn không có đầu bếp làm hảo, lấy không ra tay. Thẳng đến ngày hôm qua đầu bếp nói hắn trình độ đã tới, hôm nay hắn liền gấp không chờ nổi lấy ra tới, hy vọng có thể bác Mỹ nhân khuynh tâm. Ta trình độ chính là đầu bếp đều nói tốt. Đông phương linh Thiên vô vô bộ ngực. Người xác định ta ăn về sau sẽ không tiêu chảy, không cần ăn phục nguyên đan. Lăng kỳ tuyết nửa tin nửa ngờ. Đông phương linh thiên. Tuyết nhi, ngươi đừng đả kích ta a hắn âm thầm hạ quyết tâm, ta dùng thực lực nói chuyện, chờ xem. Lăng kỳ tuyết tỏ vẻ hoài nghi đi theo đông phương linh thiên sau lưng, nhân lăng đại trưởng lao đám người ảnh hưởng không hảo tâm tình, cũng thành công bị đông phương linh thiên rời đi. chương 146 mười giảm đào hoa. Trong phòng bếp, một chúng nha hoàn hoảng sợ túi đầu, rồi lại nhịn không được cẩn thận ngẩn đầu lên. Đánh giá liếc mắt một cái chính hết sức chuyên chú chế tác điểm tâm Đông Phương Linh Thiên, sau đó nhanh chóng túi đầu. Đông Phương Linh Thiên học tập chế tác điểm tâm khi, các nàng cũng đều ở đây, khi đó các nàng còn tò mò, Phương Đông Cung Chủ như thế nào đột nhiên đổi tính, sửa làm ấm nam. Nhìn đến ở hắn phía sau cầm điểm tâm gặm lăng kỳ tuyết, các nàng tức khắc liền minh bạch, thì ra là thế a. Minh bạch lúc sau, lại một đám hâm mộ lăng kỳ tuyết hảo phúc khí. Tôn quý cung chủ thế nhưng sẽ tự mình xuống bếp, vì nàng chế tác điểm tâm. Mùa xuân tới, các nàng cũng giống như tìm một cái cao phu xoái nói chuyện luyến ai a không có cao phu xoái, tiểu ấm nam cũng hảo a Đông phương linh thiên, tuyết nhi ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, nơi này có khói dầu. Hắn chết đều sẽ không thừa nhận, lăng kỳ tuyết ở đây, hắn có áp lực cảm, vốn di tưởng chơi xoái một tay, lại nhân khẩn trương liên tiếp làm lỗi. Không phải là ta vừa ra đi, ngươi khiến cho này đó các mị nữ giúp ngươi làm tốt, lấy tới lửa gạt ta đi. Lăng kỳ tuyết chế nhạo nói, đơn giản làm bình nhạc chuyển đến một cái ghế, ngồi ở biên nhi thượng xem đông phương linh thiên chế tác điểm tâm. Cũng không biết sao vậy, nghe này nam nhân nói hắn sẽ chế tác điểm tâm, nàng liền muốn nhìn một chút hắn xuống bếp khi bộ dáng khi cái dạng gì. Trước mắt xem ra, cùng nàng dự đoán kém qua xa. Nghe hắn nói như vậy tự tin. Còn tưởng rằng hắn giống trong TV làm Ấn Độ ném bánh xoáy ca giống nhau, xoáy khí rào giặt cùng mặt, ném bánh. Kết quả xem hắn chính là mồ hôi lạnh ưa ra, luôn cuống tay chân bộ dáng. Ai ra, một không cẩn thận nam thần hủy diệt. Đông phương linh thiên chính mình cũng là say. Hắn cho rằng chiếu ngày thường làm, nên cùng mặt cùng mặt, nên béo nhân béo nhân, tùy tay nhả ra. Nhưng tưởng tượng đến lăng kỳ tuyết ở hắn phía sau, hắn liền tưởng biểu hiện xoáy khí một ít. Kết quả hoàn toàn ngược lại, càng muốn biểu hiện hảo, liền càng biểu hiện đến không xong. Cùng mặt khi không cẩn thận thủy phóng nhiều, băm nhân khi một cái không cẩn thận, dùng sức quá mạnh đem cái thất gỗ băm lạn. Quay đầu lại, lang kỳ tuyết khanh khách cười không ngừng. Cái này khiếu lớn. Đông phương linh thiên thể, từ ra đến bây giờ, hắn liền không có như vậy già khiếu quá. Quay đầu lại, lang kỳ tuyết không rảnh rực rỡ gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ rút đi ngày thường lạnh nhạt khôi phục nhất phái thiên chân lại trường lại con lông mi theo nàng vui sướng tiếng cười run lên run lên giống như hai chỉ sung sướng tiểu hồ điệp ở bùi hoa chung bay múa tại đây nhỏ hẹp trong phòng bếp càng thêm có vẻ sung sướng linh động tuyển tử kia vào nhầm phạm trần tinh linh trung linh dục tú đông phương linh thiên có một lát thất thần hảo tưởng đêm này tốt đẹp nháy mắt dừng hình ảnh làm nàng trong thế giới không có chiến tranh không có tính kế không có phiền não có chỉ là sung sướng vô ưu Kết quả, này một cái chớp mắt ngây người, Đông Phương Linh Thiên lại ra khíu. Bởi vì hắn phân phó qua hạ nhân, hôm nay hắn muốn đích thân vì làng kỳ tuyết làm một đốn điểm tâm, không cho phép bọn họ nhúng tay. Trương điểm tâm nổi thủy làm, bọn hạ nhân không dám động thủ, chỉ là nhắc nhở hắn, chủ tử thủy làm. Chờ Đông Phương Linh Thiên phục hồi tinh thần lại, thật vất vả làm tốt điểm tâm lại lần nữa chi trả. Đông Phương Linh Thiên, o, oh, o. Oh. Lăng kỳ tuyết sắc thật ôm bụng cười cười to, khó được nhìn đến nam thần như vậy quẫn bách có phải hay không, kinh điển trung kinh điển nháy mắt ta. Tính, ta còn là ngày mai lại đến làm đi, tuyết nhi ngươi đói bụng không, làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị ăn đi. Đông phương linh thiên buồn bực đá một chút bậy bếp, liền không thể cho hắn một cái ở nữ thần trước mặt biểu hiện cơ hội. Chính là đem đem hắn cuối cùng tâm huyết lãng phí. Nguyên tôn hậu kỳ tu luyện giả lực đạo có thể nghĩ. Đông Phương Linh Thiên chân mới đã đến bẫy bếp, lạch đỏ xây thành bẫy bếp xôn sao liền sập. Lăng kỳ tuyết. Liền tính làm không ra ta cũng không trách ngươi, hiện tại hảo, bẫy bếp cũng chưa, còn ăn gì. Đông Phương Linh Thiên lánh ngạnh trên mặt hiếm thấy xuất hiện một mặt đỏ ửng, hán thề, hôm nay nhất định là hắn cả đời chung nhất khiếu một ngày. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Cuối cùng, Đông Phương Linh Thiên bất đắc dĩ kéo tay lăng kỳ tuyết nhi. Đã lâu không có nếm thử thiên hương lâu nướng nũ bồ câu, chúng ta đi nếm thử. Còn có thể như thế nào? Lăng Kỳ Tuyết đi theo Đông Phương Linh Thiên sau lưng, sắc mặt khôi phục lại nhạn, trong lòng lại là ấm áp một mảnh. Cao lãnh Nam thần biến thân tiểu ấm nam, bội bỏ quân tử rời xa bếp bảo nói, tự mình vì nàng chế tác điểm tâm. Tuy rằng không thành công, kia kia một phần tâm ý lại là tràn đầy. Bao nhiêu lần đối mặt tử vong nguy hiểm, hắn che ở nàng phía trước, vì nàng che đậy thai nạn, nói không động tâm đó là giả, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng bất quá là không có từ mục tề bóng ma chung đi ra, còn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Tùy ý đông phương linh thiên lôi kéo tay nàng, lang kỳ tuyết cười Khanh khách ở theo ở phía sau, ngồi trên xe ngựa, đi vào thiên hương lâu. Tựa hồ phim truyền hình mỗi một cái ăn khách tiểu lầu đều gọi là thiên hương lâu, đều có một đạo chỉ là nghe liền lệnh người chảy nước dại ba thức danh đồ ăn. Đều ở phố xá sầm vất xa hoa nhất địa phương, giá cả, đều giống nhau mẹ nó quý. Xe ngựa ở thiên hương lâu trước cửa dừng lại. Lăng kỳ tuyết mọi nơi đánh giá một phen, hôm nay hương lâu sinh ý hảo đến bạo, trước cửa có rất nhiều nổi tiếng mà đến thực khách, vì phương tiện này đó thực khách. Thiên hương lâu láo bản còn cố ý ở trước cửa dự để lại một tảng lớn đất trống, chuyên môn cùng những người này đỗ xe ngựa. Gã sai vật đem xe ngựa đình hảo, đông phương linh thiên dẫn đầu điều xuống xe ngựa. Thân thủ đỡ lăng kỳ tuyết một phen. Nếu là trước kia, lăng kỳ tuyết khẳng định là không chút nào để ý tới, lập tức xoáy khí nhảy, nhảy xuống xe ngựa. Hôm nay nàng do dự một chút, đáp thượng đông phương linh thiên tay, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. Mềm mại xúc cảm đánh úp lại, đông phương linh thiên chỉ cảm thấy hắn tâm đều đi theo bị mềm hóa. Hướng lăng kỳ tuyết nguyết miệng cười, cao hứng phấn chấn hướng đi thiên hương lâu. Nam thần cười mời giảm đào hoa. Phu cận trải qua nữ tử đều bị Đông phương linh thiên kia ấm áp lấy cười mê hoặc. Nam thần nam thần ta yêu ngươi. Nam thần cũng hướng tiểu nữ tử cười một cái đi, ta sẽ cả đời cảm kích ngươi. Nam thần cùng ta về nhà đi, ta muốn cả đời bao giữa ngươi. Có chút cuồng nhiệt nữ tử không màng hình tượng hướng bên này xuống lại lại đây, lớn tiếng thét trói thai. Thổi huyết sáo, thét trói thai, loạn thành một đoàn. Lăng kỳ tuyết tức giận trừng Đông phương linh thiên liếc mắt một cái. Đều là ngươi này yêu nghiệt chó họa. Đông phương linh thiên vô tội méo miệng, ta cũng là vô tội, ta chỉ đối với ngươi một mình cười. Bất quá tuyết nhi như vậy xem như ghen tị. Đông phương linh thiên trong lòng cái kia mười dặm đảo hoa khai, rốt cuộc chờ tới rồi mùa xuân A. Cánh tay dài duỗi ra, một trận bàng bạc trưởng phong từ hắn phiêu giật cổ tay háo chút xuống mà ra, như là dài quá đôi mắt giống nhau, chuyên môn hướng những cái đó thét trói thai thiếu nữ tập kích. Gần dùng một giây đồng hồ, Trước một giây còn hoa si thét trói thai thiếu nữ, liền biến thành rên rỉn kêu thảm thiết. Một đám trong lòng kêu rên, vì bao nam thần như vậy lanh khốc. Chúng ta đi thôi. Đông phương linh thiên nắm tay lăng kỳ tuyết, đi vào thiên hương lâu. Tục ngữ nói đến hảo, hoan ra ngõ hẹp. Mới đi vào thiên hương lâu, liền nhìn đến thiên hương lâu đại đường tác giả lăng ra tám lao tổ. chương 147 vô sỉ vô hạng cuối. Thiên hương lâu sinh ý hảo đến mặc kệ khi nào tới. Đều là ngồi đầy, đừng nói phòng, có thể tìm được chỗ ngồi liền không tồi. Phòng trưng tám đại trưởng lão cũng là đến không đến phòng, ngồi ở đại đường thượng. Tám lao tổ hiển nhiên không có nhìn đến lăng kỳ tuyết bọn họ vào được. Đại trưởng lao phẫn nộ thấp giọng nói thầm, này lăng kỳ tuyết chính là cái nghiệp chướng Chiếu ta nói, tìm một cơ hội đem nàng bắt lấy, nhốt ở địa lao, ngược đãi nàng 10 ngày nửa tháng, ngược đến nàng thể sắc và tinh thần đều tàn. Đến lúc đó còn không cho chúng ta đan dược liền tiếp tục ngược Nơi này là thiên hương lâu đại đường Trung quanh đều ngồi đầy người Này tám lao đông tây cũng không như vậy nốc, Sẽ ở trước công chúng đàm luận lăng kỳ tuyết sự Bọn họ quanh thân bố trí một tầng kết giới Nguyên tôn giới thực lực căn bản là nghe không được bọn họ theo như lời nói Nhiên lăng kỳ tuyết tinh thần lực cấp bậc tới rồi nguyên tôn lúc đầu Này tám trưởng lao thực lực đều là nguyên tôn lúc đầu Nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí nguyên tôn lúc đầu kết giới, nàng chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm là có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Đông phương linh thiên đem này tám lao đông tây nói nghe rành mạch, đầy ngập lửa giận liền phải bùng nổ, lăng kỳ tuyết kéo lại hắn. Muốn nháy mắt hạ gục này mấy cái lao đông tây thực dễ dàng, bất quá, nàng muốn nghe xem bọn họ có thể vô sỉ đến tình trạng gì. Hiện nhiên so nàng dự tính hạn cuối còn muốn thấp. Nhị trưởng lao nói. Ta đồng ý đại trưởng lão quan điểm, nhưng kia lăng kỳ tuyết mỗi ngày đều ở thiên hoa cung tầng bộ, chúng ta không có cơ hội xuống tay a. Tam trưởng lão nói, chúng ta có thể từ nàng quan tâm người xuống tay, nghe nói nàng cùng lâm la đại dược phòng thiếu đông ra quan hệ không tồi, nếu không chúng ta liền bắt lấy lâm thiếu đông ra, huy hiếp nàng ra tới. Tứ trưởng lão bổ sung nói, cứ như vậy, thiên hoa cung chủ khẳng định là kinh động, nếu là hắn ra tay, chúng ta chẳng phải là tự tìm từ lộ. Lăng Kỳ Tuyết, còn tính ngươi có điểm tự mình hiểu lấy. Ngũ trưởng lão lại là khuyên, ta xem chúng ta vẫn là nghĩ cách hống hồi Tuyết Nhi đi, rốt cuộc trước kia cũng là Lăng gia thực xin lỗi hắn. Lục trưởng lão liền không vui, ngươi có ý tứ gì? Trước kia nàng là một cái phế vật, chúng ta đem nàng nuôi lớn cũng đã là đối nàng ban ân, nàng có cái gì tư cách oán hận? Trước mắt tới rồi nàng báo đáp chúng ta mười mấy năm dưỡng dục tri ân thời điểm, ngươi nhìn xem nàng là như thế nào làm? Ở phòng đấu giá còn nói không cho nhà của chúng ta đấu giá cơ hội. Ta đồng ý đại trưởng lao nói, bắt lấy nàng ngược chết nàng. Thất trưởng lão phụ họa, chính là chính là, nếu là nàng còn không cho chúng ta đăng dược, chính là tìm 10 cái nam nhân. Đông Phương Linh Thiên thật sự nghe không nổi nữa. Những người này thật là một đại gia tộc trưởng lao sao. Thấy thế nào đều như là một ít không biết xấu hổ, tàn nhẫn độc gác cường đạo. Không. Có lẽ cường đạo còn sẽ giảng một ít giang hồ đạo nghĩa, chính là những người này, liền cái hạn cuối đều không có. Bởi vì phẫn nộ, đông phương linh thiên hai mắt màu đỏ tươi, quanh thân áp khí nhanh chóng rơi trầm lại, ngưng kết. Mặc niệm cầu quyết, màu đỏ nguyên lực ở hắn quanh thân lưu chuyển, hình thành một cái cực nhanh lốc xoáy. Thực mau, lốc xoáy liền thoát ly thân thể hắn mà ra, giống như một trận gió lốc giống nhau cuốn hướng tám vị trưởng lao sở ngồi cái bàn phá vỡ bọn họ thiết trí kết giới, thẳng đảo bọn họ. Tám vị trưởng lão đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này long cuốn hút vào trong đó, vô pháp tự kềm chế, sôi nổi vận khí chống cự, ngay hà bọn họ nguyên tôn lúc đầu thực lực ở Đông Phương Linh Thiên trước mặt còn chưa đủ xem. Đông Phương Linh Thiên ý niệm vừa động, gió lốc như là có ý thức giống nhau, cuốn tám vị hướng ngoài cửa bay đi. Rất nhiều đang ở ăn cơm khách nhân xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Cường. Quá cường. Chỉ một người nhất chiêu, liền đem lăng ra cái gọi là tám đại lao tổ nháy mắt hạ gục. Rất nhiều ôm xem náo nhiệt tâm lý thực khách đuổi theo, liền thấy kia tám đại lao tổ so gió lốc đưa tới giữa không trùng, không ngừng xoay tròn, xoay tròn. Xem đến bọn họ đến đôi mắt cũng hoa, đầu cũng hôn mê, lao tổ nhóm còn ở trên trời phi. Rốt cuộc, phanh phanh phanh, một trận trọng vật rơi xuống đất thanh sau, tám vị lao tổ sôi nổi mặt chấm đất rơi xuống. Dù sao bọn họ mặt cũng là nếp nhăn gắn đầy, không có xem đầu, nơi nào trước chấm đất cũng không cái gọi là. Phương Đông Lăng Thiên lúc này mới lôi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết, thông thả ung dung đi ra thiên hương lâu đại môn, lạnh lùng nói, cái gọi là tám đại trưởng lão chỉ thường thôi. Rất nhiều đứng ở thiên hương lâu bên ngoài người còn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn thấy Lăng ra tám đại trường trưởng lao ở trên trời phi. Nghe được Đông Phương Linh Thiên nói, liền biết này tám đại trưởng lão đắc tội với người, mọi người đều là qua là thành lão cư dân, đối lăng gia cùng lăng kỳ tuyết chi gian về điểm này phá sự cũng đều là hiểu biết một chút, thấy thế cũng là cảm khái. Phong thủy thay phiên chuyển, này đó lao gia hỏa liền tính hối hận cũng vô dụng lạc. Tám đại trưởng lão bị gió lốc chuyển đầu góc choáng váng, còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe được đông phương linh tiên nói, trong lòng hoảng hốt, bọn họ đang ở tính kế bản thân nữ nhân, bản thân liền tới rồi còn có càng xui xẻo sao. Bất quá, đại trưởng lão lại là không phục hừ hừ, phương đông cung chủ, ta cũng là xem không đồng nhất biểu nhân tài, mới hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, lăng kỳ tuyết nữ nhân này không phải hảo nữ nhân, nàng vong ân phụ nghĩa, ngươi nếu là đem nàng lưu tại bên người, sớm hay muộn sẽ đem ngươi cấp hại lạc. Lăng kỳ tuyết không nói gì, này đại trưởng lão thật đủ không biết xấu hổ, sắp đến đã chết còn không quên ly gián nàng cùng đông phương linh thiên. Liên tính bọn họ chi gian không phải người yêu quan hệ, kia cách mạng hữu nghị cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, há là ngươi giam ba câu nói chia rẽ liền chia rẽ. Nàng không nói lời nào, mà là động thủ. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, vũ lực càng có nói chuyện quyền. Mặc niệm cầu quyết, nưng tụ ra một đoàn cái sọt lớn nhỏ hòa cầu, một kích đem đại trưởng lão đầu tạp thoái. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, ai cũng chưa nghĩ đến lăng kỳ tuyết sẽ động thủ. Đại trưởng lão liền phản kháng đều không kịp liền thượng Tây Thiên. Dư lại bảy đại trưởng lão mỗi người mặt như màu đất, biết rõ lần này xong rồi. Bất quá, bọn họ lại vẫn là cảm thấy chính mình không sai. Cái nào đại gia tộc không phải như vậy, thiên phú thượng giai tăng thêm bồi dưỡng, phế tài liền vứt bỏ, bọn họ đây cũng là ở vì gia tộc suy xét. Ngũ trưởng lão là vừa mới duy nhất không có duy trì tính kê lăng kỳ tuyết, đến lúc này cũng không có mặt cầu lăng kỳ tuyết cái gì mà lại yên lặng ngừng tụ ra màu đỏ nguyên lực trưởng hướng chính mình trên đỉnh đầu tới một trường. Hắn động tắc quá nhanh, lăng kỳ tuyết còn không có tới kịp ngăn cản liền khí tuyệt. Tuy rằng ngũ trưởng lão không có tính cây nàng, nhưng hắn cũng không có ngăn lại những người này, cũng coi như là hắn gieo gió gật bão lăng kỳ tuyết trong lòng không gận sóng, đã chết liền đã chết, nàng cùng này đó lao ra hỏa không có nửa điểm cảm tình, là các ngươi chính mình tới vẫn là ta tới. Đông Vương Linh Thiên nhẹ nhàng ôm lăng kỳ tuyết bả vai, nhẹ quét liếc mắt một cái mềm trên mặt đất như cẩu giống nhau lão ra hỏa, trong mắt sát ý tận hiện. Này đó lao ra hỏa liền tìm nam nhân nói đều nói ra, vô sỉ đến chính mình con cháu đều phải tính kế, còn có cái gì làm không được. Hôm nay không diệt trừ bọn họ, ngày nào đó, Tổng hội là một cái phiên thoái.